Chú lão đại nghe vậy thở dài, lão nhị, người này, lý nhị muội vội hỏi, kia làm sao, việc này sẽ không liên lụy đến đại lang đi, hắn còn muốn khoa cử đâu, vương cử nhân gia nghe nói còn có ở kinh thành làm đại quan, nếu như bị hắn ghi hận thượng, đại lang làm sao. Chú di bị khí cười, những người này mạch não quả thực không biết nên hình dung như thế nào, chú lão nhị bị người khác quan buồn đánh, một câu không hỏi không nói ngược lại oán trách không nên vì tự chứng trong sạch nháo đại sự tình liên lụy chu gia. Chẳng lẽ ta liền xứng đáng bị người oan uổng, bị người đánh chết? Chu lão nhị siết chặt đôi tay, mãn hàm oán giận. Hắn như vậy vừa nói, những người khác một nghẹn, không nói. Chu lão nhị nhìn quanh những người này, cười lạnh nói, lại nói chúng ta đã phân ra, liền tính Vương cử nhân thật sự ghi hận, cũng sẽ không nhớ thương đến các ngươi trên đầu, các ngươi cứ yên tâm đi. Nhị đệ chúng ta không phải ý tứ này, này không phải vì ngươi lo lắng sao? Chu Lão đại xoa xoa tay nói, Chu Lão nhị hừ một tiếng, ta nhưng không thấy ra tới, nếu không có việc gì nói ta liền về phòng, nói lôi kéo Chu Di liền phải đi ra ngoài, đứng lại vẫn luôn không lên tiếng Chu mâu nói chuyện, nàng thấy Chu Lão nhị đi ra ngoài, nôn nóng nói, lần này Vương gia không phải bồi các ngươi ba mươi lượng bạc sao? Ngươi hiện tại dù sao cũng không dùng được, Đại Lang vừa lúc muốn nói thân ngươi cái này làm thúc thúc cũng nên ra một phần lực, lấy ra tới đi. Nàng nói đúng lý hợp tình. Chu Di cùng Chu Lão nhị thân mình đồng thời một đốn, cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Này mặt sao liền lớn như vậy đâu. Tính, đầu óc có hố người bọn họ không thể chêu vào. Cha, đại mãi mãi lại nói mê sảng, chúng ta đi thôi. Ấn. Chu Lão nhị thân cũng chưa chuyển, lôi kéo Chu Di tiếp tục hướng ngoài cửa đi đến. Cho ta đứng lại. Lần này là Chu lão gia tử ra tiếng, trở về. Vô pháp, Chu lão nhị chỉ phải xoay người lại ngồi trở về, Chu Di liền cũng tự giác mà dựa sát vào nhau tới rồi hắn bên người. Chu lão gia tử nhìn Chu Di, khoe mắt trĩu trĩu, hắn nghe được chuyện xưa trùng, Chu Di ở Chu lão nhị bị bôi nhỏ chuyện này thượng nhưng nổi lên đại tác dụng, kia chính là vương gia, hắn một cái tiểu hài tử liền dám như vậy thẳng không lăng đàng rằng co, mấu chốt là còn đem người cứu ra tới. Chu lão gia tử hiện tại nhìn Chu Di, tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài nhi nghe gì, Lục Lang về phòng đi thôi. Chu lão gia tử tưởng đem Chu Di trước đuổi đi. Chu Di không chỉ có không đi, ngược lại dựa vào Chu lão nhị càng khẩn, Chu lão nhị giữ liền nói, "Cha, ngươi có gì liền nói đi, dù sao ta cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, trong nhà về sau gì đều là của hắn, ngươi nếu là không nói, ta liền đi rồi." Chu lão gia tử trừng mắt nhìn Chu lão nhị liếc mắt một cái, nhưng hắn không để trong lòng, Chu lão gia tử cũng vô pháp, liền mở miệng nói: "Ngươi cũng biết trước đó vài ngày trong nhà giao lao dịch tiền, lại cho ngươi phân 20 lượng, đã không gì tiền, hiện tại đại lang tuổi cũng lớn, nên nói việc hôn nhân, ngươi làm thúc thúc không nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Kia cha ngươi cảm thấy ta tỏ vẻ nhiều ít mới thích hợp." Nghe Chu lão nhị hỏi như vậy, thượng phòng nhân thân tử đồng thời chấn động tức khắc cảm thấy hấp dẫn, chu lão gia tử ngôn ngữ cũng hiền hòa chút, ta biết ngươi phân ra đi ra ngoài, này tiền vốn không nên ngươi ra, bất quá hiện tại trong nhà khó khăn, ngươi đỉnh đầu thượng có tiền nhàng dối, liền chức dùng, chờ đại lang thành thân, định rồi tính, thi đậu công danh, ngươi cái này nhị thúc không phải cũng đi theo thâm lây? chu di bị chu lão gia tử nói ghê tởm quá sức, đây là đem bọn họ đương nốc tử hướng đâu? cha, ngươi nói sai rồi. Ta đỉnh đầu thượng không có tiền nhàn rối, lục lang ở có trắng thư viện tiêu phí các ngươi cũng biết, này ba mươi lượng bạc lại nói tiếp cũng không dùng được bao lâu. Vậy làm hắn đừng nghiệm. Chú mẫu hung tận nói, một cái tiểu tể tử còn vọng tưởng khoa cử làm quan, ta xem các ngươi đây là đang nằm mơ đâu. Ngươi nhìn xem các ngươi như vậy, có như vậy mệnh sao? Còn không bằng cấp đại lang đón dâu, cung hắn nghiệm thư. Đây là gì người a? Chu Di cảm thấy phía trước cùng Chu Mẫu so đo chính mình phi thường ngu ngốc, này rõ ràng chính là một bệnh tâm thần sao. Cùng nàng so đo không phải có vẻ chính mình cũng không chỉ số thông minh. Không gặp Chu Lão gia tử phải dùng bạc còn biết nói vài câu lời hay lừa dối một chút đâu. Chu Lão nhị nghe xong Chu Mẫu nói, phản ứng đến không có như vậy đại, này vốn dĩ liền không phải hắn mẹ ruột, nhiều năm như vậy cũng thói quen, chân chính làm hắn thất vọng buồn lòng chính là Chu Lão gia tử. Cha, ngươi cũng là như vậy tưởng. Chu Lão Nhị hỏi Chu Lão Gia Tử. Chu Lão Gia Tử mặt kéo xuống tới, hung Chu mâu vài câu. Ngươi đây là nói gì mê sảng? đều là Chu gia con cháu, ai so với ai khác mất mạng. Quay lại đầu tới đối Chu Lão Nhị nói, ngươi đừng ngờ vực. Lục Lang cũng là ta tôn tử, ta tự nhiên cũng là ngóng trông hắn tốt. Bất quá chính là trong nhà quay vòng bất quá tới, ngươi khoan thứ một ít. Người một nhà vốn là nên cùng nhau trông coi sao. Hắn nói xong, lý nhị muội vội nói, hắn nhị thúc, thật là cảm ơn ngươi, đại lang lớn như vậy tuổi, cùng hắn cùng tuổi có thật nhiều đều thành thân, ngươi là hắn thân thúc thúc, ta biết ngươi đau lòng hắn. Đây là hận không thể lập tức đem việc này tạm chắc chắn. Nay thượng phòng tựa như một đám khíu rắc nhanh nhẹ linh cẩu, chỉ cần nghe thấy tới mùi tanh lập tức liền vây lên đây. Cha, đại ca, đại tẩu, này bạc ta già không dậy nổi. Chu lão nhị chút nào không giao động đã trải qua ngày hôm qua sự tình sau hắn cũng đã quyết định về sau bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ vì nhi tử mà sống nhi tử như vậy thông minh hắn liền tính là đập nổi bán sát cũng muốn đem hắn cung đi ra ngoài lục lang muốn niệm thư các ngươi cũng có thể tính đến tiêu phí có bao nhiêu đại chúng ta đã phân ra ta tự nhiên toàn tâm toàn ý vì hắn tính toán đến nỗi đại lang có ra ra nái nãi cha mẹ cũng chưa phân ra thúc thúc sao luôn cũng không tới phiên ta cái này đã phân ra nhị thúc tới nhọc lòng, các ngươi không cần nói nữa, mặc kệ như thế nào, này bạc ta sẽ không ra. nói xong cũng không thèm nhìn tới thượng phòng mấy người, ôm Chu Di trực tiếp đi rồi. hừ, ta liền nói đi, ngươi còn tưởng rằng ngươi mặt có bao nhiêu đại đầu, có thể từ trong tay hắn muốn tới bạc? ta nói cho ngươi, nhân gia trong mắt đã sớm không có ngươi. Chu Mẫu đối với Chu Lão gia tử âm dương quái khí một đốn trào phúng. Chu lão ra tử mặt âm trầm không nói lời nào, lý nhị muội cũng thầm than đen đủi. nhiều như vậy lời hay nói vô ích, lại quái hai vợ chồng già bất công tử. Chu lão tam từ tháng thứ nhất lấy về tới hai lượng bạc sau, mặt sau đến giao bạc thời điểm luôn là lấy cơ một đồng lớn, không phải thình khách, chính là kéo quan hệ, một tháng có thể giao trở về một lượng bạc tử đều đỉnh thiên. Mà hai vợ chồng già cũng tin, nay còn không có chu lão nhị không phân ra thời điểm giao nhiều đâu. Chu lão tam vì lên làm trưởng quầy, bạc nước chảy dường như ra bên ngoài hoa, hiện tại lấy về tới lại là chín châu mất sợi lông, nghĩ đến đây Lý Nhị muội liền một bụng óc khí, hiện tại hảo, bạc sai hết, đại lang phải đón dâu tiền đều thấu không ra. Chu Di cùng Chu lão nhị trở về nhà ở, mấy cái tỷ tỷ đã ngủ hạ, Vương Diễm ngồi ở trên giường đất biên biên phùng quần áo biên chờ bọn họ. Thấy hai phụ tử biểu tình không tốt, sao? Bọn họ lại nói gì? Chu lão nhị đem sự tình nói, Vương Diễm trầm mặc trong chốc lát thở dài, có thể làm sao, gặp được như vậy lão nhân, chỉ có thể tự trách mình mệnh khổ. Nàng đem quần áo Phùng hảo lại đi trong dương cầm ngày mai Chu Ji muốn xuyên y phục ra tới, chỉ là quần áo đặt ở trong dương lâu rồi, lấy ra tới liền có chút nhăn ba, Vương Diễm thân thân, nhưng hiệu quả không rõ ràng, Vương Diễm bảo nàng nói, ta nên sớm một chút lấy ra tới, ngày mai Lục Lang ăn mặc như vậy nhăn ba quần áo đi thư viện những cái đó cùng trường còn không chê cười hắn a nương sẽ không ai không có việc gì nhìn chằm chằm ta quần áo nhìn bất quá quần áo làm gì không lượng ở tủ quần áo đâu như vậy liền sẽ không nhỉ a tủ quần áo gì tủ quần áo ngươi nói chính là cái dương đi ngươi đứa nhỏ này nói gì mê sảng đâu trong dương sao có thể lượng quần áo đâu vương diễm rối nói không có tủ quần áo không thể lượng quần áo Chu Di nghe xong đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn một người nam nhân, kiếp trước thời điểm còn chính mình xử lý, nhưng đi vào nơi này, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều là Vương Diễm một mình ôm lấy mọi việc, gì đều không cần hắn ngọc lòng, cho nên đối này đó cũng không để bụng, nhưng hiện tại nghe Vương Diễm như vậy vừa nói, hắn đầu hóc đinh một tiếng, đây là thương cơ A, nương, thật sự không có tủ quần áo, chính là có thể đứng lên tới, từ bên ngoài mở ra. Bên trong có thể lượng quần áo. Vương Diễm đi tới sở sở Chu Di đầu, ngươi có phải hay không phát sốt, tỉnh nói mê sảng. Nhưng thật ra Chu lão nhị đã không đem Chu Di đương giống nhau tiểu hài tử nhìn, thấy hắn như vậy vội hỏi, "Lục Lang, ngươi có phải hay không nghĩ đến gì?" "Là, ta nghĩ tới." Chu Di mỉm cười, "Hắn nghĩ tới, Chu lão nhị nếu là thợ mục, vậy dứt khoát phát huy hắn sở trường, không riêng làm tủ quần áo." còn có thể đem hiện đại nhanh và tiện xảo tư gia cụ làm ra tới, ở Đại Việt triều khai lớn nhất ở nhà cửa hàng. Bất quá cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, hiện tại nhưng thật ra có thể trước làm chu lão nhị làm một đám tủ quần áo trước thử xem thủy. Cha, ta họa cho ngươi xem. chu Di liền vẽ vài loại hiện đại hình thức tủ quần áo, xem chu lão nhị đôi mắt sáng lên. Thứ này nếu là làm ra tới nhất định bán thực hảo. Trường 35 chuẩn bị công tác. Chu di họa chính là hiện đại nhiều công năng tủ quần áo, chọn dùng di môn, kiêm cụ thu nạp, thực dụng cùng mỹ quan cùng tồn tại. Một họa ra tới, chu Lão nhị liền xem ngây ngốc, hắn làm nhiều năm như vậy thợ mộc, chưa bao giờ nghĩ tới Ý Ý Dương có thể làm thành như vậy. Làm một cái có theo đuổi thiệt tình nhiệt tình yêu thương này ngành sản xuất thợ mộc, chu Lão nhị tay ngứa lên, hận không thể lập tức liền đem chi làm ra tới. Thứ này làm ra tới nhất định bán thực hảo. Chu Lão nhị nói vô cùng chắc chắn. Vương Diễm thăm dò lại đây nhìn nhìn, Chu Di cho hắn giải thích tủ quần áo cách dùng, quần áo có thể dùng giá áo lượng lên, mặt khác quần áo tỉ như vớ, bên người quần áo cũng có thể phân loại đặt ở ô bông, liền dày đều có chuyên môn đặt địa phương. Nương, nếu là có như vậy tủ quần áo, ngươi nguyện ý mua sao? Chu Di nhìn Vương Diễm, sao không mua, liền tính là ăn ít một chút cũng muốn mua. Nay liền giống đầu bếp thấy được tốt đồ làm bếp, cổ đại gia đình phụ nữ thấy được tốt như vậy tủ quần áo rất ít người có thể nhịn xuống không động tâm. Ta trước cân nhắc thấu, sau đó làm ra tới bắt đi ra ngoài bán, lúc ấy xe nôi bán liền rất hảo. Chu lão nhị trong mắt tràn ngập nhiệt tình, nếu là bán hảo, lại có thể tiến một tuyệt bút bạc. Cha, ngươi tính toán sao bán? Chu di vướt cầm hỏi chu lão nhị. Hắn nho nhỏ tuổi tác làm ra như vậy một cái đại nhân động tác nhìn làm người bật cười. Chu lão nhị nghi hoặc, còn có thể sao bán? Liên cùng lúc ấy xe nôi giống nhau, làm cầm đi chợ thượng bán A. Chu Di lắc đầu, không thể làm như vậy. Ngươi đã quên chúng ta xe nôi không bán bao lâu đã bị người bắt trước. Nếu là giống như trước đây, tủ quần áo khẳng định cùng xe nôi là một cái kết cục. Chu lão nhị há hốc mồm, kia làm sao? Chu Lão Nhị vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử cùng người khác nhi tử không giống nhau, cùng người khác nhi tử so sánh với đó chính là dưa vàng cùng bí đỏ khác nhau. Theo Chu Di mấy ngày trước Từ Vương ra đem hắn cứu ra, Chu Lão Nhị càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Chu Di nghĩ ra tủ quần áo chủ ý, hắn cũng cảm thấy đương nhiên, ai kêu con của hắn thông minh đâu. Hiện tại có vấn đề, theo bản năng liền hỏi Chu Di, nếu đã ở cha mẹ trong lòng để lại thần đồng hình tượng. Chu Di cũng liền không hề cố ý cất giấu, chúng ta không có nhân ra tài lực vật lực. Một khi tủ quần áo bị bọn họ bắt trước ra tới, chúng ta tưởng cùng bọn họ cạnh tranh khẳng định là không được. Nếu như vậy, chúng ta ngay từ đầu liền phải nhanh chóng chiếm trước thị trường. Chiếm trước thị trường. Chu Lão Nhị khó hiểu. Đúng vậy, chỉ cần ngay từ đầu mua người nhiều, ở bọn họ trong lòng hình thành chúng ta mới là chính tông ấn tượng. Những người khác tưởng bắt trước cũng liền không dễ dàng. Thật là sao làm? Chu lão nhị tưởng tượng cũng không phải là đạo lý này, liền nói trong huyện bánh bao đi, trong huyện bán bánh bao cửa hàng nhưng không ngừng một nhà, hương vị lẫn nhau chi rằn cũng không kém bao nhiêu, nhưng Dương nhớ bởi vì là trước hết đánh ra danh tiếng, mua người nhiều, thay đổi một cách vô chi vô giác hạ Quảng An huyện người liền cảm thấy Dương nhớ tiệm bánh bao chính thống nhất. Ngay từ đầu chúng ta liền phải đại quy mô tiêu thụ, nhanh chóng đem Quảng An huyện bắt lấy, sau đó lấy Quảng An huyện vì cứ điểm. Hướng chung quanh khuyết trương. Đệ nhất, đầu tiên muốn mở rộng mức độ nổi tiếng, làm quảng an huyện người biết chúng ta muốn bán kiểu mới tủ quần áo. Đệ nhị, muốn muốn người làm tủ quần áo, cha ngươi một người khẳng định không được, chúng ta có thể trước tiên ở trong thôn kiến một cái xưởng. Đệ tam, ở huyện thành thuê một cái cửa hàng lấy so thấp giá cả nhanh chóng đem này phê tủ quần áo bán đi. chu lão nhị cùng Vương Diễm nghe chu Di 1234 chứng bảy đều đã ngây người, hai người phục hồi tinh thần lại. Nhìn Chu Di đôi mắt gữa ra quang, Chu lão nhị liên tục cảm thán, ta nhi tử chính là cùng người khác bất đồng a. Chu Di một, hắn còn sợ cha mẹ sẽ bị hắn dọa sợ đâu. Chỉ là Vương Diễm có chút chần chừ, ngay từ đầu liền lớn như vậy động tác, này đến hoa nhiều ít bạc. Này xác thật là cái vấn đề, Chu lão nhị cùng Chu Di tính một chút tủ quần áo phí tổn, này liền muốn quyết định bởi với cái dạng gì bó cưới làm giống nhau bó tủi một cái tủ quần áo làm xuống dưới tiêu phí bó tủi phí tổn ước chừng 100 vạn hảo một chút muốn phiên bội, đến nỗi cái loại này quý báu bó tủi bọn họ hiện tại dùng không dậy nổi, nếu là có người định chế về sau cũng có thể làm, bất quá vậy muốn khắc tính. mắt khát phí tổn, Chu Di chuẩn bị đem xưởng làm thành dây truyền sản xuất thức, định chế kích cỡ tiêu chuẩn, thuê công nhân phân biệt phụ trách bất đồng bộ phận, này không cần cái gì kỹ thuật, trong thôn nam tử hoàn toàn có thể đảm nhiệm, cuối cùng lại từ chuyên nghiệp nhân sĩ lắp ráp, Chu Di tính tính, tính toán trước hết mời 20 người, mỗi người mỗi ngày 20 văn, một tháng xuống dưới chính là 600 văn, sau đó từ chu Lão nhị ra mặt thỉnh quen biết thợ mộc, mỗi cái thợ mộc mang 7 người tả hữu, một tháng ra giá một lượng bạc tử, cũng không phải mỗi người đều có chu Lão nhị như vậy cao siêu tay nghề cùng lớn như vậy tên tuổi, giống nhau một cái thợ mộc mỗi tháng tránh nửa lượng bạc ở đa số. Giá giá một lượng bạc tử chắc chắn có người tới làm. Như vậy tính xuống dưới một tháng quang nhân công liền phải tiêu phí 15 lượng bạc. Hiện tại còn không biết làm như vậy một tháng tủ quần áo sản lượng là nhiều ít, Chu Lão nhị nghe xong Chu Di cách làm sau thô thô tính ra một chút, tính tiến lên kỳ ma hợp kỳ, một tháng bình quân xuống dưới mỗi ngày 20 giá tủ quần áo hẳn là không thành vấn đề. Chứ bò này đó, trong huyện hiện tại thuê một cái điểm nhỏ như cửa hàng ước chừng là 40 lượng một năm. Hơn nữa giai đoạn trước tuyên truyền phí dụng tính tính năm lượng bạc, đáp một cái đơn sơ xưởng muốn 3 lượng tả hưu, như vậy xuống dưới, một trận tủ quần áo phí tổn phí dụng ước chừng ở 300 văn tả hưu. Chu Di hỏi vương diễm liền cái kia dương gỗ là nàng gả tới Chu ra sau, vương hổ sau lại cho nàng đặt mua, cũng chính là giống nhau, lúc ấy còn hoa 600 văn đâu. Như vậy một đối lập, Chu Di liền định ra giá cả, giống nhau 800 văn, hảo điểm nhi 1 2. Giả thiết một lượng bạc tử tương đương 1.000 văn, xe nôi phí tổn so tủ quần áo thiếu, nhưng hiện tại Chu Di muốn cướp chiếm thị trường, tự nhiên muốn trả giá cách chiến, hắn tiếp trước những cái đó xí nghiệp ngay từ đầu vì chiếm trước thị trường, đều cắn răng lô vốn làm đâu. Quang An huyện Mà chỗ Nam huyện Phủ Thành Trung tâm, Phồn Hoa Đại huyện, đồng thời cũng là Đại Việt Triều Ít có dân cư Đại huyện, Quang huyện Thành liền có 5.000 nhiều hộ nhân gia đăng ký trong danh sách dân cư liền có bốn vạn nhiều. Mà tính trên dưới hạt toàn bộ dân cư ước chừng có 10 vạn tả hưu, nhưng cổ đại dân cư tổng điều tra làm tự nhiên không thế nào đúng chỗ, che giấu lên ít nhất có một phần ba. 600 giá tủ quần áo cùng khổng lồ dân cư so sánh với hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Liên tính lại nhiều vài lần, chỉ cần danh khí đánh ra, Chu Di tin tưởng cũng sẽ bán thực hảo. Như vậy tính xuống dưới, chỉ là mở đầu một tháng tiền vốn liền phải 80 lượng, Nhưng lưu chuyển bạc cũng muốn giữ lưu ra tới, thô thô tính toán, ít nhất muốn 120 lượng bạc. Trong tay bọn họ bán xe nôi tránh 100 lượng, phân ra 20 lượng, vương cử nhân bồi 30 lượng, nhưng tiêu phí cũng không ít. Phân ra sau thêm vào đồ vật tổng cộng 2 lượng nhiều. Chu Di Tiến Bạch Lộc Thư Viện giao quà nhập học mua giấy và bút mực chờ tổng cộng 12 lượng, mà đầu to tác hoa ở Chu Lão Nhị mua lao dịch danh ngạch tượng, suốt 50 lượng bạc. Hiện tại bọn họ đỉnh đầu tính toán đâu ra đấy cũng liền 85 lượng bạc. Con số vừa ra tới, Chu lão nhị cùng Vương Diễm liền khổ sắc mặt. Cha hắn, nếu không vẫn là thôi đi, ngươi hảo hảo làm thợ một sống, an an ổn ổn, nhiều như vậy bạc nếu là bồi nhưng sao chỉnh. Vương Diễm rốt cuộc là nữ nhân, nhát gan, tính toán muốn nhiều như vậy bạc đầu tiên liền đánh lui trông lớn. Chu lão nhị cũng mặt mang ngưng trọng, này dù sao cũng là sở hữu của cải, nếu là mất Cả nhà lớn nhỏ phải đi uống gió Tây Bắc. Nhưng là ngâm lại vừa mới tính lợi nhuận. Một trận tủ quần áo lai dòng ở 600 văn. Một tháng chế tác 600 giá tủ quần áo. Nếu là tất cả đều bán đi. Này nhưng chính là 360 lượng bạc a Kỳ thật chu Di còn đem cửa hàng tiền toàn bộ tính ở đầu một tháng. Thật muốn tính lên. Một trận tủ quần áo thu lợi còn không ngừng 600 văn. chu lão nhị mày nhăn chặt lại buông ra. Như thế lặp lại sau. Rốt cuộc hạ quyết tâm nhất gan đói chết, gan lớn no chết, làm. Chu di xem chu Lão nhị làm quyết định, hơi hơi mỉm cười. 40 lượng bạc thuê 1 năm cửa hàng, liền tính 600 giá tủ quần áo không thể lập tức bán đi, nhưng 1 năm khẳng định có thể bán quang. Y đi theo Quảng An huyện người vui với theo đuổi tân triều, lại có kinh tế năng lực dưới tình huống, bọn họ khẳng định sẽ không lô vốn. Chính là còn kém như vậy nhiều tiền vốn sao trình A. Vương Diễm lo lắng. Chu Lão nhị suy nghĩ một chút, chỉ có hướng đại cứu ca mượn. Vương hổ trời sinh thần lực, làm săn thú hảo thủ, một năm tránh đến bạc cũng không ít, hiện tại lại hơn nữa một cái không thua kém với hắn vương nguyên. Hai cha con tránh đến càng nhiều, 40 lượng bạc lấy ra tới hẳn là rất dễ dàng. Kỳ thật chỉ cần chu Lão nhị cùng vương diễm đã mở miệng, vương hổ khẳng định sẽ mượn, chính là chu Lão nhị có chút mở không nổi miệng, vốn dĩ liền cảm thấy ở vương hổ trước mặt lùn một đoạn hiện tại lại hướng hắn mượn bạc tính sao hồi sự. Vương Diễm cùng hắn phu thê đồng tâm, há có thể không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, thấy chú lão nhị làm quyết định, liền dốc hết sức duy trì hắn, ta hướng đi ta ca nói đi. Cha, nương, kỳ thật có thể cho đại cứu bạc tính tiền biếu đến lúc đó chúng ta kiếm lợi bạc cho hắn chia làm là được. Vương Hổ Vương Nguyên Săn Thu tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng này chức nghiệp thật sự quá cao nguy. Chu Di nhớ rõ năm kia vương hổ đã bị gấu chó chảo bị thương, tỉnh dưỡng hai tháng mới hảo. Cái này hảo. Vương Diễm ánh mắt sáng lên, vương hổ hai phụ tử lên núi săn thú, nàng này trong lòng luôn là không yên lòng, nếu là thêm vào có kiếm tiền nghề nghiệp, bọn họ cũng không cần dẫn theo mệnh đi lên núi săn thú. Người một nhà thương lượng hảo lúc sau liền tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau, Chu Lão Nhị đưa Chu Di đi thư viện lúc sau, về đến nhà liền cùng vương Diễm đi thượng loàn thôn. Thượng Loan Thôn cùng hạ Loan Thôn xài chung một cái hả, nhân ở vào trên dưới du mà được gọi là Vương gia ở vào Thượng Loan Thôn cửa thôn, Vương Diễm cha kêu Vương Thành Thật, nhân mười mấy năm trước bị kéo đi tu đường sông, lộng suy sụp thân mình, làm không được việc nặng, thường thường còn muốn uống thuốc. Vương Diễm nương sớm tại nàng khi còn nhỏ liền không có, hiện tại mẹ kế kêu liều anh. Nàng gả lại đây sau cấp Vương Thành Thật sinh một trai một gái, phân biệt đặt tên Vương kế tới, Vương Hân. Vương kế tới đã đón dâu, sinh nhi tử kêu vương lực, đã 6 tuổi, so Chu Di còn đại 1 tuổi. Vương hân năm nay 15 tuổi, đang ở tương xem nhân gia. Nhân vương hổ là trưởng tử, hắn tưởng phân gia tới cũng không hiện thực, cho nên cả gia đình đều ở cùng một chỗ. Nhưng vương hổ vốn là ghét liều anh, hơn nữa hắn tính cách bá đạo, từ hiểu chuyện sau liền không sợ quá liều anh. Tuy rằng ở bên nhau quá, nhưng vương hổ mỗi tháng chỉ giao 300 văn, nhiều một phân không có. Mặc kệ ai tới nói cũng chưa dùng, này không phân ra cũng cùng phân ra không kém. Kỳ thật vương hổ ra bốn khẩu người mỗi người vóc người cao lớn, lượng cơm ăn cũng là nhất đẳng nhất, 300 văn khấu trừ bọn họ bốn cả 5 cơm tiền sau, cũng là không dưới nhiều ít, liều anh vì này không biết xử nhiều ít kế, đáng tiếc thần quỷ sợ ác nhân, vương hổ chính là cắn chuẩn nhiều không có, hoặc là liền phân ra, hắn phụ trách cấp vương thành thật cùng liều anh dưỡng lão, Nhưng liều anh không dám à ở bên nhau quá cũng không dám cấp vương hổ một nhà bốn người ánh mắt, này nếu là đi theo này mấy cái hôn không tiếc, nàng còn không được bị cha tấn chết. Liêu anh bị chính mình não bổ sợ tới mức run bần bật, lại luyến tiếc vương hổ mấy khẩu người hảo lao động, ngần ấy năm, liền như vậy gặp gành lại đây. Vương Diễm cùng chu láo nhị đi đến vương gia cửa thời điểm, chính gặp gỡ ở bờ sông giặt quần áo trở về vương linh, nàng khung xương tùy cha mẹ, mặt mày lớn lên rất lớn khí, nói chuyện thanh âm cũng đại nàng rất xa gặp được vương diễm cùng chu lão nhị liền kinh hỉ kêu ra tiếng cô cô dượng các ngươi đã tới sao không đem mấy cái đệ đệ muội muội cũng mang đến cha ta nói các ngươi phân ra ta còn muốn đi xem nốt vương linh nói chuyện liên châu mang tháo không chờ vương diễm cùng chu lão nhị phản ứng chính là liên tiếp tạm lại đây chờ đến gần lập tức nắm vương diễm lớn tiếng chiều trong viện đều nương nương cô cô cùng dượng tới chu lão nhị lau lau hãn hắn rất thích cái này chất nữ chính là này nói chuyện thanh âm cùng pháo đốt dường như hắn chợt vừa nghe đã có chút chịu không nổi ngay sau đó liền từ trong viện đi ra một cái an mặc lam vải thô chắc khăn trùn đầu phụ nữ trung niên nàng cùng chu lão nhị thân cao không phân cao thấp nhưng cùng xương đại lại có thịt nhìn muốn so chu lão nhị chắc nịch rất nhiều vừa nhìn thấy vương diễm cùng chu lão nhị nhiệt tình vô cùng lãnh bọn họ đi trong phòng thấy vương thành thật cùng liêu anh Vương Thành thật bởi vì thân thể không tốt, cả người thoạt nhìn lẻo bại, thấy Vương Diễm cùng Chu lão nhị chỉ thoáng nói nói mấy câu, liền cảm thấy thở dốc có chút gấp. Vương Diễm nhìn thân cha bộ dáng này, chua xót vô cùng. Liêu Anh không âm không dương đánh giá hai vợ chồng vài lần, nhìn bọn họ lấy tới mười mấy trứng gà, miệng phiết phiết, liền dẫn theo trứng gà đi chính mình phòng. Vương Hân nghe nói là ở trong phòng theo của hồi môn, Vương Diễm cùng Chu lão nhị tới cũng không gặp nàng ra tới một chút. Vương kê tới hai vợ chồng mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ. Tôn đại hoa đem hai vợ chồng lánh tới rồi bọn họ nhà ở bọn họ một nhà bốn người ở tam gian phòng vẫn là chiếm hướng dương phòng. Liêu anh mẫu tử mấy người đã sớm không hài lòng, đáng tiếc khuất phục với vương hổ dâm uy hạ, nhiều nhất sau lưng nhắc mãi vài câu, liền rắc mặt dỗi người dung khí đều không có. Nếu là chu di ở chỗ này nhưng đến cảm thán vài câu, này thật đúng là ở ác gặp ác. Đại tẩu, không đổi. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Vương Diễm thấy Tôn Đại Hoa vội vàng cho bọn hắn đoan đổ vật ăn, vội nói. Tôn Đại Hoa cũng là cái thật thành người, nghe vậy liền cười nói, kêu hành. Nàng bồi Vương Diễm hai vợ chồng tán gẫu không nhiều trong chốc lát, Vương Hổ cùng Vương Nguyên liền đã trở lại. Phụ tử hai người đánh con ngồi, đi trong huyện bán lại dạo qua một vòng, lúc này tới mới có chút chậm. Vương Hổ thấy Vương Diễm hai vợ chồng tới, cao hứng thực. Vội làm tôn đại hoa xào thịt mua rượu Ăn cơm chưa thời điểm Vương Hân rốt cuộc từ trong phòng ra tới Tiểu cô nương mi thanh mục tú Thanh âm cũng nhu nhu nhược nhược Tiêu tỷ tỷ tỷ phu Cả người mang theo một cổ tử nhược liễu phủ phong hương vị Vương Linh nhìn ngậm bữa môi Làm ra vẻ Liêu anh xem thái sắc Có cá lại có thịt Trứng gà cũng xào một đại bàn Trong mắt liền mang theo vài phần vui mừng Không được hướng Vương Hân trong chén gắp đồ ăn đây là đại phòng bản thân lấy ra tới đồ vật không ăn bạch không ăn một bữa cơm ăn bình bình tĩnh tĩnh rốt cuộc có vương hổ ở liều anh cũng không dám làm yêu ăn xong rồi cơm về tới hào phóng trong phòng vương hổ xem chu lão nhị muốn nói lại thôi bộ dáng không cấm nhăn nhăn mày ngươi làm gì cứ việc nói thẳng rong rong dài dài chu lão nhị người biết đại cứu ca là một cái sảng khoái người nhất không thể gặp người khác mỉm hoài, cắn răng một cái liền nói ta suy nghĩ cách nghề nghiệp Nhưng bạc không đủ, tưởng hướng đại ca ngươi mượn điểm như tiền. Vương hồ hỏi, nhiều ít. 40 lượng. Nói xong chu lão nhị có chút thấp thỏm nhìn về phía vương hồ. Vương hồ nghe xong, nói lắp đều không đánh một cái, trực tiếp đối tôn đại hoa nói, hán nương, lấy 40 lượng bạc tới. Ai? Tôn đại hoa sảng khoái ứng, xoay người liền đi vùng trong. Đại ca, ngươi không hỏi xem ta làm gì, liền đem bạc như vậy cho ta mượn. Chu lão nhị há hốc mồm. Ngươi làm người ta còn là biết đến, chưa nói quá lời nói sùng, là làm thật sự, nếu không phải thật sự thiếu bạc, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đối ta mở miệng đi. Này, như thế? Chu lão nhị nói, kia không phải được, ta còn có gì không yên tâm, ngươi phải làm gì nghề nghiệp, ta chỉ có cậy mạnh cũng không hiểu, cũng chỉ có thể như vậy duy trì ngươi, sớm chút năm tiểu muội bị không ít khổ, sau lại ta có thể kiếm tiền. Nàng lại bị sớm gả cho, coi như là ta cái này làm ca ca một phen tâm ý đi. Ca Vương Diễm nghe xong, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhìn đặt ở trước mặt 40 lượng bạc, chu lão nhị nhất thời nỗi lòng khó bình, cùng hắn có huyết thống quan hệ thân nhân chỉ biết tìm mọi cách từ trên người hắn hút huyết, mà đại cứu ca lại bởi vì hắn một câu liền có thể không chút do dự lấy ra 40 lượng bạc. Này tiên minh đối lập, làm chu lão nhị suy nghĩ cuồn cuộn. Bình tĩnh trong chốc lát, Chu Lão Nhị đem kế hoạch của chính mình tinh tế nói, cuối cùng nói, nếu đại ca tin quá ta, có thể đem này bút bạc làm tiền biếu, kiếm tiền đại gia cùng nhau phân. Vương Hổ lập tức liền phủ quyết, này sao hành? Chủ ý là các ngươi tưởng, gì chuẩn bị cũng là ngươi ở làm, ta lại làm không được gì, có thể nào lấy tiền? Ngươi yên tâm lớn mật đi làm, nếu là bồi, này bút bạc liền không cần còn. Vương Hổ không có nhìn thấy tủ quần áo bộ dáng, không biết tiền cảnh như thế nào nhưng hắn nghĩ đến, Chu Lão Nhị như vậy cẩn thận người dám đầu nhiều như vậy tiền, nghĩ đến hẳn là không lầm. Kia hắn như thế nào có thể liếm mặt cái gì cũng không làm quang phân tiền? Hai người tranh chấp không dỡ, cuối cùng Chu Lão Nhị thật sự thuyết phục không được Vương Hổ, liền cũng buông xuống. Nghĩ quay đầu lại nếu là kiếm tiền, lại cấp đại cứu ca Đa phần một ít là được. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Vương Diễm hai vợ chồng ở Vương Hổ nơi này mượn tới rồi tiền. Chu Di cũng ở trong thư viện cân nhắc nên cấp tủ quần áo khởi một cái vang dội tên, tạo nhãn hiệu. Cũng vì về sau khai nguyên bộ ở nhà cửa hàng làm cơ sở. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu nhớ nghi cư tựa hồ không tồi, đã lưu loát dễ đọc lại ý giản ngôn thay, dễ dàng bị người nhớ kỹ. Hạ khóa, Chu Di cố ý cọ sắt đến cuối cùng. Thiên Phu Tử thấy Chu Di như vậy, liền nói: Ngươi chính là có việc tìm ta. Là, Phu Tử. Chu Di đi lên trước, đối tiền phu tử hành lễ mới nói nói, phu tử, ta có một chuyện tưởng thỉnh ngài giúp đỡ. Hắn nhỉ vào tuổi con nhỏ, cố ý ngại thanh âm nói, nga, ngươi có chuyện gì cầu ta? Tiền phu tử nhìn trước mặt cục bột nếp giường như nhân nhi, nói tiểu nại âm, thiên một độ nghiêm trang đại nhân dáng vẻ, liền có chút buồn cười. Chu Di, cha ta vì cung ta đọc sách, suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm tử. Nói là phải làm một cái kiểu mới tủ quần áo, vì làm nhân gia nhớ kỹ, hắn còn nổi lên một cái tên, tiêu chu nhớ nghi cư, tưởng đem mấy chữ này khắc ở tủ quần áo thượng, chính là ta viết tự khó coi, cho nên ta nghĩ đến cầu xin phu tử, có thể hay không giúp ta viết mấy chữ này. Hắn mắt trông mong nhìn tiền phu tử, kiểu mới tủ quần áo. Như thế hiếm lạ tiền phu tử biết chu di phụ thân là danh thợ mục, ở hắn nghĩ đến tủ quần áo còn có thể có cái gì kiểu mới. Bất quá nhìn trước mặt mãn nhãn khát cầu hô hiếm đệ tử, tiền phu tử vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi. Tiền phu tử ngày thường cởi áo rộng tay áo, rất có ngụy tấn chi phong, chu di thấy được chỉ có hắn đi học khi dạy học sinh bộ dáng, chân chính mua bút vẩy mực lại một lần cũng không thấy quá. Chỉ thấy tiền phu tử phô hảo trang giấy, mai mực thời điểm từ mau đến chậm, cả người tựa hồ đều đắm chìm đi vào, chu di dần dần phóng nhẹ hô hấp, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm tiền phu tử Tiên phu tử ma hảo mặc, dùng bút nhẹ chấm, sau đó vận dụng ngòi bút ma động, một lần là xong, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Chu Di hướng viết tốt mấy chữ nhìn lại, chu nhớ nghi cơ bốn chữ giống như vốn là từ giấy trung sinh ra tới, hồn nhiên thiên thành, tự nhiên ra ra. Hắn nhất thời xem thất thần, chính mình muốn cái gì thời điểm mới có thể viết ra như vậy từ đâu. Tiên phu tử tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ, lấy ngươi linh tính Hơn nữa viết lách kiếm sống không chế nghị lực, 20 năm có thể đều có khí khái. Lâu như vậy a Chu Di theo bản năng kinh ngạc. Ai ngờ những lời này lại không biết nơi nào cào tới rồi tiền phu tử thần kinh, chỉ thấy hắn tươi cười lập tức không có, lạnh giọng nói, ngươi nếu là tồn đầu cơ trục lợi, đi lối tắt tâm tư, về sau đừng nói là đệ tử của ta. a ta không phải nhìn tiền phu tử càng ngày càng âm châm mặt, Chu Di dừng miệng, cầm lấy bút mực, Hướng tiền phu tử lại cúc một cung, cảm ơn phu tử liền lửa đốt cái đôi giường như chạy. Tiền phu tử chờ Chu Di đi rồi, nhẹ nhàng thở dài, biết chính mình mới vừa rồi nóng nảy, thấy Chu Di như vậy có linh tính, hắn sợ này cũng đi lên những cái đó thông tuệ người lại nửa đường chết non người đường xưa, thiếu niên thành danh người không ít, nhưng người như vậy thường thường bị chung quanh người khen mê mắt, bị phù hoa che lại tâm, có thể đi đến cuối cùng lại thường thường là ngay từ đầu không hiện sơn không lộ thủy nhưng có thể thành thật kiên định đi bước một về phía trước mại. Người. Chu Di phùng bản vẽ đẹp, thấy Chu Lão Nhị còn không có tới đón chính mình, lường trước hắn hẳn là đi cứu cứu ra một bạc, liền chuẩn bị chính mình về nhà. Còn không có ra huyền thành, liền gặp vội vàng tới rồi Chu Lão Nhị, hắn bên cạnh còn theo một cái chắc nghịch hàm hậu thiếu niên, kia thiếu niên vừa thấy đến hắn gãi gãi cái chán, hắc hắc cười một tiếng, tiêu lên, biểu đệ, biểu ca. Chương 36 khai trương. Trên đường trở về nói chuyện với nhau mới biết được, nguyên lai là Vương Hổ lo lắng Chu lão nhị lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem Vương Nguyên phái lại đây hỗ trợ. Nghe xong sau, Chu Di không thể không cảm thán, hắn cái này cứu cứu đối bọn họ thật đúng là thật tốt quá. Về đến nhà, Chu lão nhị vội vàng thỉnh người cái xưởng công việc, Chu Di tắc tính hạ tâm tới luyện tự. Hôm nay xem tiền phu tử viết chữ trạng thái, hắn bị thật sâu cảm nhiễm cũng lực có điều ngộ. Chu Di mang theo bút mực đi vào sông nhỏ biên, dọc theo sông nhỏ hướng trong đi, trải qua bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ mảnh đất sau, chuyển một cái loan liền đi tới hẻm núi chỗ. Sông nhỏ từ thượng loan thôn xuyên qua, trải qua này tòa tiểu sơn, nước sông từ hẹp hòi nhai khẩu xuyến lưu mà xuống, nơi này nước cạn tan thâm, người trong thôn giống nhau đều không tới. Chu Di lại đổ cái nơi này. Đầu hạ chạng vạng, màu cam hồng hoàng hôn treo ở chân trời. Ánh sáng xuyên qua núi rừng chiếu vào, xử cái này không lớn cho nước cạn phẳng phất lung thượng màu đỏ nhạt lùa mỏng. Khai tươi đẹp đóa hoa bởi vì nước sông dễ chịu. Thoạt nhìn nụ hoa ướt gác, các loại điều tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Nơi xa còn có một mảnh cỏ lau theo gió đong đưa. Thiên nhiên tốt đẹp cảnh sắc làm Chu Di vui vẻ thoải mái, tâm thực mau bình tĩnh trở lại. Phô khai trăng giấy, trầm tĩnh nghiền ác, dần dần đắm chìm ở mỹ lệ tự thể trung. Đối với Chu Di tới nói phồn giản tự thể cắt ngay từ đầu cũng là một nan đề bắt đầu luyện tự thời điểm viết tự luôn là thiếu cánh tay thiếu chân nhi thẳng đến nay 2 tháng hạ lực lượng lớn nhất chu di mới xem như đem đối chiếu chữ phồn thể nét bút toàn nhớ kỹ nhưng trước sau có một cái quán tính rốt cuộc viết chữ giản thể nhiều năm như vậy có đôi khi mặc dù biết chữ phồn thể nên viết như thế nào vừa lơ đãng vẫn là sẽ viết thành chữ giản thể con hảo hiện tại đã dần dần sửa lại lại đây bốn phía yên tĩnh Chu Di chuyên chú với dưới ngoài bút, thức Hải một mảnh thanh minh, trong đầu lại vô mặt khác. Thằng đến thiên gần chiều hôm, ở hẻm núi Biên Hô Bằng gọi hưu về nhà tiểu Hải nhi thanh mới đưa hắn bừng tỉnh. Vương bút kia một khắc vui sướng tràn trề thống khoái cảm tràn ngập ở trong tim. Chính là lấy lại tinh thần vừa thấy, mới phát giác bất chi bất giác tràn ngập rất nhiều trang giấy. Chu Di có chút đau lòng, vốn dĩ ngay từ đầu tính toán là viết một chút liền ở đá phiến thượng luyện tập. Hiện tại đem thật nhiều thiên giấy đều dùng xong rồi. Cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện chữ viết tròn trịa rất nhiều, như thế cho hắn một cái an ủi, cuối cùng lại tiến bộ một chút. Thu thập hảo giấy mặc, Chu Di ở giữa trời chiều dọc theo sông nhỏ hướng trong nhà đi đến. Lúc này có rất nhiều ban ngày lao động đại nhân đều bên ngoài hóng mát, xem Chu Di béo đô đô trắng non tịnh, ăn mặc một kiện màu lam vải miệng trường bào, trên đầu vãn một cái bối tóc bộ dáng. Vừa thấy cùng trong thôn buồn con khỉ liền đại không giống nhau lục lang, lại luyện từ đâu Có người tiếp đón ân tam thúc công, ngài hóng mắt đầu Chu di mi mắt cong cong tham hỏi Tam thúc công một trương lao nếp gấp mặt liền cười khai Đúng vậy, ngươi là cái hảo hoa hoa, hảo hảo niệm thư Chu di thái tổ phụ tổng cộng tam huynh đệ Trừ bỏ lớn nhất thái tổ phụ qua đời ngoại Mặt khác nhị thúc công tam thúc công đều còn trên đời Bốn thế cùng đường đại gia đình. Xuyên qua trong thôn, không ngừng có người gọi chu Di, chu Di cũng rất có lễ phép các loại thuốc thúc bá bá ra ra mãi mãi kêu lên đi, làm bốn là thích hắn người trong thôn càng thêm có ấn tượng tốt. Rốt cuộc tới rồi ra, chu Di miệng đều mau kêu làm, ôm cái ly ngực cử ngực uống lên một cốc nước lớn mới giải khát. Vương Diễm trách cứ, uống nước không cần quá nóng nảy, để ý sẵn. Không trong chốc lát, chu lão nhị mang theo vương nguyên cũng vào gia môn. Vương Diễm đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên bàn, vốn dĩ không phải nông nhàn thời điểm là chỉ ăn hai bữa cơm, nhưng Vương Diễm đau lòng Chu Di cùng Chu lão nhị từng người vất vả, buổi tối liền sẽ đơn giản ăn một ít, hiện tại Vương Nguyên tới, cơm chiều càng là thành bữa ăn chính. Vương Nguyên năm nay 14 tuổi, nhưng cao to, cùng Vương Hổ đứng chung một chỗ cũng không nhường một tấc, hắn ăn cơm dũng cảm kính, kéo Chu Di đều uống nhiều một chén cháo loãng. A no Vương Nguyên nhìn nhìn cái bàn, mới ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ăn nhiều. Người đây là nói gì lời nói, có thể ăn là phúc, bằng không có thể có này thể trạng, có thể đánh nhiều như vậy, săn vương diệm rôi nói. Chu lão nhị nhìn Vương Nguyên thân thể tràn đầy cực kỳ hâm mộ, lục lang gì đều hảo, chính là thân thể yếu đuối chút. Chu Jin nếu là biết Chu lão nhị ý tưởng, khẳng định sẽ nhéo trên người thì toa hoa lung túng. Đúng vậy, ăn nhiều chút, ngươi hôm nay giúp đỡ ta đại ân. Chu lão nhị vỗ vô, vô Vương Nguyên bả vai, cảm khái nói. Hôm nay Vương Nguyên giúp đỡ hắn bận lên bận xuống, chỉ cần Chu Lão Nhị nói, Vương Nguyên bảo đảm một chút hơi nước đều không đánh. Cha ta đã kêu ta nghe cô cô cùng dượng nói. Chu Di nhìn Vương Nguyên như suy tư gì, đại cứu đem Vương Nguyên phái tới trừ bỏ hỗ trợ, trong lòng khẳng định cũng là không nghĩ Vương Nguyên săn thú, rốt cuộc kia quá nguy hiểm, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Mặt sau mấy ngày, Chu Lão Nhị mang theo Vương Nguyên thỉnh trong thôn người hỗ trợ, một cái giản dị sưởng đã che lại lên liền tuyển ở cửa thôn Quan Đạo Biên, nơi này nguyên bản là một mảnh đất hoang, bởi vì quá mức cằn cỗi, cũng không có gì khai hoang giá trị, liền như vậy bị để đó không dùng xuống dưới. Chu Lão nhị hoa chút tiền thuê một năm, nói là sưởng, kỳ thật cũng chính là đắp một cái lều lớn tử, chung quanh dùng bó củi vòng lên, trên đỉnh đắp cỏ tranh. Bó củi cũng là từ trong thôn mua, hạ loan thôn mặt sau liên miên một tảng lớn sơn, trong núi của quý nhiều. Này đó rửa thiên ăn cơm nông dân đối thiên nhiên tặng nhất hiểu được kính sợ, nếu là gặp gỡ hai năm, này đó núi lớn là có thể cứu mạng Người trong thôn ngày thường lên núi lớn tuổi, nhặt chút thổ sản vùng núi, cũng vì thường chú trọng núi rừng giữ gìn, chém thụ nhất định muốn bổ lên cây miêu. Hiện tại chú lão nhị một chút mua 7-8 lượng bạc bó tuổi, mỗi nhà không sai biệt lắm có thể phân đến 40 văn, này liền không sai biệt lắm đủ một cái tam khẩu nhà nông hộ một tháng chi phí sinh hoạt. Cho nên muốn bổ cây giống cũng đều cao hứng. Lại là cái xưởng, mua bó củi, còn ở trong thôn một chút thỉnh nhiều người như vậy, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên khiến cho người trong thôn tò mò, sôi nổi hỏi thăm Chu Lão nhị muốn làm gì. Chu Lão nhị chỉ nói phải làm tủ quần áo, còn lại sẽ không chịu nói. Tam thúc công cùng nhị thúc công còn cùng nhau tới cửa tới biểu đạt lo lắng. Lục lang còn ở niệm thư, người tay người hảo, làm thợ một lời nói cũng có thể duy trì qua đi cũng không nên tham nhiều, làm lớn như vậy động tĩnh nếu là nằm sấp xuống đã có thể khó bỏ dậy. Chu lão nhị chỉ phải hảo ngôn giải thích một phen, cuối cùng nhị thúc công cùng tam thúc công vẫn là lo lắng sốt ruột đi rồi, kỳ thật bọn họ đảo không phải thật sự đối Chu lão nhị có bao nhiêu lo lắng, bọn họ sợ chính là Chu lão nhị mệt, liên quan Chu di. Chu di làm Hạ Loan thôn nhiều năm như vậy đầu một cái thi đậu Bạch Lộc thư viện, đã sớm tại Hạ Loan thôn có tiếng lại nghe nói hắn vì Chu Lão Nhị ở Vương gia trước cửa một phen làm sao, càng thêm nhận định Chu Di bất phàm, cũng không phải là bất phàm sao. vừa thấy Chu Di liền tự mang văn khúc tinh quang hoàn, bọn họ Chu gia đời đời đều là chân đất, hiện tại xem Chu Di có cái này tiềm lực, hai cái chi thiên mệnh lão đầu nhi liền phá lệ quan tâm, trông cậy vào Chu Di tiền đổ mang kình Chu gia đâu. Chu Di không nghĩ tới cùng tộc trong vòng lại là như vậy xem trọng hắn. Chu Lão Nhị hạ quyết tâm. Vẫn là rất có hành động lực, hết thể đều ở đâu vào đấy chung tiến hành. Không qua mấy ngày, Chu Lão nhị đem người thỉnh tề, quen biết thợ mục cũng thỉnh tới, xưởng liền bắt đầu rồi khởi công. Ngay từ đầu không quen thuộc. Gập lên, hiệu suất không cao, chờ thêm chút tiền, dần dần lần mò ra bí quyết, động tác liền nhanh rất nhiều. Chu Di còn ra chủ ý làm ấn thiên kết tiền đổi thành ấn kiện kế phí, cứ như vậy, mọi người cảm xúc đều tăng vọt, sản lượng càng là mạnh thêm. Một ngày có thể chế tác hơn 30 giá tủ quần áo, đại đại vượt qua Chu lão nhị ban đầu phỏng chừng 20 giá. Mà làm giúp người bởi vì làm nhiều, được đến tiền công cũng nhiều, hai bên giai đại vui mừng. Nay trong đó, Chu lão nhị làm Vương Nguyên Sung làm trông coi, cần phải muốn bảo đảm chất lượng, Vương Nguyên một cây gân, trừng mắt một đôi mắt to nghiêm khắc dựa theo Chu lão nhị nói chấp hành. Hắn kia tiểu sơn thân thể mang cho người lớn lao áp lực, một ít vốn đang tưởng lấy chút xảo người thấy tức khắc đánh mất tiểu tâm tư. Ở xưởng khởi công 10 ngày sau, Chu lão nhị mang theo Chu Di ở trong huyện tìm kiếm cửa hàng, cuối cùng bọn họ coi trọng một gian muốn cho thuê mang tiểu viện nhi cửa hàng, ban đầu khai chính là tiệm gạo, nguyên lai lão bản phải về quê, không thuê, cửa hàng chủ nhân chính quảng cáo cho thuê. Chu Di nhìn, cảm thấy thích hợp, nói chuyện nói giá cả, bởi vì mặt tiền cửa hiệu đại, còn mang theo tiểu viện nhi, giá cả so mong muốn cao một ít. Một năm muốn 50 lượng bạc. Này giá cả ở Quảng An huyện đều không tính tiện nghi. Khuyên căn mãi, cuối cùng tiện nghi 2 lượng bạc thuê 1 năm. Cửa hàng thuê hảo, bởi vì không có dư thừa tiền bạc, Vương Diễm mang theo mấy cái nha đầu chỉ thu thập một phen, cũng không có sửa chữa. Thuê hảo cửa hàng, xưởng bên kia cũng thượng quý đạo, Chu Di liền chuẩn bị đánh quảng cáo. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chia làm vài bước đi, bắt đầu khiến cho dư luận, tạo một cái đề tài tỷ như hy vọng như thế nào làm quần áo đặt ở y y hề dương không nhăn, hy vọng trong nhà có cái dạng gì ra cụ linh tinh, còn có thể đánh đánh tiêu đề đảng. tỷ như nhất chi kỷ của hồi môn chi lưu, này kiếp trước có mặt khắp nơi mềm văn quảng cáo chính là có cực đại uy lực. Gần nhất Quảng An huyện không thể hiểu được hứng khởi một cái tân đề tài, gặp mặt không phải hỏi ăn sao, mà là hỏi người này quần áo cũng như a Phi thường ma tính. Sau đó mượn từ cái này tự nhiên liền quá độ tới rồi Chu Di an bài mấy cái đề tài chung. Như vậy thảo luận vài ngày sau, lại quát lên một cái đề tài, cái dạng gì Y Y Dương phóng lâu rồi quần áo không nhăn. Kỳ thật này chỉ là Chu Di ở thư viện thời điểm gặp người liền hỏi, gì ngươi quần áo có điểm nhăn đâu, là ở Y Y Dương phóng lâu rồi sao? Hỏi nhiều, tự nhiên liền ở học sinh trung gian nổi lên ảnh hưởng, một ít học sinh về nhà sau liền kể ra cái này buồn rầu. Sau đó Chu Di lại cảm thán, nếu là có phong quần áo không nhăn ý ý dương thì tốt rồi. Nay đó học sinh sau khi trở về liền hướng trong nhà biểu đạt nguyện vọng này. Chu Di lại lần nữa cảm thán quảng an huyện nhân dân tạo bắt quái năng lực, hắn nơi này còn không có xử nhiều ít lực đâu, đề tài liền dậy. Tới gần cửa hàng khai trương thời điểm, Chu Di lại bắt đầu đánh quảng cáo đệ nhị bước, phát tiểu truyền đơn. Quảng an huyện người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thức chút tự, Chu Di quảng cáo đơn giản thô bạo. Chu nhớ nghi cư tủ quần áo, phóng quần áo sẽ không nhăn tủ quần áo. Phía dưới lại nói nghi cư khai trương thời gian cùng địa điểm. Thỉnh một ít hải mãn đường cái phát ra. Quảng An huyện người vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy quảng cáo, lấy quá vừa thấy, này không phải gần nhất mọi người đều đang nói sự sao? Thật là có như vậy tủ quần áo nha. Ai nha, này cần phải đi xem. Chu nhớ nghi cư, một nhà thân cửa hàng. Tới rồi Chu nhớ khai trương ngày này. Hơn phân nửa cái Quảng An huyện đều đã biết, pháo tất lý lách cách bậc lửa, ở vây xem trong đám người bóc bảng hiệu. Chu nhớ nghi cư, tiền phu tử tự tức khắc làm cho cả bảng hiệu tăng lên cấp bậc. Lúc này cửa hàng đã phóng thượng lắp ráp tốt tủ quần áo, Chu Di vì hiện thân thuyết pháp, chuyên môn dùng một cái làm triển lãm. Bên trong phân loại phóng quần áo, ấn sát hệ dùng giá áo lượng áo ngoài, thu nạp ngăn kéo, ô vông, chưa bao giờ gặp qua Di Môn, đều điên đảo Quảng An huyện người cố hữu cái nhìn Này tủ quần áo còn có thể làm như vậy. Này không chỉ có thu nạp phương tiện, nhìn cũng sạch sẽ, so nguyên lai like chỉ một cái dương nhưng thực dụng đẹp nhiều. Với hỏi giá, có hai cái cấp bậc, một loại 800 văn, một loại một lượng bạc tử, này. Không quý nha. Chính là trong nhà cái kia cồng kênh một ngật đắp cũng muốn 600-700 văn đâu. Lập tức liền có nhân tâm động mua. Có người cái thứ nhất mua, lập tức liền kéo những người khác. Đặt ở cửa hàng 30 giá tủ quần áo lập tức tranh mua không còn. Chu Lão nhị lập tức an bài người đem sưởng tủ quần áo hướng cửa hàng vận. Một ngày xuống dưới, bán ra tủ quần áo 300 giá, đã đem sưởng chữ hàng tiêu thụ 1 phần 3. Nay xu thế, sưởng chữ hàng xác định vững chắc không đủ. Chu Lão nhị hưng phấn thẳng run run, lập tức sẽ hồi sưởng khai đủ mã lực làm việc. Chu nhớ nghi cư khai trương chỉ 10 ngày, liền bán ra 1.000 giá tủ quần áo, thô thô tính toán. Thuần thu lợi liền có 500 lượng. Vương Diễm cùng Chu Lão nhị nhìn tính ra tới chướng cũng không dám tin tưởng, thật sâu hoài nghi có phải hay không tính sai rồi, này tiền khi nào tốt như vậy tránh. Chu Di cố ý cho bọn hắn lại tính mấy lần, hai vợ chồng lúc này mới tin tưởng là thật sự, bọn họ thật sự dùng hơn một tháng thời gian liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Vương Diễm vẻ mặt mộng ảo, cha hắn, ta sao cảm thấy đang nằm mơ đâu? Chu Lão nhị vẻ mặt cảm khái, đúng vậy, sao liền giống như nằm mơ đâu. Mặt sau Quảng An huyện nhân dân hiếm lạ kính hàng xuân dưới, tranh mua nhiệt chiều tự nhiên cũng không có, rốt cuộc tủ quần áo không phải bánh bao, có chút nhân ra của cải không như vậy rắn chắc, lại có y ỉa Dương, tuy rằng mắt thèm, nhưng thâu sống dùng cũng có thể qua đi. Nhưng mỗi ngày bán ra mười mấy giá vẫn là không thành vấn đề, theo danh khí đánh ra, có huyện kế bên người cũng chuyên môn chạy tới mua sắm, bởi vậy, Mỗi ngày bình quân có thể bán ra 20 giá. Sường nhân vi bắt được càng nhiều tiền công, lại theo bước đi quen thuộc, đều bao đủ kính làm, làm cho hậu quả chính là chữ hàng nhiều, liền phóng địa phương đều không có. Chu Lão nhị vì thế cảm thấy nôn nóng, nói, nếu không chúng ta ở huyện kế bên cũng thuê cửa hàng đi, trong tiệm có thật nhiều người đều là từ tới gần mấy cái huyện lại đây, chúng ta đi khai cửa hàng khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Chu Di lại lắc lắc đầu. Bọn họ trước mắt không thể quá nhanh quyết trương Không cái kia thực lực Ngạnh muốn kéo đi nhanh tử Không khác tiểu nhi ôm gạch vàng nộn nhịp thị Ở Quảng An huyện khai một cái Ở nhà cửa hàng còn hảo Rốt cuộc quy mô tiểu Chính là huyện kế bên cũng khai Vậy động người khác bánh kem Cha, chúng ta hiện tại không thể khai quá nhiều cửa hàng Chính yếu chính là đem Quảng An huyện cùng cố trụ Tận khả năng ở Quảng An huyện trung tạo khởi chúng ta nhãn hiệu Nếu là làm quá lớn chỉ sợ sẽ bị người có tâm mơ ước kỳ thật Chu Di đối trước mắt tiến độ thực vừa lòng theo này một đợt nhanh chóng chiếm trước thị trường sách lược Chu nhớ nghi cư cái này thẻ bài xem như ở Quảng An huyện tạo đi lên chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to tại đây cơ sở thượng chậm rãi phát triển mới là lẽ phải chờ hắn về sau khoa cử thành công Chu nhớ nghi cư cũng liền có chỗ dựa Chu lão nhị nghe vậy biểu tình một bẩm hắn tuy rằng không hiểu Chu Di nói cái gì nhắn hiệu Nhưng một loạt sự tình làm hắn đối Chu Di tin tưởng không nghi ngờ, hắn tin tưởng vững chắc đây là ông trời chuyên môn ban cho hắn thông minh vô song nhi tử, nghe xong Chu Di nói, mới biết được chính mình nóng đội, làm không hảo phải cho trong nhà gây hòa đoan. Chính là chiếu làm như vậy đi xuống, chữ hàng làm sao? Chu Lão nhị buồn rầu, Cha, sa thải một bộ người đi, vừa lúc đem bên trong gian dối thủ đoạn đá ra đi, sau đó làm một bộ phận sa hoa tủ quần áo, tiếp thu định chế. Chu Di bình tĩnh nói, bởi vì tính theo sản phẩm, một ít nhân vi lấy càng nhiều tiền, ở làm thời điểm khó tránh khỏi nóng nội, làm cho kích cỡ ra vấn đề, cuối cùng lắp ráp không đứng dậy, tạo thành cực đại lãng phí. Này sao mở miệng? Vương Diễm trần chờ, mời đến người đều là trong thôn người quen, này một tháng xuống dưới, bởi vì làm nhiều, bình quân mỗi người không sai biệt lắm cầm hai lượng bạc, đem những người đó cao hứng hỏng rồi, hiện tại nói muốn đem bọn họ sa thải chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự không nói được còn muốn kết hạ thù hận chu lão nhị lại quả cảm rất nhiều hắn ngay từ đầu thỉnh thời điểm đều là tuyển phẩm hạnh người tốt nhưng ở ích lợi trước mặt những người này vẫn là không banh trụ như vậy đi xuống nói không chừng liền phải hỏng rồi chu nhớ danh tiếng mượn cơ hội này đem người từ cũng hảo dù sao lúc ấy nói cũng là làm một hai tháng chưa nói muốn trường kỳ định rồi ngày hôm sau chu lão nhị liền đi làm chuyện này tỉnh Chu Di hạ khóa, phát hiện tới đón hắn thế, nhưng là Vương Nguyên. Này nhưng quá hiếm lạ. Chu Lão nhị đối Chu Di kia chính là đặt ở đầu quả tim thượng, mặc kệ chuyện gì, tiếp Chu Di đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Biểu ca, sao là người tới? Chà ta đâu? Chu Di hỏi. Vương Nguyên lấy qua Chu Di thư túi, gãi gãi đầu, dường có chuyện làm. Thật nhiều người đều ở đâu? Chu Di nghe hắn nói như vậy, đã có suy đoán. Chỉ sợ cũng là từ công khiến cho phong ba. Hắn trong lòng cấp, vội nói, biểu ca, chúng ta mau trở về. Chỉ là hắn hai điều chân ngắn nhỏ, như thế nào chuyển đều không đủ mau. Vương Nguyên vừa thấy, trực tiếp đem hắn rút ra lên đặt ở trên lưng, chu di theo bản năng kêu một tiếng, xoa xoa mồ hôi lạnh. Vương Nguyên này thân cao, thình lình như vậy một chút, cùng ngồi tận trời xe bay dường như. Ta đi mau, ta có người. Vương Nguyên ông thanh ông khí nói. Vương Nguyên hai điều chân dài, so với hắn chính mình chân ngắn nhỏ sắc thật mau nhiều, Chu Di nghe vậy cũng không cự tuyệt. Ngay thường phải đi hơn nửa canh giờ lộ, chính là bị Vương Nguyên ngạnh sinh sinh ngắn lại 15 phút. Đi đến cửa thôn, liền ở bọn họ sưởng bên ngoài, liền thấy trong thôn rất nhiều người đều vây ở một chỗ. Chu Di chờ không kịp trực tiếp từ Vương Nguyên trên lưng trượt xuống dưới, lột ra đám người chui đi vào. Hạ loan thôn một ít có ảnh hưởng người đều ngồi ở trung gian. Thôn trưởng, mặt khác bối phận đại lao đầu nhị, Chu Di Tam thúc công nhị thúc công, Chu lão gia tử cũng ở, bất quá nơi này nhưng không hắn ngồi phân, mang theo Chu gia thượng phòng mấy khẩu người ở một bên đứng. Sương làm giúp người đều ở, trong đó 8 người đứng ở một bên, trong đó một người thần sắc kích động nói, chúng ta lại không có làm sai gì, vì sao không cần chúng ta? Chu lão nhị lúc này tiến lên, thành cần nói, xin lỗi, nhưng hiện tại cửa hàng không lớn. Bán không được như vậy nhiều tủ quần áo, làm nhiều bán không ra đi, ta cũng không biện pháp, lúc này mới muốn thiếu vài người. kia vì sao là chúng ta mấy cái, bằng gì không phải bọn họ. Có một người chỉ vào đứng ở một bên mười mấy người nói, nghiêng ngả là danh giới rõ ràng. Vì sao các ngươi chính mình trong lòng không điểm số, thật muốn ta nói ra. Bên này người cũng không dễ trọng trong đó một cái trung niên hán tử hừ lạnh một tiếng nói. hắn như vậy vừa nói bên này tám người liền có chút không được tự nhiên kỳ thật chu lão nhị muốn sa thải bọn họ bọn họ trong lòng là rõ ràng vì đẩy nhanh tốc độ bọn họ làm rất nhiều đều không phù hợp tiêu chuẩn phế đi rất nhiều bó tuổi nhưng làm một tháng hai lượng bạc tiền công bọn họ thật sự là luyến tiếp nha nhiều như vậy tiền đi nơi nào có thể tránh được đến thứ ba ca ngươi hiện tại sinh ý hảo coi như cho chúng ta khẩu cơm ăn chúng ta về sau bảo đảm thành thật kiên định làm việc Thấy ngạnh không được, liền tới mềm, ban đầu mở miệng người ta nói nói, có hai người đi theo hắn phù hợp, có mấy người nhưng thật ra chầm mặc, khả năng cũng biết là chính mình làm không địa đạo. Thật sự không biện pháp, các ngươi cũng thấy, làm nhiều như vậy, căn bản là bán không ra đi, ta tổng không thể vẫn luôn lô vốn đi. Như vậy tháng này ta nhiều cho các ngươi 500 văn, xem như bồi thường chu lão nhị vẻ mặt thành khẩn, những người này trước kia đều cùng hắn giao tình không tồi trên mặt ít nhất muốn duy trì hòa khí. Chú lão nhị như vậy thành khẩn thái độ, đến chọc đến mấy người có chút ngượng ngùng, rốt cuộc bị chú lão nhị mời đến, đều không phải cái gì gian dối thủ đoạn, đại gian đại ác hạng người, bọn họ chỉ là luyến tiếp nhiều như vậy tiền công, lúc này mới kích động chút, hơn nữa chú lão nhị nói cũng là tình hình thực tế, tủ quần áo bán không ra đi, không đạo lý làm hắn lô vốn thỉnh nhiều người như vậy. Được rồi, mọi người đều là một cái trong thôn nho đến khó coi như vậy, mất mặt không. Nếu nhị tráng không dùng được nhiều người như vậy, kia hắn từ người tự nhiên không gì hảo thuyết, về sau lại vội thời điểm, hắn khẳng định sẽ thỉnh các ngươi sẽ giúp vội, nhị tráng có phải hay không? Thôn trưởng nhìn Chu Lão nhị nói, Chu Lão nhị, đại danh Chu Thu, nhũ danh nhị tráng, chính là như thế tươi mát thoát tục không tạo tác, là, ta nguyên chính là như vậy tưởng. Chu Lão nhị vội trả lời, đều tan đi tan. Thôn trưởng giống đuổi vịt dường như đem vây xem người xua tan khai. Những người khác đều tan. Tam Thúc Công cùng Nhị Thúc Công lại lưu tại mặt sau, hai lão đầu nhi bặm miệng, cho nhau ngưng đi đến Chu lão nhị trước mặt, Tam Thúc Công bởi vì câu lũ lǔn Chu lão nhị rất nhiều, vốn định vô vô han vai, đáng tiếc không có thực tế thao tác tính chỉ phải từ bỏ, ngươi hiện tại có đại tiền đồ, có thể tránh nhiều như vậy tiền, nhưng Lục Lang niệm thư mới là toàn bộ Chu gia đại sự ngươi cũng không thể làm tạm, nếu là chậm trễ Lục Lang nghiệm thư, chính là ta đã chết cũng đến từ trong quan tài này. Ra mắng trên ngươi. Nghe Chu Di xấu hổ, này có thể hay không quá trọng khẩu vị một chút. Hắn như thế nào không biết hắn niệm thư đã thành Chu gia đại sự. Chu lão nhị vội nói, sẽ không, sẽ không, ta kiếm tiền chính là vì cấp Lục Lang nghiệm thư. Ân. Hai lão đầu nhi lúc này mới vừa lòng, vốn định đi nhưng lại liếc đến vẫn luôn đứng ở bên cạnh Chu Lão gia tử nhị thúc công chống quả trượng nói nhị Hoa ta biết ngươi hoàn trách cha mẹ ngươi cùng Đại Hoa cũng không lui tới việc này cha mẹ ngươi làm đối lý chúng ta hai cái Lão bất tử cũng chưa nói gì ngươi bản thân biết ủy khuất nhưng đối nhị Tráng ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm ngươi như vậy hận cha mẹ ngươi bất công sao bản thân cũng làm như vậy sự chương 37 thần quỷ sợ ác nhân Chu Lão gia tử sắc mặt cứng đờ Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được nhị thúc sẽ hỏi hắn vấn đề này. Vì sao? Chu lão gia tử có trong nháy mắt hoàng hốt, hắn trong đầu đầu tiên hiện lên chính là kia Trương Thanh Lệ mặt, năm đó hắn bên ngoài chạy thường, lại mất công lô sạch vốn, gặp trong nhà gặp nạn chu lão nhị đường, bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù trong nhà gặp khó, nàng một cái bé gái mồ côi trong tay lại còn có chút tiền, lại thấy nàng diện mạo tú lệ, Chu Lão gia tử liền nổi lên tâm tư, có mục đích tiếp cận. Nguyên lai dưỡng ở khuê các trung tiểu gia bích ngọc, cái gì cũng đều không hiểu, hơi dùng một chút thủ đoạn. Diệu hậu sinh mễ liền nấu thành thua cơm. Chu Lão nhị nương không biện pháp chỉ phải đi theo Chu Lão gia tử về nhà. Chu mẫu thế lực, Chu Lão gia tử tính kế, sinh hoạt áp lực, làm Chu Lão nhị nương vạn nghiệm câu hôi. Nhiều năm như vậy qua đi. Chu Lão gia tử còn có thể nhớ tới Chu Lão nhị nương xem hắn giống, xem con dẹp giống nhau ánh mắt. Hắn việc này vốn là làm xấu xí. Chu Di nương lại như vậy xem hắn, bên ngoài lại nói hắn rửa nữ nhân làm giàu, này hết thề hết thề, đều làm Chu Lão gia tử vô cùng bực bội. Dần dần, đối cái này trăm phương nghìn kế lộng tới tay nữ tử cũng từ trột dạ chuyển thành tức giận. Liên quan Chu Lão nhị cũng đã chịu liên lụy. Hắn nhìn Chu Lão nhị tổng nghĩ đến nữ tử xem hắn ánh mắt. Tiến tới nghĩ đến chính mình làm ti tiện sự tích. Từ lúc bắt đầu liền xem đứa con trai này không vừa mắt, theo thời gian trôi đi, ngăn cách càng lúc càng lớn, mỗi khi thấy lão nhị mặt, liền phảng phất thấy hắn nương ở nương gương mặt này đối hắn trào phúng, bất công tự nhiên cũng liền đương nhiên. Nhị thúc, ta không có, ta đối bọn họ huynh đệ mấy cái đều là giống nhau, phân ra cũng là hắn bản thân muốn làm chú lao ra tử cương mặt nói. Được rồi, ta còn không biết ngươi, trước kia sự liền tính. Lục Lang là đọc sách hạt giống tốt, người cái này làm tổ phụ không nói cấp bao lớn trợ lực, cũng không thể kéo chân sau. Nhị Thúc công đánh gậy Chu lão gia tử nói: "Kia chỗ nào có thể đâu, Lục Lang cũng là ta thân tôn tử, ta tự nhiên là ngóng trông hắn tốt." Chu lão gia tử vội nói. Nhị Thúc công gật gật đầu, lúc này mới bước dấu san nện bước cùng Tam Thúc công đi rồi. Chu lão gia tử nhìn chằm chằm Chu lão nhị nhìn một hồi lâu. Lúc này mới tiếp đón thượng phòng người một nhà đi rồi. Chu lão đại biên đi còn biên nói, "Cha, ngươi còn không có cùng nhị đệ nói đi." Chu Di nghe xong, mày nhắc lại, không biết thượng phòng lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Chu nhớ tủ quần áo ở Quảng An huyện hoàn toàn khai hỏa danh khí, giống nhau giàu có nhân gia mua cửa hàng tủ quần áo liền đủ dùng, nhưng gia đình giàu có liền cảm thấy những cái đó tủ quần áo hình thức sắc thật mới mẻ độc đáo, chính là dùng liêu quá hàn trộn lẫn một ít Lúc này chu nhớ lại đẩy ra định chế tủ quần áo, bó củi từ chủ nhân ra chính mình ra, chu nhớ đặt làm, hơn nữa có thể mài rũa đặc biệt màu sắc và hoa văn, bảo đảm độc nhất vô nhị. Như vậy định chế rất được gia đình giàu có ưu ái, mấy ngày gần đây, Quảng An huyện thật nhiều có tên có họ nhân gia đều đưa tới bó củi. Sương dần dần đi lên quý đạo, chu di làm chu lão nhị phân ra một bộ người chuyên môn làm như vậy định chế tủ quần áo, cái này yêu cầu càng tình tế tay nghề. Giống khắc hoa khắc rác này đó liền yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ, chú lão nhị lại chuyên môn thỉnh hai gã quen biết thợ một chuyên môn làm định chế tủ quần áo. Dần dần ở gia đình giàu có chung cũng được hảo thanh danh. Nhưng theo tủ quần áo nhiệt Bán, không bao lâu, Quảng An huyện liền xuất hiện sơn trại phẩm, hơn nữa theo tới trong tiệm người ta nói, huyện kế bên cũng có người ở làm. Chú Di bất đắc dĩ, nơi này lại không có gì chi thức quyền tài sản pháp, thương pháp, Xuất hiện sơn trại là đương nhiên sự tình, bất quá cũng may Chu nhớ là sớm nhất xuất hiện, Quảng An huyện người đã có cô hưu ấn tượng, mỗi ngày 20 giá tủ quần áo cũng không thiếu. Hơn nữa ở bán tủ quần áo trong quá trình, Chu Di vốn dĩ dùng để làm triển lãm ý, ý quải lại ngoài ý muốn nơi tiêu thụ tốt, một cái ý quải hai văn tiền, liền mua hai cái bánh nướng giá cả, làm rất nhiều mua không nổi tủ quần áo người xua như xua vịt, mua ý, ý quải, ở trong phòng buộc căn dây thừng cầm quần áo treo cũng có thể làm quần áo thân thân triển triển, hơn nữa giặt sạch quần áo lượng lên đặc biệt phương tiện. Quang y gì quẻ mỗi ngày đều có thể cấp cửa hàng mang đến hai lượng tả hữu lợi nhuận. Vương hổ tới một chuyến, thấy chú lão nhị làm sinh động, hung hăng khen một lần. Chú lão nhị đem mượn hắn bạc còn, lại thêm vào cho 40 lượng. Vương hổ kiên quyết không cần, chú lão nhị nhất định phải cấp. Đại ca, ngươi nghe ta nói, lúc ấy ta mượn bạc thời điểm, ngươi không nói hai lời liền cầm. Cái này tình ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, ngươi so với ta thân huynh đệ đều thân. Thật sự, lúc ấy liền nói hảo này bạc tính phần của ngươi tử tiền, kiếm lời cho ngươi phần, tuy rằng ngươi không đáp ứng, nhưng ta ở trong lòng là như vậy đối bản thân nói, ngươi không cần lại đẩy, ngươi nếu là không cần, chính là không đem ta xem ở trong mắt. Vương hổ nghe hắn nói như vậy, liền sảng khoái không hề nói thêm cái gì, lấy quá bạc cho chu lão nhị một cái tác, ngươi chính là ta huynh đệ cái gì đều ta đem ta xem ở trong mắt. Chu Lão Nhị cười một chút còn nói thêm, đại ca, còn có chuyện, ta muốn cho Vương Nguyên giúp ta nhìn sưởng. Ngươi cũng biết ta ở trong huyện khai một cái cửa hàng, nơi đó ly không được người, ta phải thủ. Nguyên Tử giúp ta nói ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Vương Hổ cái này liền không chối từ, cười to, Tiêu Tiểu Tử chính là một cây gân, còn có thể giúp được với ngươi vội. giúp đỡ đại ân. Chu Lão Nhị vội nói. Hành a, chỉ cần ngươi nhìn chúng hắn, tùy tiện như thế nào sai sự. Vương Hổ không nghĩ nhi tử cũng cả đời săn thú, mắt thấy Chu Lão Nhị này sinh ý là làm đi lên, Vương Nguyên đi theo cũng hảo. Chu Lão Nhị cấp Vương Nguyên khai hai lượng bạc tiền tiêu vặt, Vương Hổ chỉ nói cao. Chu Lão Nhị đem Vương Nguyên tầm quan trọng nói, nguyên tử đứa nhỏ này tác dụng quá lớn, hắn ở xưởng những người khác đều không dám tính toán thiệt hơn, có đôi khi còn có thể giúp đỡ làm việc nặng. Thật muốn lại nói tiếp. Hai lượng bạc còn thiếu, về sau khẳng định muốn trướng tiền tiêu vặt Vương hổ không lời nào để nói, bất quá này đều đương nâng lên mệnh đi trong núi săn thu tiền. Hai người chính nói vui sướng, Chu Thục đột nhiên tới gọi Chu Láo Nhị, nói là Chu Láo ra tử tìm hắn. Chu Di đã đem hôm nay luyện được tự thu hảo, ngẩng đầu liền thấy Chu Thục kêu người sau còn dùng sức hướng trong phòng nhìn Chu Láo Nhị dừng một chút, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cấp vương hổ nói một tiếng liền đứng dậy chiều phía trên đi đến đã tiến vào giữa hè ban ngày thời gian kéo dài quá rất nhiều tới rồi trật vạng trong thôn người đều sẽ ở trong sân hoặc ngoài phòng thừa lương nhưng chu gia hai vợ chồng ra lại chưa từng cái này thói quen đặc biệt là chu mẫu nàng nông tựa hồ lớn lên ở trên giường đất liền cửa sổ cũng không khai oai bức hoàn cảnh làm đột nhiên tiến vào chu láo nhị chịu không nổi thượng phòng người đều ở Chú lão tam mang theo một nhà mấy khẩu không biết khi nào đã trở lại, chú lão nhị tưởng có thể là hắn ở cùng đại cứu ca nói chuyện thiếm, nhất thời không chú ý tới. Chú di sợ thượng phòng ra chuyện xấu, thu thập hảo bút mực sau, đối vương hổ nói thanh, đại cứu, ta đi xem cha ta. Đi thôi. Vương hổ cho rằng hắn là tiểu hài tử ham chơi nhi, cũng không thèm để ý, vốn di hắn sợ chú lão nhị có hại, cũng muốn đi xem, bất quá hắn rốt cuộc là một ngoại nhân. Chu Lão gia tử không kêu hắn, hắn thật đúng là không hảo thấu đi lên. Chu di bước hai điều chân ngắn nhỏ dạo tới dạo lui vào thượng phòng. Chu Lão gia tử vừa thấy hắn, khỏe miệng liền chịu chịu, có nghĩ thầm làm hắn đi ra ngoài. Lại biết này hai phụ tử căn bản sẽ không nghe, đơn giản cung cũng chỉ đường không phát hiện. Nhị ca, ngươi hiện tại nhưng ở Quảng An huyện nổi danh, không nghĩ tới chúng ta chu gia thế nhưng còn ra ngươi như vậy một cái đại nhân vật. Chu Lão tam cười nói bất quá làm điểm nhi tay nghề sống tính gì đại nhân vật chu lão nhị biết tam đệ tâm địa gian dảo nhiều đối lời hắn nói tổng so người khác muốn cảnh rất chút lập tức liền nói hiện tại chu nhớ nghi cư quảng an huyện ai không biết nghe nói còn có rất nhiều huyện khác người tới mua một tháng tránh đến bạc hải đi các ngươi rốt cuộc có gì sự cứ việc nói thẳng không cần thiết nói này đó lời hay chu lão nhị trực tiếp đánh gãy chu lão tam bị chu lão nhị như vậy thẳng ngơ ngác dẩu trở về chu lão tam sắc mặt ngượng ngùng trong mắt hiện lên tức giận chu di xem rõ ràng ngâm buồn cười này hàm dưỡng công phu còn không tới nhà a là có việc vẫn là đại lang lần trước liền nói đại lang muốn nói thân hỏi ngươi lấy điểm bạc ngươi nói muốn cung lục lang nhậm thư hiện tại ngươi tránh nhiều như vậy tiền cấp đại lang đón dâu tiền tóm lại lấy ra tới đi chu lão gia tử đem tẩu hút thuốc ở trên giường đất khái khái Đôi mắt nhìn chằm chằm Chu láo nhị, đương nhiên nói. Chu Di khí cười, này mạch não như thế nào liền như vậy thanh kỳ đâu, lập tức làm nghi hoặc trạng hỏi Chu láo nhị, "Cha, chúng ta không phải phân ra sao, sao đại lang ca đi thân còn muốn chúng ta lấy bạc đâu?" "Ngươi tiểu hài tử hiểu gì? Đều là người một nhà, đánh gây xương cốt còn dính gân, đều phải cùng nhau trông coi, hiện tại các ngươi có tiền, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút thân nhân." Nhị ca làm thân thúc thúc. Tổng không có khả năng nhìn đại lang đánh quang hỗn nhị ca ta nói rất đúng đi. Chú lão tam thu liễm hảo cảm xúc, lại cười tủm tỉm nói. Các ngươi là ăn không được cơm vẫn là xuyên không áo trên. Ngươi một tháng không phải còn có ba lượng nguyệt bạc. Ta nhớ rõ ngươi trước kia từ trong nhà lấy bạc thời điểm chính là nói qua, lên làm trưởng quầy sau tránh tiền liền mang đỡ trong nhà, sao, hiện tại tưởng nói chuyện không giữ lời. Chu lão nhị lần này cũng không có giống thường lui tới giống nhau cấp những người này lưu thể diện, trực tiếp liền lột ra Chu lão tam ra mặt. Chu Di trong lòng thầm kêu một tiếng rồi đến hảo, không nghĩ tới lao cha như vậy cấp lực. Chu lão tam không nghĩ tới luôn luôn không quen ngôn luận Chu lão nhị thế, nhưng nói như vậy sắc bén, hắn trên mặt cười cũng duy trì không được. Lại nói tiếp, lúc ấy ta nương chính là rõ ràng mà nói, để lại cho ta có 200 lượng bạc phân ra thời điểm ta chỉ lấy 20 lượng, nhiều như vậy bạc các ngươi còn không biết đủ. Chu lão nhị hàm chứa lạnh lẽo hỏi. Đánh rắm, những cái đó tiền người lớn như vậy không ăn không uống a, đã sớm tiêu hết. Chu Mâu vô đuổi kêu lên. Chu lão nhị mỉa mai cười một tiếng, cũng không tưởng cùng Chu Mâu nói chuyện, hắn như vậy khinh miệt thái độ đảo đem Chu Mâu khí cái ngã ngửa. Chu Di nghĩ thầm, lão cha từ đi cửa hàng bận việc hơn một tháng, này sức chiến đấu bạo biểu a cọ cọ hướng lên trên trướng. Người đó là gì thái độ? Chu Lão gia tử thấy Chu Lão nhị như vậy dầu muối không ăn, lập tức phát hỏa, trực tiếp đem tàu hút thuốc ném lại đây. Chu Lão nhị ôm Chu Di nhanh chóng một trốn. đồng tàu hút thuốc rơi trên mặt đất phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. các ngươi nếu là không khắc sự, ta liền đi trước. Chu Lão nhị nhìn thoáng qua trên mặt đất tàu hút thuốc, trong mắt vô bi vô hỉ, bình tĩnh nói. như vậy thái độ càng thêm chọc giận Chu Lão gia tử. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta cũng không tin chị không được ngươi, ngươi chính là như vậy đối đại lao nhân. Ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Lấy ra 50 lượng bạc bà tới, bằng không ta liền đến tộc bột nợ trước nói ngươi bất hiếu lao nhân, ta xem ngươi còn sao còn có mặt mũi ở trong thôn đi lại. nay đã có thể gác độc, cổ đại lấy hiếu trị thiên hạ, một người nếu là bị dán lên bất hiếu nhãn, đặc biệt là bị thân cha nói như vậy, tương đương là trực tiếp hủy hoại một người thanh danh. Vô luận ở nơi nào cũng sẽ sinh hoạt không đi xuống. Chu Lão nhị mèo mèo nắm tay, ngươi muốn như thế nào? Lấy bạc. Chu Lão ra tử thấy chị ở Chu Lão nhị, nói chuyện tự tin đủ rất nhiều. Lý nhị muội cùng Chu Lão đại vẻ mặt vui mừng. Chu Lão tam thở dài, nhị ca, ngươi liền nghe cha đi. Hắn cũng không phải cố ý muốn làm như vậy, đều là trí thân huyết đủ, náo thành như vậy khó coi. Chịu thua, chúng ta vẫn là người một nhà. Ngoa tào. Mặt đâu? Này bạc tuyệt không có thể làm cho bọn họ muốn đi, nếu là hôm nay bị bọn họ dùng chiêu này muốn đi bạc, kia về sau sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Ra ra, vậy ngươi liền đi nói bái, ban ngày thời điểm nhị thúc công không phải còn nói ngươi bất công sao, trong thôn nhiều người như vậy, những cái đó thúc thúc bá bá khẳng định biết cha ta bị bị khuất, ngươi như vậy đi ra ngoài vừa nói, vừa vặn chứng thực bất công tên tuổi, ta liền đi trong thư viện cấp những cái đó cùng trường nói chúng ta đều phân ra, ngươi còn buộc cha ta lấy tiền cho đại lang cả đón dâu. Chu Di nói xong hướng về phía Chu Lão gia tử cười lộ ra một ngụm gạo nếp nha, ở mờ nhạt ánh sáng hạ, tự mang hàn quang. Chu Di nói ôm rơi xuống, thượng phòng người đồng thời ngây ngẩn cả người, bao gồm vẫn luôn không ở trạng thái Chu Lão tứ. Ta liền nói này tiểu tể tử ta hồ thực, các ngươi nghe một chút, đây là một cái tiểu ba tử có thể nói ra tới nói. Chu Mẫu vô đuổi. Phảng phất phát hiện cái gì trọng đại chân tướng, vẻ mặt chắc chắn, định là bị gì dơ đổ vật bám vào người, đến tìm cá nhân tới làm cách làm. Ngươi dám! Lời này đã có thể trực tiếp chọc đến Chu Láo Nhị ống phổi, phía trước bọn họ nói lại nhiều, Chu Láo Nhị đã thói quen, cũng không như thế nào sinh khí, nhưng Chu Mẫu phải đối Chu Di ra tay, lập tức làm hắn thần kinh nổ mạnh, đứng lên hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Mẫu, ta lời nói đặt ở nơi này. Nếu ai dám đối lục lang làm gì, ta liền tìm các ngươi liều mạng. Kia quyết tuyệt ngữ khí làm thượng phòng người đều minh bạch hắn nói chính là thật sự. Chu Lão tam kinh nghi bất định nhìn Chu Di, Chu Di cứu phụ chuyện xưa hắn cũng nghe quá, lúc ấy cũng không như thế nào để ý, chỉ cảm thấy khẳng định là những người đó nghe nhầm đồn bậy. Một cái năm tuổi tiểu hoa nhi, liền tính lại như thế nào thông minh, lại sao có thể làm được cái loại tình trạng này, chính là hôm nay nghe xong Chu Di này một phen lời nói. Hắn xem như tự mình cảm nhận được chu di yêu nghiệt, kia chuyện xưa chẳng lẽ là thật sự. kia cái này cháu trai trọng lượng liền phải một lần nữa tính ra. Ai phải cho ta cháu ngoại trai cách làm. Lúc này một cái hồn hậu thanh âm từ tới cửa cửa truyền đến, ngay sau đó vương hổ cao lớn thân ảnh xuất hiện ở thượng phòng. Thím, ngươi nói phải cho ta cháu ngoại trai cách làm. Vương hổ nhìn chu mẫu, nết miệng cười hỏi. Nhưng Chu Mẫu lại chính là từ nụ cười này phảng phất nghe đổ máu mùi tanh. Không. Không, ta nói bừa. Vương Hổ cười nhạo một tiếng, nhìn một vòng thượng phòng mọi người, thúc, ta tiểu muội gả đến Chu gia, nhưng không có khác người địa phương, ngài lão đối ta tiểu muội cùng mọi phu như thế nào? Này dài quá đôi mắt đều xem tới được. Này mẹ kế. Con chưa tính, nhưng ngài lão, ta sao nhìn còn không bằng một cái cha kế đâu. Ngươi nói muốn đi ra ngoài nói ta muội phu bất hiếu. Ngài đi nói, xem hay bị chê cười, còn có ta muội tử cùng muội phu cùng các người đã phân ra, nên cấp lao nhân hiếu kính bọn họ tự nhiên không phải ít, nhưng là các ngươi dám hướng bọn họ nhiều muốn một ly cuối cùng hắn chưa nói ra tới, nhưng uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Vương hổ ở phụ cận thôn xóm, đó chính là sinh nuốt lao hổ nhân vật, quả thực tới rồi tiểu nhi ngăn đề trình độ, chú lão gia tử khí chết khiếp, lại không dám cãi lại đảo mắt xem mấy cái nhi tử, lúc này lại đều cúi đầu, trốn tránh vương hổ tầm mắt, thành nào chim cút, cái này làm cho chu láo gia tử càng khí. Chu di nhìn hắn gương mặt run rẩy đến lợi hại, thầm nghĩ hắn ngay sau đó sẽ không chịu qua đi đi. Cuối cùng vương hổ mang theo chu láo nhị phụ tử hai người ở thượng phòng mọi người nhìn chăm chú hạ thoải mái hảo phóng đi ra, nhìn bọn họ một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, chu di không thể không cảm thán một câu. Này thật đúng là thần quỷ sợ ác nhân. Không biết là thật sự bị Vương Hổ dọa sợ, vẫn là đã biết Chu lão nhị không thỏa hiệp quyết tâm, mặt sau nhật tử thượng phòng không có tới quấy rầy. Chu lão nhị ở Chu Di Kiến Nghị hạ đã đem cửa hàng lấy 500 lượng bạc mua, Vương Diễm cũng có thể ở tại hậu viện, thường thường giúp một chút Chu lão nhị vội, cái này làm cho hắn thông dong rất nhiều. Xưởng cũng đi lên quý đạo, chỉ cần mỗi ngày đi gặp, mặt khác đã không cần hắn tốn nhiều tâm. Hiện tại cửa hàng mỗi ngày nhưng bảo đảm 10 lượng bạc thuần lợi nhuận, mà chuyên môn định chế tủ quần áo bởi vì có Chu Di chuyên môn thiết kế màu sắc và hoa văn, ở gia đình giàu có gian đại chịu ưu ái thậm chí có huyện kế bên người chuyên môn đưa bó tuổi tới đặt làm, một tháng kiếm được tiền so cửa hàng càng nhiều. Trong nhà trướng đều là Chu Di ở nhớ, Chu Di cùng Vương Diễm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. 3 tháng sau, Chu Di đem sổ sách tử nằm xoài trên giường đất trên bàn. Hoàn toàn kiểm kê một lần. Tháng thứ nhất thuần thu vào 1.520, tháng thứ hai 1.000 lượng, tháng thứ ba 3.820, tổng cộng 3.320. Mà tiêu phí cũng không ít, mua cửa hàng 500 lượng, trang hoàng 30 lượng, mua 10 mẫu đất hoang 20 lượng, tu sửa xưởng 70 lượng, lại thỉnh mấy cái đại sư phụ. Này 2 tháng hạ phát tiền công 40 lượng, tổng cộng 662, như vậy xuống dưới 3 tháng bọn họ tổng cộng kiếm lời nhị thiên 640 lượng bạc nghe Chu Di báo xong số, Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm đã hoàn toàn hôn mê. Này, bất tri bất giác bọn họ đã kiếm lời nhiều như vậy tiền. Cha, về sau cửa hàng khẳng định liền không như vậy kiếm tiền. Rốt cuộc tủ quần áo không phải tiêu hao phẩm, mua một cái có thể dùng hảo chút năm. Này lợi nhuận khẳng định sẽ càng ngày càng ít, mà chúng ta hiện tại lại không biện pháp đem sinh ý làm được bên ngoài đi. Chu Di nhắc nhở Chu Lão Nhị, hắn đây cũng là đánh hạ dự phòng trâm. Bằng không mặt sau mắt thấy lợi nhuận biên thiếu, Chu lão nhị không nói được hiểu ý tiêu. Chu lão nhị dừng một chút, hắn vừa mới còn có chút sợ hãi, tổng cảm thấy này bạc tránh đến quá dễ dàng, không chân thật. Hiện tại nghe Chu Ji nói như vậy, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đối sao, này bạc sao có thể tốt như vậy tránh? Đã thực hảo, tránh nhiều như vậy bạc ta đã thấy đủ, đủ ngươi đọc sách, chính là mặt sau không kiếm tiền cũng không gì ta an an ổn ổn làm thợ một cũng khá tốt. Chu Di biết Chu Lão Nhị còn không có chuyển biến lại đây tâm thái, nghe vậy cũng không hề nói cái gì. Chỉ cần tới rồi thời gian nhất định sau, hắn lại đúng lúc đẩy ra một ít mới lạ đồ vật. Này cửa hàng danh khí khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, sẽ không giống Chu Lão Nhị nói mặt sau tránh không được tiền. Phóng nhiều như vậy tiền ở nhà, Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm tổng cảm thấy không yên ổn, hận không thể ngủ thời điểm cũng đem bạc ôm vào trong ngực. Một ngày sau. Chú lão nhị chịu không nổi như vậy nhật tử, một cái tắt chụp ở giường đất trên bàn, mua đất, xây nhà. Cái căn phòng lớn, mua đất trở thành địa chủ, này đối với cổ đại nông dân này chức nghiệp tới nói, quả thực chính là chức nghiệp kiếp sống trung cực mộng tưởng. Trong khoảng thời gian này chú lão nhị bận bận rộn rộn, này thiên hạ khóa, chú lão nhị không có tới tiếp hắn, ngược lại là vương diễm tới, vừa hỏi mới biết được chú lão nhị là đi huyện kế bên xem mà đi. Cửa hàng thỉnh một cái tiểu nhị, chu lão nhị tạm thời bước ra cũng không có gì. Vương Diễm mang theo chu Di trực tiếp tới rồi cửa hàng, hiện tại đã tiếp cận chẳng vạng, không có gì người tới cửa hàng. Tiểu nhị ngồi ở cái bàn mặt sau ngủ gà ngủ gật, vừa thấy Vương Diễm cùng chu Di, cuốn quýt đứng lên, phu nhân, tiểu thiếu gia hảo. Tiểu Di, không phải nói không cần kêu ta phu nhân sao, ngươi như vậy kêu ta nghe quái biến níu. Vương Diễm trước sau không thói quen người khác như vậy kêu nàng. Này không phải ngài khí độ làm ta nhất thời đã quên sao, về sau bảo đảm sửa đổi tới. Tiểu Di cười tủm tỉm nói. Quảng An huyện đặc biệt là huyện thành người, rất nhiều nhân gia đều sẽ đem hải tử đưa đi vỡ lòng nhậm thư, không nói nhất định phải khảo công danh, nhưng thức chút đơn giản tự, nhớ một chút đơn giản trướng vẫn là không thành vấn đề, tiểu Di chính là tình huống như vậy. Chu nhớ vật phẩm chỉ một, mua bán phân đoạn đơn giản, tiểu Di này niệm 2 năm tư thuộc gà mở liền đủ dùng. Chu lão nhị trong khoảng thời gian này cũng ở đi theo Chu Di niệm tự ghi sổ, hắn dù sao cũng là lão bản, nếu là liền tự đều không biết đến, về sau không tránh được phải bị nhân gia lừa gạt. Ngươi đứa nhỏ này, ta liền một trong đất bảo thực nông phụ, gì khí độ không khí độ. Vương Diễm bị tiểu gì nói cười khai mặt. Chu Di ở một bên xem buồn cười, nữ nhân này a quả nhiên khẩu thị tâm phi, nhìn xem, ngoài miệng nói không muốn không muốn, trong lòng vẫn là thực thành thật sao? Tiểu ngươi nào lớn lên cơ linh, miệng cũng linh hoạt, hắn tới còn có thể cấp cửa hàng kéo chút nghiệp vụ. Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm đều rất thích hắn. Cha ngươi nói làm chúng ta ở cửa hàng chờ hắn cùng nhau trở về, ta đánh giá hắn mau trở lại. Lục Lang, đói sao? Nếu không ta cho ngươi trước làm điểm nhị cơm. Vương Diễm sợ Chu Di đói bụng bụng, vội nói, này hậu viện nhi mang theo nhà bếp nấu cơm nhưng thật ra thực dễ dàng. Vương Diễm có đôi khi liền sẽ tới cấp Chu Lão Nhị nấu cơm cho nên đồ làm bếp cũng đặt mua tệ. Chu Di lắc đầu, từ trong nhà tránh tiền, Chu Lão nhị mỗi ngày đều sẽ cho hắn ở trên người mang tiêu vật tiền. Trong thư viện có nhà ăn, có tiền, Chu Di cũng sẽ không bạc đái chính mình, giữa trưa chay mặn phối hợp, ăn no no. Nương, ngươi không đổi, ta ở trong thư viện ăn no, ta đi trước luyện tự. Vương Diễm biết Chu Di mỗi ngày hạ học sau còn sẽ lôi đả bất động luyện hai cái canh giờ tự, đi thôi, trong phòng có chút nhiệt. Người đến trong viện giàn nho hạ, nơi đó rất mát mẻ. Ân, Kỳ thật mua cửa hàng sau, chu lão nhị trước hết làm chính là cấp chu di chỉnh lý một cái thoải mái thư phòng. Chiều bắc mở cửa sổ, ánh sáng đủ, thông khí hảo. Đối với ngoài cửa sổ còn có một buổi thúy trúc cùng giàn nho, niệm thư mệt mỏi nhìn xem cũng có thể nâng cao tinh thần. Chu di cũng không có chức luyện tự, mà là lấy ra thiên tự văn, nhẹ nhàng lây động đầu, tự chính nguyên khang niệm lên vong nói bị đoạn mị hầu mình trường. Người mang tin tức nhưng vụ, khí dục khó lượng. Càng đọc càng vì cổ nhân trí tuệ kinh ngạc cảm thán, một ngàn cái tự, tạo thành một thiên tinh diệu tuyệt luân văn trường, bao quát thiên văn, địa lý, lịch sử, cung đình, làm người chờ nhiều phương diện, có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Tự từ trong cổ họng mà ra, liền rắc môi răng lưu hương, chu di tưởng, có lẽ hắn chân chính hiểu được đọc sách là thú. 300 ngàn làm vỡ lòng sách báo. Nhìn như đơn giản, nhưng đọc càng sâu người càng sẽ cảm thấy này tam quyển sách sâu không lường được. Chu Di tuy rằng còn không có đạt tới loại tình trạng này, nhưng mỗi ngày ngâm tụng tam quyển sách lại cũng thành là thú. Đem tam quyển sách từng người tụng niệm một lần, Chu Di lúc này mới đem giấy phô khai, nghiền nát tập viết. Trong nhà tránh tiền, hắn tự nhiên cũng sẽ không còn ủy ủy khuất khuất chấm đá phiến viết chữ, phóng không tâm thần, đám chìm ở bút mực trên giấy du tẩu di nhạc trung. Chu Di luyện khởi tự tới tổng hội hết sức chăm chú đã quên thời gian, chờ hắn viết xong phục hồi tinh thần lại sau mới phát hiện Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị không biết ở hắn bên người đứng bao lâu. Cha, người đã trở lại. Chu Di buông bút mực vùng vây giống Chu Lão Nhị trong lòng ngược toàn đi. Đương nhiều năm như vậy Tiểu hài Nhi, cái này động tác hắn đã hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn. Chu Lão Nhị một tay đem hắn bế lên tới, Niệm thư có mệnh hay không? Cũng không cần quá phí công. Ngươi còn nhỏ đâu, chậm rãi niệm không quan hệ. Nay hoàn toàn chính là một bộ cương triều hài tử nhi khống lao phụ bộ dáng. Chu Di ở trong lòng tưởng còn hảo tự mình bên trong là thành nhân thân xác, bằng không còn không được Đường Vương Diễm cùng Chu Lão nhị dưỡng ai? Không có. Chu Di lắc đầu. Liên các ngươi phụ tử hai cái thân thiết, đường cọ sát. Thiên đều mau đen, chúng ta còn phải trở về đâu? Vương Diễm ở một bên hơi mang toan vị nói. Lục Lang tuy rằng cũng cùng nàng thực thân nhưng vẫn là không có cùng Chu Lão nhị thân mật, cái này làm cho Vương Diễm có chút ăn vị. Nếu như bị Chu Di đã biết, khẳng định sẽ hô to gan uổng. Dù sao cũng là thành nhân linh hồn, ngay từ đầu Sao Hảo cùng Vương Diễm thân mật, mặt sau thật sự đem Vương Diễm trở thành mẫu thân. Nhưng thói quen đã hình thành, lại nói hắn này thân mình cũng càng lúc càng lớn. Lão nhị ở Lão Nương bên người tính sao hồi sự. Trên đường trở về, Chu Lão nhị con Chu Di cùng Vương Diễm nói chuyện, đã quyết định. Vừa vận huyện kế bên vương địa chủ muốn bán đất, 100 mẫu liền ở bên nhau, tất cả đều là ruộng tốt, hắn muốn cấp, định giá 700 lượng bạc. Một mẫu điền giống nhau ở 6 lượng tà hưu, mà phi nhiêu ruộng tốt tắc muốn nhiều một ít, 782 không đợi. Cổ đại đồng ruộng mỗi người đều muốn, có đôi khi cầm bạc đều mua không được, chú lão nhị chạy như vậy mấy ngày liền đụng phải như vậy sự, cũng coi như là vận khí tốt. Cha, kia thủ tục khi nào làm? Chu Di bái Chu Lão Nhị cổ hỏi, ngày mai liền đi làm, đến lúc đó còn muốn đi Nha môn lập hồ sơ. Chu Lão Nhị nói, những việc này hắn đều nghiêm túc cấp Chu Di nói, tuy rằng ngày thường thực sủng Chu Di, nhưng ở đại sự thượng hoàn toàn đem hắn trở thành có thể thương lượng làm quyết định chủ sự người. Nhiều như vậy mà, là muốn đi huyện Nha đăng ký. Đại Việt triều thổ địa mua bán có thể hai bên lén giao dịch, hai bên ký kết khế ước, cái này kêu ám khế nhưng như vậy khế ước bảo đảm độ không cao mà đến nha môn đăng ký lập hồ sơ từ nha môn đồng dấu đó chính là qua minh lộ xương là minh khế như vậy khế ước là chịu nha môn bảo hộ mặc dù chính mình đỉnh đầu khế đất đánh mất nha môn cũng có lập hồ sơ cũng có thể dự phòng có lật lọng hạng người càn quái chỉ là nha môn hướng nam khai có lý không có tiền mà tiến vào những lời này cũng không phải là nói vô ích đến nha môn lập khế liền phải làm tốt bị bọn họ để một đao chuẩn bị. Chương 38 câu hỏi. Về đến nhà thời điểm, Đại Nha đã đem cơm làm tốt, ăn cơm thời điểm, Chu Di nhìn mấy cái tỷ tỷ trên người áo cũ, "Cha, nương, hiện tại trong nhà hảo quá, các tỷ tỷ cũng nên mặc tốt một chút. Ngươi nhìn xem đại tỷ, quần áo đều đốn một mảng lớn." Từ phân ra ra tới sau, chính bọn họ nấu cơm, ăn không hề như vậy hà khắc, mấy cái nữ nhi sắc mặt cũng không hề vàng như nến đại nha tam nha trên mặt cũng có nữ nhi da đỏ hửng nhưng là bởi vì vẫn luôn bận bận rộn rộn, đảo không nghĩ tới này mặt trên tới, vương diễm cười cười, ngươi nhưng thật ra thao tâm nhiều, là ta hiện tại nhật tử hảo quá, là đến cho các nàng hảo hảo trang điểm một chút, ngày mai đều cùng ta đi trong huyện đi dạo, mỗi người đều mua chút quần áo trang sức, mấy cái nha đầu nghe vậy đều cười nở hoa, lớn như vậy, các nàng còn không có ra quá trong thôn đâu, lại còn có muốn mua quần áo mới. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động, nam nha sáu nha hận không thể sớm ngủ, vừa mở mắt chính là ngày mai, đại nha nhất hiểu chuyện, nàng biết trong nhà tránh tiền cũng không chối từ, tốt, nương. Một đêm không nói chuyện, toàn gia sớm lên, ăn cơm sáng sau, Vương Nguyên theo thường lệ đi sưởng đảm đường trông coi, những người khác đều hướng huyện thành đi đến, Chu lão nhị đem Chu Di đưa đến thư viện sau, chính mình đi huyện kế bên làm khế ước sự tình, sợ mắc nưu Chu Lão Nhị còn chuyên môn thỉnh một cái biết chữ tộc huynh cùng đi. ở Chu Di đi học thời điểm Vương Diễm mang theo bốn cái nữ nhi ở trên phố dạo lên. Các nàng đi trước trang phục phô mấy cái nha đầu nhìn kia màu sắc rực rỡ quần áo đôi mắt đều xem thẳng tuyển tới tuyển đi mỗi người mới tất cả không tha từ đông đảo quần áo chúng tuyển trung chính mình xem chọn Vương Diễm cho các nàng mua đều là vải mịn xem y dịê, tơ lụa một cái gia đình nhà gái nữ hải nhi xuyên không thượng. Liên này, cũng đem mấy cái nha đầu cao hứng, các nàng từ nhỏ đều là tân ba năm, cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, đặc biệt năm nha sáu nha, từ nhỏ chính là xuyên hai cái tỉ tỉ quần áo cũ. Hiện tại vẫn là lần đầu có chính mình quần áo mới, rốt mềm mại vải dệt, năm nha sáu nha nhạc đỏ mặt. Mua quần áo, vương diễm lại đi bố cửa hàng mua chút vải mịn, cũng chuẩn bị cấp chu lão nhị cùng chính mình làm một thân, rốt cuộc trang phục tương đối chính mình mua bố tới nói. Vẫn là quý rất nhiều, mà cấp Chu Di mua còn lại là tơ lụa, hiện tại có tiền, hai vợ chồng đều hận không thể đem tốt nhất cho hắn. Dạo xong rồi bố cửa hàng, Vương Diễm lại rửa theo Chu Di dặn dò đi trang sức cửa hàng nhìn nhìn, cuối cùng cấp đại nha tam nha các mua một đôi hoa thai bạc cùng vòng tay, năm nha sáu nha rốt cuộc còn nhỏ, tất chỉ có vòng tay, bất quá như vậy cũng làm hai cái nha đầu vui vẻ tìm không ra bác. Mua xong rồi này đó. Vương Diễm lại đi mua chút thủi gạo mắm muối cùng đồ ăn, chuẩn bị đi cửa hàng mặt sau chuẩn bị cơm trưa chờ chú láo nhị trở về. Mẹ con mấy cái vô cùng cao hứng, trải qua một cái trả cửa hàng thời điểm. Nam Nha bỗng nhiên lôi kéo Vương Diễm, nương, ngươi xem kia không phải đại bá mẫu cùng đại lang ca sao. Vương Diễm theo Nam Nha chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên là Lý Nhị muội cùng đại lang, các nàng đối diện còn ngồi một cái phụ nữ trung niên. Đang ở mặt mày hớn hở đối với hai mẹ con nói cái gì, sau đó kia phụ nữ hướng ra phía ngoài chỉ vào đối diện, đại lang hai mẫu tử theo nàng chỉ phương hướng xem đôi mắt chớp cũng không ngấy mắt. Vương Diễm trong lòng một trận quái dị, cũng theo các nàng tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện đối diện đang đứng một đôi mẹ con, kia nữ nhi đại khái 14-5 tuổi, lớn lên kiểu kiểu lặng lẽ, đang ở một cái sạp thượng xem túi tiền, bên cạnh phụ nữ hẳn là nàng nương. Nhưng Vương Diễm rõ ràng cảm thấy mẹ con hai cái tâm tư cũng không ở túi tiền thượng, mà là thường thường mịt mờ hướng Đại Lang bên này đầu tới ánh mắt. Bình tĩnh mà xem xét, Đại Lang thân sắc là không tồi, bị Chu gia dưỡng hảo, một bộ thư sinh mặt trắng bộ dáng. Bộ dáng này rất được một ít tiểu nữ hài nhi niềm vui. Quả nhiên kia cô nương nhìn Đại Lang bộ dáng sau, liền xấu hổ đỏ mặt. Mà Đại Lang còn lại là nhìn nữ hài nhi đôi mắt đều không nháy mắt, thiếu chút nữa thẳng Vương Diễm hiểu ra, đây là ở Tương Xem A. Sau đó quyết đoán mang theo mấy cái nha đầu đi rồi, thượng phòng sự nàng vẫn là thiếu treo chọc thì tốt hơn. Chu Di buổi chiều hạ học thời điểm, tới đón hắn Chu Lão nhị vẻ mặt vui mừng, Chu Di biết đây là mua đất sự thành. Hai cha con đi trước cửa hàng, trực tiếp ở bên kia ăn cơm lúc này mới trở lại trong thôn. Buổi tối người một nhà tụ ở bên nhau, Vương Diễm cầm khế đước tay thẳng run run, cha hắn, đây là khế đước, kia một trăm mẫu đất là chúng ta, đúng vậy, kia mà là chúng ta. Chu lão nhị vẻ mặt cảm khái, mấy tháng trước hắn còn ở lo lắng Chu Di quả nhập học, ai có thể nghĩ đến quanh co, trong chớp mắt liền tránh nhiều như vậy bằng đâu? Hiện tại có một trăm mẫu đất, cũng coi như là cái tiểu địa chủ. Như vậy Nhật Tử, thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh, mà hết thể này đều là Lục Lang mang đến, Chu lão nhị càng thêm tin tưởng Chu Di là trời cao đưa cho hắn phúc tinh chỉ là đi nha môn chuẩn bị lại hoa bốn mươi lượng bạc cái này làm cho chu lão nhị có chút không tiếp thu được bốn mươi lượng à cái gì cũng chưa làm liền như vậy bạch bạch không có vương diễm vừa nghe cũng có chút đau lòng bất quá đây là không biện pháp sự tình ai làm đó là quan phủ đâu bọn họ một giới tiểu dân chúng nào chọc đến khởi quan phủ vương diễm thu hảo khế đất đột nhiên nghĩ đến cái gì đối chu lão nhị nói đúng rồi Ta hôm nay ở trong huyện thấy đại tẩu cùng đại lang ở cùng người tương xem đâu, nhìn dáng vẻ chuyện tốt gần. Chu lão nhị mặt không đổi sắc, bọn họ xử chúng ta thiếu treo chọc. Ta biết, ở trên phố thấy thời điểm, ta liền mang theo mấy cái nha đầu tránh ra. Vương Diệm nói, bọn họ cũng là sợ thượng phòng, này cách bọn họ rất xa, đều hận không thể nhào lên tới, nếu là chính mình đi lên treo chọc, còn không được bị hung hăng dính thượng. Chu Di nhìn hai vợ chồng một bộ trốn hồng thủy manh thú bộ dáng, cũng là buồn cười. Mà lấy lòng, Chu lão nhị liền tính toán xây nhà sự tình. Bọn họ một nhà bảy khẩu xúc tại đây chật chội trong phòng, hiện tại lại hơn nữa một cái Vương Nguyên, càng trụ không khai, cho nên này phòng ở cần thiết muôn cái. Hơn nữa Chu lão nhị cũng nghẹn một hơi, hắn cái đến phòng ở nhất định phải so Chu gia sân lớn hơn nữa càng tốt. Kỳ thật nếu không phải sưởng ở trong thôn, bọn họ đi trong huyện trụ cũng đúng, nhưng hiện tại vì chăm sóc xưởng, chu lão nhị cùng vương diễm cũng ở trong thôn trụ quán, vẫn là quyết định đem phòng ở cái ở trong thôn. Chỉ là tốt địa phương đều bị nhân gia chiếm xong rồi, chu lão nhị hợp với nhìn mấy ngày đều không quá vừa lòng, chu di lại nhìn chúng một chỗ địa phương, đó chính là xưởng bên cạnh một chỗ rừng trúc. Nơi này lân cận quan đạo, quan trọng là cùng xưởng cũng ai đến gần, đem nơi này mua, đến lúc đó hảo hảo tu chỉnh một phen. Này rừng trúc chính là thiên nhiên cảnh sát. Chu lão nhị đối Chu Ji nói đó là tin tưởng không nghi ngờ, không bao lâu, Chu lão nhị liền đi thôn trưởng trong nhà mua miếng đất này, lại lập khế đất, liền thu xếp sửa nhà sự tình. Chu lão nhị thật là tránh đồng tiền lớn ha. Bởi vì Chu lão nhị đi mua đất thời điểm mang theo một vị tộc hình, này mua đất sự liền như vậy tuyên dương đi ra ngoài, Chu lão nhị cũng không tưởng giấu giếm, này lại là mua đất lại là xây nhà mấy tháng thời gian Chu Lão nhị rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền à. Trong thôn người sôi nổi suy đoán không thôi, ngay từ đầu xem Chu Lão nhị mần mê cái này gì sưởng, đều ôm không xem trọng tâm thái, cảm thấy hắn một cái thợ mộc, mỗi tháng có thể tránh một hai nhiều bạc, này tại hạ loan thôn tuyệt đối tính hảo thu vào, đủ hảo những người này ra mấy tháng chi phí sinh hoạt, tránh nhiều như vậy tiền còn không thỏa mãn, thế nhưng hoang đường muốn làm chuyện như vậy, tâm quá lớn. Nhưng mắt thấy, sưởng khai đi lên, Cửa hàng cũng khai khởi trường, cái kia gì tiểu mới tủ quần áo ở trong huyện bán cực hảo, chính là trong thôn có của cải người đều nhịn không được mua một trận. Nhìn rực rỡ, nhưng rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền, mọi người đều sở không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ suy đoán ước chừng có mấy trăm lượng bạc, cũng cảm thấy ba trăm lượng đỉnh thiên, lại hướng lên trên bọn họ cũng không dám tưởng. Chính là mấy ngày hôm trước nghe nói chú lão nhị quang mua đất liền hoa bảy trăm lượng bạc, này lại muốn xây nhà. Hắn rút cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ hơn một ngàn? Như vậy tưởng tượng, người trong thôn chỉ cảm thấy hô hấp đều dồn dập lên, hơn một ngàn lượng bạc a, đây là gì khái niệm, kia bạc đôi lên sợ là có thể lấp đầy một gian nhà ở đi. Bân người trận phú, tổng hội dẫn tới người đỏ mắt, có chút người liền sẽ ở sau lưng nói chút toàn lời nói. Nhưng hạ loan thôn người xưa nay thuần phát, đặc biệt là chu gia trong tộc còn tính đoàn kết, lập tức trực tiếp rồi trở về. Chính mình không bản lĩnh liền sẽ toan người khác, ngươi nếu là có cái kia năng lực, tránh cái ngót nghét một vạn cũng đúng. Chu Lão nhị biết sau chưa nói cái gì, chỉ là ở xây nhà thời điểm, tận lực thỉnh chu ra trong tộc người, tiền công cũng khai cao. Nhị thúc công cùng tam thúc công trong nhà đều có tôn tử ở xưởng thủ công, bọn họ vốn dĩ liền đối chu Lão nhị ôm có hảo cảm, hiện tại thấy chu Lão nhị làm như vậy, liền cảm thấy đứa nhỏ này có người vị, nghị tộc nhân. Hai cái đi đường đều run rẩy lão đầu nhi cùng nhau sát thượng thôn trưởng ra, chúng ta chu ra đợi đợi ở cái này trong thôn đã bao nhiêu năm, hiện tại thật vất vả ra một cái có tiền đồ con cháu, này liền có người đỏ mắt, việc này ngươi cũng không thể mặc kệ, hay là cho rằng chúng ta chu ra không ai không thành. Nghe thôn trưởng xấu hổ, này hai lão nhân đều bảy mươi vài tuổi, tại hạ loan thôn bối phận cao cực kỳ ít nhất có thể kêu hắn cọc cái này nhũ danh nhi người tại hạ loan thôn thật đúng là không nhiều ít. Tựa như hắn nói, chu gia đời đời đều ở cái này trong thôn, là họ lớn, tộc nhân chiếm thôn một nửa trở lên, liền bọn họ lao lý ra, vẫn là rời tới ngoại lai hộ đầu. Nhị gia, tam gia, các ngươi đây là nói nơi nào lời nói? Thứ ba ca là gì dạng người chúng ta lại không phải không biết, các ngươi yên tâm, việc này ta nhất định làm hảo hảo. Thôn trưởng trong nhà tiểu nhi tử cũng ở xưởng, một tháng hai lượng tiền công, một đảo thời gian liền đúng giờ phát, tốt như vậy sai sự thượng chỗ nào tìm. Liên Tính Nhị Thúc công cùng Tam Thúc công không nói, việc này hắn cũng muốn quản quản, bại hoại hạ loan thôn không khí là việc nhỏ, nếu là làm Chu lão nhị cảm thấy hắn chậm trễ, đem trong nhà con thứ hai đuổi ra tới mới là đại sự. Đây cũng là Chu di lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tông tộc ý nghĩa, một cái trong tộc người Ngày thường khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng một khi đã xảy ra đại sự, đó chính là cùng vinh hoa chung tổn hại. Nếu là trong tộc có ai đã chịu người ngoài khi dễ, những người khác là muốn ngao ngao kêu về phía trước hướng, đương nhiên, chu gia thượng phòng những người đó ngoại trừ. Đồng thời, trong tộc nếu là có một người tiên đồ, đối với toàn bộ tông tộc tới nói đều có lớn lao chỗ tốt, nếu không quan viên phạm vào đại sự, hoàng đế như thế nào còn muốn chém chín tộc đâu. Ở Chu gia vội vàng xây nhà thời điểm, Đại Lang việc hôn nhân định ra tới, nhà gái kêu vàng lá, trong nhà là ở trong huyện Khai Tiệm Tạ hóa. Chu Di không rõ bọn họ trong huyện nhân gia vì cái gì sẽ coi trọng Đại Lang, nữ nhi thế nhưng sẽ gả đến trong thôn tới. Không nghĩ ra cũng liền nhún vai, dù sao mặc kệ chuyện của hắn. Nhưng chuyện này thượng Chu Di lại tưởng kém, nhân gia chịu đem khuê nữ gả cho Đại Lang, trừ bỏ coi trọng Đại Lang là người đọc sách, có đồng sinh thân phận ngoại. Nhà bọn họ cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Ta hỏi thăm, Chu gia nhị phòng năm nay phân ra đi, nhưng đánh gãy xương cốt còn dính gân, Đại Lang là hắn thân cháu trai, nhị phòng tránh đồng tiền lớn, liền tính bọn họ từ đầu ngón tay phụng lậu một chút, cũng đủ bọn họ dùng. Nếu là Đại Lang lại thi đậu tú tài, kia nhị phòng còn không được dựa vào Đại Lang. Đến lúc đó bọn họ vô luận tránh bao nhiêu tiền đều là Đại Lang. Vàng lá về sau liền có ngày lành qua. Đây là Quảng An huyện một cái tương đối hiểu lánh đường phố, chủ nhiều là trong huyện trung hạ tầng giai cấp, trong nhà trừ bỏ phòng ở không có sản nghiệp, dựa vào trong huyện tiếp sống mà sống. Một nhà tên là Kim nhớ tạp hóa cửa hàng liền khai tại đây con phố thượng, nói là cửa hàng, kỳ thật cũng chính là từ nhà chính ở phía trước cách ra cách gian, cửa hàng nhiều là bán chút dầu muối, Kim chỉ vải vụn đầu này đó tiểu hóa, một tháng kiếm được tiền vừa mới đủ người một nhà chi phí sinh hoạt. Nói chuyện chính là vàng lá cha, tiêu kim hâm, có thể thấy được hắn cha mẹ có bao nhiêu tưởng đứa con trai này nhiều kim. Đáng tiếc kim hâm tựa hồ cô phụ cha mẹ kỳ vọng, tuy rằng ở trong huyện có một bộ phòng ở, khai cửa hàng cũng liền đủ người một nhà tiêu dùng, nhiều kim thật sự không tính là. Hắn nói làm vàng lá trong mắt tràn đầy khắc ao, đúng vậy, đại lang lớn lên như vậy tuấn tiếu, về sau nhất định có thể kim bảng để danh, có như vậy lang quân ngày ngày bạn tại tả hưu. Cuộc sống này nói vậy rất sung sướng đi. Chu Di nếu là biết này nữ hài nhi tâm tư, khẳng định sẽ tưởng, muội tử, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, này lớn lên đẹp không đại biểu liền nhất định có đại tiền đồ, này giữa hai bên tựa hồ không có tất nhiên liên hệ. Đương nhiên nếu là ở nhan giá trị tức chính nghĩa hiện đại, lời này coi như hắn chưa nói. Chu Di ra phòng ở ở đâu vào đấy kiến tạo trung dần dần là thành, tu cao cao tường viện, rộng mở xương phòng vây hợp ở bên nhau. Bạch tường hắc lạch, thấp thoáng ở trải qua tu chỉnh trong rừng trúc, đặc biệt là sáng sớm sương sớm sâu nặng, sương mù hình thành xa mỏng khi, khiến cho nơi này tựa như một bộ vẩy mực vẽ thành tranh thủy mặc. Nay phong ở tu ra sau, hạ loan thôn tất cả mọi người hoanh động, nay phong ở còn có thể như vậy kiến nột, trước kia tổng cảm thấy kia rừng trúc vướng bận, không nghĩ tới vây quanh ở phòng ở bên ngoài, lại là như vậy đẹp. Này cũng làm cho người trong thôn sôi nổi nơi nơi đào cây trúc ngã quỷ chính mình ra bên ngoài, chỉ là không trải qua tinh tế quy hoạch, nhà ở trước đột ngột dựng mấy cây cây trúc, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Vào trong viện, mới phát hiện này phòng ở kiến có bao nhiêu đại, chính phòng ngồi nam chiếu bắc, mặt sau mang theo mấy tiến mấy lui phòng, tả hữu xương phòng phía sau tuy rằng không mang phòng, nhưng cũng tu đại khí. Này xem người trong thôn hâm mộ không thôi. Phòng ở kiến thành thời điểm. Chu lão nhị làm dọn nhà yến, Chu lão gia tử bị an bài ở ghế trên, nhưng trên mặt lại một chút vui mừng cũng không thấy. Nhị Thúc công cùng Tam Thúc công xem bất quá đi, Nhị Hoa, hôm nay là ngươi con thứ hai dọn nhà đại hỉ nhị tử, ngươi khóc tang một khuôn mặt cho ai xem? Đừng xúc nhị tráng rủi ro. Nhị Thúc, ta Chu nhạc gia tử trong lòng nghẹn khuất không thôi, nghĩ thầm hắn liền không nghĩ cười đều không thành lập. Thế nhưng bị nói sẽ xúc Chu lão nhị mày, trong mắt tràn đầy phức tạp, không nghĩ tới cái này hắn vẫn luôn bỏ qua thậm chí cửu thị nhi tử thế nhưng sẽ thật sự tiền đồ nếu là sớm biết rằng nếu là sớm biết rằng lại như thế nào đâu đối hắn tốt một chút chu lão gia tử tự hỏi đã chán ghét chu lão nhị đối hắn sợ quá là làm không được chu mẫu cũng không có tới đối nàng tới nói nhìn chu lão nhị tiền đồ quả thực so đã chết cha mẹ còn khó chịu nàng cho rằng nhìn cái kia tiện nhân hậu nhân tiền đồ quả thực chính là sẹo nàng tâm can, có không rõ nguyên do người xem Chu Mẫu không tham dự, còn cảm thấy Chu Lão nhị không phúc hậu, liền tính không phải mẹ ruột, nhưng tốt xấu cũng đem hắn nuôi lớn, dọn nhà nhà mới như vậy đại nhật tử đều không thỉnh Chu Mẫu, này cùng Bạch nhãn lang có cái gì khác nhau? Này có lẽ chính là Chu Mẫu không tới một nguyên nhân khác đi, nàng không tới, cũng có thể ghê tẩm ghe tẩm nhị phòng một nhà. Hôm nay Chu gia người trừ bỏ Chu Mẫu, những người khác đều tới. Chu Lão Tam ở khách khứa gian du tẩu, hoàn toàn một bộ chủ nhân tư thái, không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn cùng Chu Lão Nhị có bao nhiêu huynh đệ tình thâm. Chu Lão Đại hai vợ chồng phức tạp đồng thời lại cảm thấy hứng phấn, mặc kệ như thế nào, Chu Lão Nhị tránh đồng tiền lớn, bọn họ liền tính đến không đến đầu to, nhưng hơi chút dính điểm quang hẳn là vẫn là thực dễ dàng. Bất quá này muốn Chu Lão Ra Tử phối hợp, mà Chu Lão Ra Tử thái độ bọn họ chưa bao giờ lo lắng. So sánh với dưới. Chú lão tứ hai vợ chồng liền thành thật rất nhiều, an an tính tính ngồi ở trên bàn ăn cơm, cũng không nhiều lắm lời nói. Vô cùng náo nhiệt dọn nhà yến lúc sau, người một nhà đều vội hỏng rồi, nghỉ tạm một ngày, liền trước tiên dọn ra, từ cái kia chật chội trong phòng dọn tới rồi tân kiến đại viện tử, người một nhà đều hưng phấn không thôi. Đặc biệt là mấy cái nhà đầu, từ nhỏ chính là tệ ở một trường tiểu trên giường, hiện tại mỗi người đều có chính mình phòng. Cái này làm cho các nàng đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Chu Di ở tại Đông Sương phòng, Chu lão nhị ở bên này cho hắn an trí một gian rộng mở thư phòng, thường thường ve minh cùng cây trúc thanh hương làm Chu Di tâm tình đều đi theo bình tĩnh rất nhiều. Đại Lang cùng Vàng Lá ở nhị phòng dọn nhà yến không bao lâu sau thành thân, làm tiệc rượu tại Hạ Loan thôn chỉ có thể tính giống nhau, cùng Chu gia thượng phòng qua đi Hạ Loan thôn người giàu có hình tượng thật có chút không hợp. Chu Di suy đoán bọn họ hơn phân nửa là thật sự không có gì tiền. Nghe nói Chu Lão Tam hướng trong nhà lấy tiền càng ngày càng ít, Chu Gia Thượng phòng cũng bị bách sửa lại Di vạn ngăn xài phung phí tiêu tiền thói quen, không bao giờ là mở miệng liền nhiều ít nhiều ít hai nhật tử. Tân tức phụ vào cửa, tới bái kiến nhị thúc nhị thẩm. Chu Di đi theo Vương Diễm cùng Chu Lão nhị phía sau nhìn nhìn Tân nương tử, tiểu cô nương lớn lên thanh thanh tú tú, cười còn có hai cái má lún đồng tiền cũng khó trách đại lang, cái này lưu luyến bụi hoa phong lưu quỷ bị mê hoặc. Nhìn trong chốc lát, Chu Di liền cảm thấy răng đau, liền như vậy trong chốc lát thời gian, đường mật ngọt ngào hai vợ chồng liền nhịn không được mắt đi mày lại. Cấp Chu lão nhị cùng Vương Diễm hành lễ sau, đại lang chạy nhanh đỡ Vàng Lá, "Nương tử, mệt mỏi đi, mau ngồi xuống." Vẻ mặt tình thâm nghĩa trọng. Vàng Lá xấu hổ đỏ mặt, Dương Ca kia ngữ điệu bách chuyển thiên hồi, sinh sôi làm Chu Di run run chà sắt nổi ra gà. hai người liền như vậy không coi ai ra gì đối diện lên, xem vương diễm cùng chu lão nhị xấu hổ không thôi. cụ chu lão nhị hò khan một tiếng, ân ái tiểu phu thế lúc này mới bỏ được rời đi đôi mắt vàng lá bắt đầu đánh giá nhà ở, thấy bảy biện bố trí sau, tiểu cô nương trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. chu di xem buồn bực, nghĩ thầm nhà hắn phòng ở, cái này đường tẩu đi theo cao hưng cái gì kính nhi. Nay thật sự không trách hắn sức tưởng tượng càn quối, rốt cuộc chỉ cần là người bình thường, làm một cái cháu trai như thế nào đều sẽ không đi thiếu tưởng đã phân ra nhị thuốc sản nghiệp, này không phải đang nói đùa sao? Các ngươi thành thân, ta và ngươi nhị thẩm cũng không ra gì lực, đây là chúng ta một chút tâm ý, vọng các ngươi về sau nhật tử tốt tốt đẹp đẹp. Đại Lang nhanh tay tiếp nhận Chu lão nhị cấp bao lì xì, lập tức liền mở ra, bên trong thả hai lượng bạc. Chu lão nhị cùng Vương Diễm thần sắc khó coi, Rốt cuộc này làm cho người mặt hủy đi hồng bao nhưng không tính như thế nào có lễ phép. Đại lang đứa nhỏ này thật là bị dưỡng bất tỉnh nhân sự. Đại lang thấy bên trong chỉ có hai lượng bạc, trên mặt vui sướng lập tức liền không có. Tới thời điểm lý nhị muội liền cho hắn nói, chu lão nhị tránh đồng tiền lớn, tân tức phụ tới cửa, khẳng định sẽ cho một cái đại đại hồng bao. Đại lang ở chân trên đọc sách, trước kia chu gia có tiền tiết kiệm, chu lão nhị mỗi tháng lại có thể tránh nhiều như vậy tiền cho nên đối với hắn, chú lão gia tử bỏ được hạ buồn. Ngày thường nói muốn mua cái thư, bút ra giấy, đều là mấy lượng bạc mấy lượng bạc lấy, làm cho hắn đối nông gia tiêu dùng tựa hồ có chút hiểu lầm. ở trong mắt hắn, này hai lượng bạc thật sự quá ít, còn chưa đủ hắn dạo vài lần thanh lâu. phải biết rằng, nay ở nông thôn, hai lượng bạc coi như thực trọng lễ. này tiền, nếu là tình điểm, đều đủ một hộ nông gia một năm chi phí sinh hoạt. Chu lão nhị cùng Vương Diễm Bôn chính là nghĩ trong nhà tránh tiền mới cho nhiều như vậy, nếu là lại nhiều, vậy không phải cấp hừng bao. Đại Lang vượt hạ mặt bộ dáng tự nhiên cũng rơi vào rồi Chu lão nhị cùng Vương Diễm trong mắt, Chu lão nhị bị chọc tức quá sức, này tính cái gì? Hắn hảo ý cấp cháu dâu lễ gặp mặt, không nghĩ tới còn bị Đại Lang ghét bỏ. Nhưng thật ra vàng lá nhìn hai lượng bạc trong mắt hiện lên kinh hỉ, cha nói quả nhiên không sai, nhị thúc ra tránh đồng tiền lớn. Chính là tùy tiện lẩu một chút cũng có thể làm nàng cùng đại lang thâm lây, phải biết rằng bọn họ cái kia tiệm tạp hóa một tháng đỉnh thiên cũng liền nửa lượng bạc thu vào đâu. Nếu là đại lang về sau khoa cử thành công, kia này đó sản nghiệp. Cảm ơn nhị thúc nhị thẩm. Vàng lá lôi kéo đại lang, đối vương diễm cùng chu lão nhị cảm tạ. Cái này làm cho chu lão nhị sắc mặt khá hơn, đại lang không hiểu chuyện, cái này cháu dâu nhi nhìn nhưng thật ra không tồi. Đây là lục đệ đi. Nhìn quả nhiên cơ linh vô cùng, ta ở trong huyện đều nghe nói, lục đệ vì cứu nhị thúc, chính là giáng cùng vương quản gia đối thượng đâu. Quá ghê gớm. Và Vang Lá tạ xong rồi, Chu lão nhị hai vợ chồng thấy ở một bên Chu di, vẻ mặt vui sướng khen. Nàng lời nói làm Chu lão nhị hai vợ chồng cười nở hoa, Chu di là bọn họ bảo bối cục cưng, tự nhiên là tốt nhất, cảm thấy lại như thế nào khích lệ đều không quá. Chu Ji làm thẹn thùng chạm nhào vào Chu lão nhị trong lòng ngực chọc đến vàng lá cười duyên, lục đệ thẹn thùng đâu Chờ vàng lá cùng đại lang đi rồi, vương diễm hai vợ chồng đi làm việc lúc sau, núp ở phía sau mặt tam nha ra tới vẻ mặt cười nhạo, ngươi sẽ không đem nhân ra lời nói thật sự đi, ta nói cho ngươi, nàng chính là nhìn nhà của chúng ta có tiền mới như vậy khích lệ ngươi, nếu là trước kia, ngươi xem nàng nhìn không thấy ngươi. Chu di nhún vai là lại như thế nào? Ngươi! ngươi đừng tưởng rằng cha mẹ đều nói ngươi là phúc tinh, ngươi liền thật là, ngươi bất quá chính là vận khí tốt, đầu thành nam nhi thân, nếu là ta cũng là nam hải tử, so ngươi cường một trăm lần. Chu di như mày, hắn vốn tưởng rằng theo thời gian trôi đi, tam nha tuổi lớn lên, hắn thiệt tình lấy đãi, tỉ đệ chi gian ngăn cách liền sẽ tiêu trừ, nhưng hiện tại xem ra, tam nha trong lòng thành kiến ngược lại càng sâu. Nhị tỷ vậy ngươi liền không ngẫm lại vì cái gì mọi người đều đem nhi tử xem so nữ nhi trọng nhi tử nối dõi tông đường bái tam nha thở phì phì nói không nhi tỷ nay chỉ là một nguyên nhân mà khác quan trọng nhất nguyên do là nam nhân có thể khiêng lên một nhà gánh nặng vì cái này gia đình che mưa chắn gió tưởng tượng một chút ngươi nếu là sinh vì nam nhi thân sẽ vì toàn gia ấm no ngày đêm làm lụng vất vả giờ sống mệt sống tất cả đều muốn làm Cả nhà hy vọng liền đẻ ở ngươi một thân người thượng, này đó áp lực ngươi đều thừa nhận chủ sao. Nam nhân ở đạt được càng nhiều quyền lợi đồng thời bản thân liền gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Ta Tam Nha ngữ kết, đúng vậy, cha bên ngoài vất vả kiếm tiền, nương ở nhà tuy rằng làm lụng vất vả, nhưng ít ra trên đầu còn có người đỉnh. Nếu là các nàng cả gia đình từ nương tới nuôi sống, nương có thể được không? Chu Di nhìn Tam Nha biểu tình, lắc lắc đầu. Quả thật cổ đại nam nữ quan hệ thực bất bình đẳng, nhưng đây là làm nông, tệ xã hội hoàn cảnh trung hình thành, xét ở lao động thời đại, nam nhân trời sinh liền so nữ nhân ưu việt, mà Tam Nha cũng không phải đối nam nữ bất bình đẳng xã hội này bất mãn, nàng chỉ là đã tưởng có được nữ tử tránh ở nam nhân sau lưng thông dòng, lại tưởng có được nam nhân đặc quyền, thế gian chỗ nào tới chuyện tốt như vậy đâu. Nhị tỷ, ngươi muốn làm một phen sự nghiệp sao? Chu Di bình tĩnh nhìn Tam Nha, Tam Nha miệng mai cười, ta cũng tưởng, chính là ta có thể sao? Ngươi có thể? Chu Di nói vô cùng chắc chắn, biết trong huyện rượu nếp từ sao? Nàng cha mẹ vì cho hắn đệ đệ thảo tức phụ nhi, đem nàng bán cho một cái ma ốm sung hỉ, mới vừa thành thân, trượng phu liền qua đời, nàng cũng bị nhà chồng đuổi ra tới, không su dính túi còn muốn qua cơm, sau lại ở tại phá miếu dựa vào giặt hồ xiêm y ý đổi nhật, chính là ngươi biết nàng hiện tại thành cái dạng gì người sao? Cái dạng gì người? Tam Nha theo bản năng hỏi. Nàng thành Quảng An huyện lớn nhất diệu thương, sản xuất lê hoa bạch ở toàn bộ Nam huyện Phủ Thành đều có buôn bán, lui tới kết giao đều là đại thương gia giàu có, chiêu tư, trượng phu đối nàng lời nói nói gì nghe nấy, ban đầu đem nàng bán cha mẹ đệ đệ đều vội vàng tới cửa lĩnh vợ, nhân sinh như vậy có phải hay không thực phong cảnh? Tam Nha theo bản năng gật đầu. Chính là ngươi biết nàng là đi như thế nào lại đây sao? Ban đầu làm buôn bán thời điểm, có người mắng nàng đồi phong bại tụ, không tuân thủ phụ đức, đi ra ngoài có người bay thẳng đến trên người nàng ném trứng túi, hàng xóm láng giềng tránh nàng như ôn dịch, bởi vì là nữ tử, nàng nhưỡng rượu ngay từ đầu bán không ra, vì bắt lấy cái thứ nhất người mua, nàng suốt theo người khác một tháng, đem đối phương ra thế yêu thích nghiên cứu triệt triệt để để, sau đó gai đúng châu ngứa, cuối cùng lấy thành ý bắt lấy vị này người mua, này đó người đều làm được. Đến sao? Này đó ngươi đều có thể thừa nhận sao? Tất cả mọi người sẽ mắng ngươi, thậm chí đánh ngươi, lúc nào cũng chịu đựng người khác xem thường, buôn bán đồng bọn cũng sẽ bởi vì ngươi là nữ tử mà không tín nhiệm ngươi. Mặc dù này đó ngươi đều ai lại đây? Thành công, cơ hội vẫn là phi thường tiểu, nhị tỷ, ngươi nguyện ý đi con đường này sao? Ta tam nha hoảng hốt, đó là một cái như thế nào lộ? Chỉ xuyên thấu qua chu di miêu tả nàng cũng đã vô pháp hô hấp. Như thế nào còn có thể thừa nhận? Nếu không được nói, liền thu hồi ngươi hoán trời trách đất tâm thái, tôn trọng là chính mình tránh đến, mà không phải người khác cấp. Nếu lựa chọn làm an ổn tiểu nữ nhân, cũng đừng lại tiếu tưởng đại nam nhân quyền lợi, nếu không ta chỉ biết cho rằng ngươi ở phạm vô dụng bệnh đau mắt. Chu di lạnh mặt, cũng mặc kệ tam nha có thể hay không tiếp thu, nói thẳng nói. Xã hội này đối nữ tử là thực không công bằng. Khi thật hắn tưởng nếu Tam Nha lòng dạ thật sự như vậy cao, có là một phen sự nghiệp quyết tâm, hắn không ngại làm sau lưng trợ lực, giúp nàng một thường mong muốn. Đáng tiếc, ngại kim cương trọng, lại tưởng ôm đồ sứ sống, chỗ nào tới như vậy song toàn pháp đâu. Trường 39 có xe nhất tộc. Tam Nha như tao bố tạ, lão đảo sau này lui hai bước, lúc này đại nha thanh âm truyền đến, lục lang, Tam Nha, các ngươi đứng ở chỗ đó làm gì, thu Y ý làm tốt. Mau tới thử xem. Biết. Đã biết, liền tới. Tam Nha Cương cười trở về một câu, trốn tránh chu di ánh mắt tùy đại nha vào bồn trong. Mùa thu tới rồi, nên thu hoạch vụ thu. Bởi vì trong nhà mua một trăm nhiều mốc mà, trước kia địa chủ đem mà hoàn toàn điền đi ra ngoài, chu lão nhị mua lúc sau cũng tịch thu trở về, vẫn như cũ rửa theo dị vãng thành lệ thu thuê. Cái này mùa thu nhị phòng liền phá lệ vội. chu lão nhị vội vàng thu thuê sự tình. Phân ra kia vài mẫu đất liền từ Vương Diễm mang theo mấy cái hài tử bận việc, Chu Di cũng xuống ruộng giúp bội, nhặt mạch thuệ, thu khoai tây, vội đến vui vẻ vô cùng. Mấy ngày thời gian liền đem một cái bạch ngọc viên biến thành hắc mặt tham dò, chọc đến Vương Diễm cùng Chu Lão nhị đau lòng muốn chết. Chu Di nhìn đảo cảm thấy con hảo, nam nhân sao, muốn như vậy làm không cái gì. Hắn lại không nghĩ đương tiểu bạch kiểm. Như thế vội hơn 10 ngày, rốt cuộc hoàn thành thu hoạch vụ thu. Trong nhà kiến kho lúa ở giao thuê lúc sau thế nhưng đôi đến tràn đầy, vương diễm cùng chu lão nhị nhìn chất đầy thương lương thực, kích động khó có thể tự mình. Nguyên lai tránh như vậy nhiều tiền, nhưng hai vợ chồng đều cảm thấy không có chân thật cảm, thẳng đến thấy nhiều như vậy lương thực trong lòng mới kiên định xuống dưới, nông dân, quanh năm suốt tháng thích nhất duyệt còn không phải là được mùa thời điểm sao Mấy cái nha đầu cũng cười đỏ mặt, có nhiều như vậy lương thực, các nàng không bao giờ dùng đói bụng. Liên ở người một nhà hưởng thụ được mùa vui sướng khi, ngừng nghỉ mấy tháng thượng phòng rồi lại ra chuyện xấu. Bọn họ tân tu phòng ở, không biết có phải hay không tiềm thức cảm thấy nhị phòng một nhà đã bất đồng với Dĩ vãng, hiện tại bị Chu lão gia tử phái tới chạy chân từ chu thuộc biến thành Chu lão đại. Chu lão đại uống một ngụm trà, chan đầy cực kỳ hâm mộ đánh giá hồi lâu nhà ở lúc sau, lúc này mới mở miệng nói chuyện, nhị đệ, cha có việc tìm ngươi đâu, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Dị sự, chú lão nhị như mày thượng phòng hắn hiện tại một bước đều không nghĩ bước vào đi. Này ta cũng không biết chú lão đại ngự khí có chút né tránh, thực hiển nhiên hắn là biết sao lại thế này. Chu Di thầm than, vừa qua khỏi mấy tháng bình tĩnh nhật tử, này tìm việc liền tới rồi, nhưng không đi lại không được. Ai kêu chú lão gia tử là chú lão nhị lao tử đâu? Cha, ta cũng đã lâu không phát hiện ra ra, ta cũng đi xem đi. Chu Di ngồi ở ghế trên tới lui hai điều chân ngắn nhỏ, mở to mắt to nói. Chu Lão nhị trong mắt hiện lên ý cười, ân, chúng ta cùng đi. Chu Lão đại vội đứng lên ngăn trở, đừng, đại nhân thương lượng sự tình, mang lục lang làm gì, hắn một cái tiểu hài nhi còn chưa đủ thêm phiền. Tới phía trước, Chu Lão ra tử chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng làm Chu Di đi theo đi. Đại bá, ta tưởng ra ra, cũng không thể đi xem sao. Chu Di trong mắt lập tức trồi lên sương ngủ, vẻ mặt bị ủy khuất bộ dáng. Chu Lão Đại cũng không thiện ngôn từ, chỉ cảm thấy này tiểu cháu trai thật là quái dị thực, thường thường toát ra chút kinh người chi ngữ, hiện tại lại hoàn toàn là một bộ tiểu hài tử diễn xuất, hay thay đổi làm người phía sau lưng tê dại. Lục Lang là chúng ta nhị phòng duy nhất Nam Đinh, hắn đánh tiểu liền thông minh, có gì sự là hắn nghe không được. Nếu là hắn không thể đi, ta đây cũng không đi. Dù sao chúng ta đều phân ra, các ngươi sự cha làm chủ liền Hảo. Chu Lão nhị cao mày nói, ai? Này, Hảo đi, Lục Lang đi, nhưng đừng nói chuyện lung tung. Chu Lão đại thật sự không biết nói cái gì, chỉ phải đáp ứng rồi. Ân. Chu Di lập tức mặt mày hớn hở, đầu điểm bay nhanh. Chỉ là Chu Lão đại nhìn hắn như vậy, thật sự không mấy tin được. Tân phòng Ly Thượng Phòng không sai biệt lắm, muốn xuyên qua hơn phân nửa cái thôn. Chu Lão Nhị cùng Chu Di đến thời điểm, Chu Gia Thượng phòng người đều ở trong phòng. Chu Lão Tam cũng không biết khi nào đã trở lại, lúc này đang ở cấp Chu Lão Gia Tử điểm yên. Thấy Chu Lão Nhị tiến vào, Chu Lão Tam một khuôn mặt cười đến vô cùng sá-lạ, cực kỳ thân thiết hô thanh nhị ca, làm Chu Di nổi ra gà đều dựng lên. Cái thứ hai kêu người chính là Vàng Lá, nàng sơ phụ nhân đầu, đứng ở Lý Nhị muội bên người, thấy Chu Lão Nhị tới, nói ngọt kêu nhị thúc. Bên cạnh ngồi đại lãng lại hừ lạnh một tiếng, bị vàng lá ngầm khắp một chút cánh tay. "Nha, đây là nơi nào tới đại lao ra? Chu Mẫu ngồi ở trên giường đất, thấy Chu lão nhị đầu tiên là âm dương quái khí một đốn chảo phúng. Chu lão nhị trực tiếp đem nàng lời nói đương gió thoảng bên hai, nhìn Chu lão gia tử, "Cha, rốt cuộc gì sự? Không có việc gì liền không thể kêu ngươi đã đến rồi. Ta tốt xấu vẫn là ngươi láo tử đi, ngươi lâu như vậy không tới xem một chút." còn muốn ta tam thỉnh bốn thuốc dục mới thỉnh động, chu lão gia tử mặt tông trầm, cha, ngài liền nói gì sự đi, chu lão nhị không muốn cùng chu lão gia tử vòng quanh quanh, nói thẳng nói, ngươi chu lão gia tử tay giật mình, tựa hồ là tưởng ném tàu hút thuốc, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại kiểm chế đi xuống, hôm nay kêu ngươi tới, là nói nói dưỡng lao sự tình, lúc ấy phân gia thời điểm không đều nói tốt, chu lão nhân hỏi lại lúc ấy phân gia thời điểm nói tốt nhị phòng phân gia ra tới mỗi năm cấp hai vợ chồng ra một lượng bạc tử hai trăm cân lương thực này dưỡng lao phí tại hạ loan thôn vẫn là đầu một phần chu lão nhị phân gia thời điểm không nghĩ nhiều sinh sự đoan liền đáp ứng rồi ha ta đã biết khẳng định là gia gia cảm thấy dưỡng lao phí muốn nhiều bọn họ dùng không xong tưởng cho chúng ta lui một ít chu di một phách tiểu bàn tay làm bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng Nhìn thượng phòng mọi người còn lộ ra một bộ bị ta đoán được mà biểu tình. Trong phòng người nghe vậy đồng thời chịu chịu khoe miệng. Chu lão nhị trong mắt ý cười càng sâu, cha như vậy tưởng ta thực cảm động. Hai cha con kẻ sướng người họa sướng một vở diễn. ngươi đang nói chút gì hỗn trướng lời nói, chút tiền ấy cùng lương thực tắc không đủ nhét cái răng, còn muốn trở về, nằm mơ đi. Chu lão ra tử trầm khuôn mặt dùng sức đem tẩu hút thuốc ở giường đất trên bàn khấu khấu phát ra nặng nề thanh âm. Thắc không đủ nhét cái răng. Ngày đó ta còn nghe trong thôn thím nói ra gia gia có phúc khí đâu, quang chúng ta liền có nhiều như vậy dưỡng lao tiền, đều đủ cả gia đình nửa năm dùng. Gia gia còn có đại bá, tam thúc, tứ thúc ba cái nhi tử, mỗi người mỗi năm giao một lượng bạc tử, Hai trăm cân lương thực, Và gia gia liền phát tài. Chu di bẻ phì phì ngắn ngủn đầu ngón tay tính sổ. Người con nít con nôi biết gì? Ngươi mấy cái thúc thúc cũng chưa phân ra, sao cho ta dưỡng lao tiền? Chính là mặc kệ phân không phân ra, chúng ta không phải chỉ cấp ra ra cùng đại nãi nãi dưỡng lao tiền là đủ rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn đem mấy cái thúc thúc cũng cùng nhau dưỡng? Chu di một bộ chấn động bộ dáng. Lão nhị, còn mặc kệ quản này nãi danh, ngươi nghe một chút hắn nói chính là gì lời nói? Chu Lão gia tử nghe xong chu di nói mau tức chết rồi, nhìn tiểu không ném điểm nhi một cái. Một trương miệng nhỏ nuôi kéo lại so với gì đều tàn nhẫn, thẳng chỉ vấn đề mấu chốt. Chu lão gia tử không muốn cùng hắn nói chuyện, liền trực tiếp đối Chu lão nhị nói: "Cha, Lục Lang nói có đạo lý, một năm một lượng bạc tử cùng 200 cân lương thực, các ngươi hai vợ chồng ra lại thế nào đều đủ rồi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là làm ta đem này đó huynh đệ cũng cùng nhau dưỡng?" Này nói ra đi nhưng không dễ nghe đi. Chu lão nhị lại là trực tiếp dôi trở về. Phản, phản ngươi, ngươi dám cùng ta nói như vậy. Lão đại lão tam, đem hắn cho ta bắt được, ta hôm nay không cho hắn một cái giáo hấn, hắn liền không biết ai là lão tử. Chu lão gia tử bị chọc tức thẳng run run, chỉ huy chu lão đại cùng chu lão tam. Chu di vội xuất khẩu, ra ra ngươi nếu là đánh cha ta, ta liền lập tức đi ra ngoài nói cho tam thúc công nhị thúc công còn có thôn trưởng, Ngươi muốn ta cha dượng chu ra cả nhà, cha ta không nghe, ngươi liền đánh hắn. Ngươi không đem hắn đưa người. Nhưng ngàn vạn không thể làm Chu lão gia tử thật đem Chu lão nhị đánh, bằng không cái này niên đại lão tử đánh nhi tử, chính là đánh bạch đánh. Ngươi, hảo a, hảo a, ngươi một cái tôn nhi dám nói như vậy trưởng bối, nếu là ta bẩm báo trong thư viện, xem ngươi còn sao niệm đến đi xuống thư. Chu lão gia tử khí tàn nhẫn, liền không quan tâm phóng khởi tàn nhẫn lời nói tới. Cha, ngươi nếu là làm như vậy vậy ngươi hôm nay vẫn là đem ta đánh chết đi, đánh chết ta, cũng miễn cho ta nhi tử cũng chịu ngươi trả thần, ta cùng nương sẽ dưới mặt đất chờ ngươi, chờ hoàng tuyển ngầm gặp nhau kia một ngày. chu lão nhị nghịch lần đó là chu di, hiện tại chu lão gia tử thế nhưng tưởng chặt đứt chu di tiền đồ, chu lão nhị đáy lòng khí khí huyết quay cuồng, nếu là như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp liều mạng. chu lão nhị vừa thốt lên xong, thượng phòng người tức khắc cảm thấy trong phòng tử lạnh cam cam. Chú lão ra tử ánh mắt co rụt lại, thân thể chậm rãi ngồi trở lại trên giường đất. Nhị ca, ngươi nhìn xem ngươi, cha chẳng qua là lời nói đuổi nói đến nơi đây tới, nơi nào liền đáng ngươi sinh lớn như vậy khí, đều là người một nhà, hảo hảo nói chuyện, hảo hảo nói chuyện. Thấy không khí cương, chú lão tam vội ra tới hòa giải. Ta lời nói đặt ở nơi này, nếu ai đánh lục lang chủ ý, ta tuyệt không dung tha, liền tính liều mạng này mệnh không cần các ngươi cũng đừng nghĩ thương lục lang một cái ngón tay có gì đều hướng ta tới chu lão nhị thô cổ như vây thú phát ra giống giận không có không có cha đều là bị khí chứ lục lang là thân tôn tử hắn như thế nào đi đoạn lục lang tiền đồ đúng không cha chu lão tam kéo kéo chu lão gia tử góc áo. chu lão gia tử hừ một tiếng xem như cam chịu chu lão nhị bế lên chu gì chúng ta đây liền đi trước ai từ từ Tam đệ, là cái dạng này, năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, ta tiền công lại dùng ở kết giao người mặt trên đi, lúc ấy không phải phân sáu mẫu đất sao, trong nhà hiện tại chuyển bất qua tới, ngươi rủ sao ra đại nghiệp đại, kia sáu mẫu đất thu hoạch liền tính đáng thương đáng thương chúng ta đi. Kia sáu mẫu đất ta từ bỏ, phân ra khi hai mươi lượng ta cũng còn cho các ngươi, nhưng cha, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta, thiếu ta nương, thế gian này công đạo tự tại nhân tâm liền tính thế nhân nhìn không tới, ta nương còn dưới mặt đất chờ ngươi nổi. đến lúc đó xem ngươi có gì thể diện thấy ta nương. chu lão nhị những lời này có thể nói là tàn nhẫn chuẩn động. hắn mới vừa vừa nói xong, chu lão ra tử khí thô xuyến hai hạ, sau đó hai mắt vừa lật, xỉu đi qua. cha thượng phòng người một trận luôn cuống tay chân. chu lão nhị ôm chu di ra lão phòng. ngày hôm sau, liên thỉnh tộc lão cùng thôn trưởng một lần nữa viết phân gia khế ước. Mà cùng bạc đều giáp mặt trả lại cho thượng phòng, đồng thời cũng viết rõ, nhị phòng dưỡng lao phí chỉ cấp lao gia tử cùng Chu mẫu, những người khác không thể dính trọng, trừ bỏ này đó, phía trên không được lại lấy bất luận cái gì lý do hướng nhị phòng muốn bất cứ thứ gì. Thượng phòng người đều vui vẻ ra mặt, sáu mẫu đất a, mỗi năm sẽ nhiều không ít thu hoạch, còn có 20 lượng bạc, đến nỗi Chu lão nhị mặt khác bổ sung kia một cái không ai để ở trong lòng đều nghĩ thầm hiện tại viết ở trên giấy lại như thế nào đến lúc đó mặt dày mày dạn ăn bạ đi chu lão nhị cũng lấy bọn họ không biện pháp hôm nay chu lão ra tử nhưng thật ra phá lệ an tĩnh trên mặt một mảnh hối sắc tựa hồ là bị chu lão nhị nói doa sợ giải quyết cái này là sự nhị phòng khôi phục bình tĩnh kim thu đi mau thực mau trời đông giá rét tiến đến này cấp chu di đi học tạo thành cực đại phiền toái quay lại thư viện trên đường tuyết động bao trùm toàn bộ lộ Run run rầy rầy một chân thâm một chân thiện, Chu Di xuyên lại nhiều, giống tròn vo bánh bao, một ngã vào trên nền tuyết liền khởi không tới. Chu Lão Nhị cong tặng vài lần chân cũng chịu không nổi, hắn vốn dĩ liền có áng thương, hiện tại như vậy một đông lạnh, buổi tối liền ngủ đều ở đâu. Cha, mua chiếc xe ngựa đi. Này thật sự không biện pháp. Đến thư viện sau, Chu Di vô vỗ trên người tuyết, vẻ mặt đau lòng nhìn Chu Lão Nhị. Chu Lão Nhị đáp ứng rồi. Kỳ thật phía trước liền chuẩn bị mua, nhưng xe ngựa là hút hàng vật phẩm, một chốc cũng không tìm kiếm hảo, hiện tại xem ra là phải nắm chặt, ta hôm nay đi người môi giới nhìn xem, quý một ít cũng nhận. Ân, cha vậy ngươi tiểu tâm chút, nương cho ngươi theo cái bao đầu gối mang lên sao, Chu Di cảm thấy chính mình càng ngày càng có lao mụ tử tiệm trước, luôn là thao không song tâm. Đã biết, ngươi mau vào đi thôi. Hai cha con nói xong lời từ biệt, Chu Di đi vào phòng học. Thiên lãnh, lại là tiểu hải tử, đều tham luyến ấm áp ổ tràn, lúc này trong phòng học cũng không có tới bao nhiêu người. Chu Di, ngươi đã đến rồi. Đang xem thư tôn trúc chủ hướng Chu Di phất tay. Ngươi tới sớm như vậy a? Chu Di cũng trở về hắn, ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Cha sắt tay, đái đôi tay hơi chút ấm áp một chút sau, Chu Di lấy ra 300 ngàn bắt đầu mặc bối. Luyện lâu như vậy tự. Hắn lớn nhất thu hoạch chính là có thể nhanh chóng tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, chu di thực mau đắm chìm ở trong sách, thẳng đến bị người xô đẩy một chút mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Vì, ngươi không nghe ta nói chuyện sao, như vậy lãnh thiên, thế nhưng liền bình nước nóng đều không có một cái, thật là keo kỳ ta, muốn hay không bổn thiếu gia giúp đỡ ngươi một cái à. Một cái ăn mặc bao nhung, đôi tay xủy ở trong ngực che lại bình nước nóng tiểu hài nhi tún tún nhìn hắn. Nay tiểu hài nhi kêu Trịnh Chi, là tới gần Nam huyển Phủ Thành Giang âm người, nếu nói Đại Việt Triều ở khoa cử thượng còn có có thể cùng hai huyển Phủ Thành miễn cưỡng đánh giá địa phương, đó chính là Giang âm. Trịnh Chi là đại gia thiếu gia, không rõ ràng lắm trong nhà làm gì đó, dù sao xem hắn ở tại trong thư viện, bên người lại mang theo vài cái chó săn hầu hạ, địa vị hẳn là không đơn giản. Vốn dĩ hắn là muốn đi Phủ Thành Cò Trắng Thư Viện, nhưng ai ngờ nơi đó danh ngạch đầy. Hắn cha liền đem hắn đưa đến nơi này. Nếu nói hai huyện phủ thành là địa ngục trường thi, kia Quảng An huyện chính là trong địa ngục địa ngục, mỗi năm thí sinh chất lượng ở Đại Việt triều đều ngạo thị quân hùng. Mặc dù là khảo đồng sinh, muốn ở Quảng An huyện xuất đầu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chính là chỉ cần Quảng An huyện thí sinh khảo qua tu tài, lại cùng địa phương khác người cùng đài đánh giá thời điểm, kia sức chiến đấu quả thực bạo biểu. Hai huyện phủ thành hạ hạt 23 cái huyện mà ngôi giới thi đầu cử nhân danh sách Quảng An huyện độc chiếm một phần ba, nay chất lượng dữ dội khủng bố liền có thể thấy được một chút. Bởi vậy, tuy rằng Quảng An huyện chỉ là một cái huyện thành, nhưng nơi này thư viện đang nhận được các nơi học sinh ưu ái. Chu Di thở dài, hắn thật sự không có cùng này tiểu thí hải gãi nhau tâm tư. Như thế nào? Ta nói chuyện ngươi dám không trở về? Chính Chi trừng lớn hai mắt, sống thoát thoát một cái tiểu ma vương, nho nhỏ học vỡ lòng lớp học. 30 cái học sinh, Quảng An huyện học sinh chiếm 6 gã, Giang Âm chiếm 4 gã, mặt khác tất cả đều là giải rắc đến từ các nơi học sinh. Đừng nhìn đều là tiểu hải tử, cũng ẩn ẩn hình thành mấy cái thế lực. Giang Âm lấy Trịnh Chi cầm đầu, Quảng An huyện bên này lấy Dương Bất Phàm cầm đầu, địa phương khác học sinh cũng từng người hợp thành tiểu đoàn thể. Trịnh Chi đặc biệt thích tìm Chu Di phiền toái, bởi vì hắn từ nhỏ đến đến đã bị người khen thông minh tới, nhưng là vào học vỡ lòng ban. Tiên sinh khích lệ Chu Di số lần lại nhiều nhất, cái này làm cho hắn vẫn luôn là dê đầu đàn trịnh chi chịu không nổi, tiểu hai từ sao, mới lớn như vậy điểm nhi, lại không giống Chu Di trang một cái lao thịt khô linh hồn, nghĩ như thế nào liền như thế nào làm bái. Hắn liền thường thường chào phúng Chu Di, nhưng mỗi lần đều bị Chu Di rồi đến khóc hề hề, hắn bên người mấy cái chó săn muốn lấy lòng tiếu gia, nói muốn giúp hắn báo thù, trịnh chi nhưng thật ra không đáp ứng. Cảm thấy nam tử hán đại trượng phu thua khiến cho hạ nhân tìm về bãi tính sao lại thế này. Kỳ thật Chu Di cũng không chán ghét Trịnh Chi, nay tiểu hài nhi trừ bỏ bị dưỡng có chút tầm cao khí ngạo ngoại, bản chất cũng không hư, có đôi khi đầu đầu cũng khá tốt ngọt nhi. Thấy hắn lại tới tìm ngượng Chu Di tự nhiên cũng không khách khí, chẳng lẽ ngươi không biết ta sửa ấm cơ bản dựa run sao? Có ý tứ gì? Trịnh Chi khó hiểu, vẻ mặt nghi hoặc, Ta chỉ cần buổi sáng lên run run lên, cả ngày đều sẽ không lạnh. Ngươi gạt ta, run run nói một lát liền lạnh. Trình Chi lớn tiếng phản bác. Ai, vốn dĩ ta là không nghĩ nói cho ngươi, chính là xem ở cùng trường phân thượng, ta liền nói cho ngươi đã khỏe, bắt tay bỏ vào trên nền tuyết một canh giờ, liên tục ba ngày, như vậy về sau chỉ cần run một lát liền sẽ không lạnh. Chu Di nói làm như có thật. Ta không tin, tuyết thủy là lạnh. Ngươi bắt tay bỏ vào đi còn không được đông chết ta, ngươi lại tưởng gạt ta có phải hay không? Trình Chi miễu môi, vẻ mặt ta xem thấu ngươi biểu tình. Chu Di nhún nhún vai, không tin tính. Bất quá ngươi phải nghĩ lại, ta nếu không phải làm như vậy không sợ lãnh, như thế nào sẽ liền bình nước nóng đều không mang theo. Thật sự. Trình Chi trên mặt hoài nghi giao động, hắn sủi xuống tay trở về trên chỗ ngồi, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát nhếch môi nhìn qua tựa hồ suy nghĩ trọng đại sự tình. Chu Di vốn dĩ chỉ là thuận miệng lừa dối một chút, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chính là hạ học trải qua thư viện đỉnh hong gió thời điểm, thế nhưng thấy trịnh chi dẫu mông thật sự đem đôi tay cắm ở trên nền tuyết, hắn bên người mấy cái gã sai vật đều mau vội muốn chết, thiếu gia, ngươi đây là đang làm cái gì nha, mau bắt tay lấy ra tới, bằng không nên đông lạnh hỏng rồi. Ngoa tào, nay tiểu hài nhi thật đúng là tin nha, Chu Di trong lòng ám niệm một tiếng tội lỗi, đều do hắn miệng hoa hoa, xem đem một cái hảo hảo tiểu hài nhi làm cho tới làm như vậy nhị bức hề hề sự. Vốn định đi lên kêu hắn, ai ngờ trịnh chi lúc này lại kinh hỉ kêu ra tiếng, Di, thật sự thực gớm áp nha. Mấy cái gã sai vật vừa nghe, đều vẻ mặt đưa đám, xong rồi, thiếu gia không phải ngu đi. Chu Di nghe xong, buồn cười lắc đầu, tính, tuyết vốn dĩ liền có dư âm tác dụng tùy hắn đi thôi. đến thư viện cửa, chu lão nhị thật xa liền hướng hắn vất tay, hắn bên cạnh chính dừng lại một cổ xe ngựa, chu di đi lên trước, hưng phấn nói, cha, đây là nhà ta xe ngựa, ừ, tìm người môi giới, hôm nay liền làm xuống dưới, chu lão nhị sờ sờ đầu ngựa, chu di kích động vây quanh xe ngựa dạo qua một vòng, này liền thành có xe nhất tộc, này nếu là ở hiện đại liền tương đương với cao xứng bò mã, bi em đút, nhà. Có xe có phòng có mà có tiền tiết kiệm, hắn này không phải thành phú nhị đại sao. Chu Di dạo qua một vòng, liền tưởng bò lên xe, chỉ là hắn thân cao còn không có càng xe cao đâu, bò nửa ngày cũng không thành công. Hắn xuyên nhiều, giống cái tròn vo nắm giường như, một nhảy một nhảy, giống thượng thoán thổ bắt thử. Chu Lão nhị ở một bên xem bả vai thẳng run, buồn thanh âm bật cười. Cha, ta nghe thấy được. Chu Di u hắn nhìn Chu Lão nhị. Không nghĩ tới thành thật ngay thẳng cha cũng sẽ rêu cợt người, tưởng hắn kiếp trước cũng là thần cao 188 đại cao vóc, hiện tại lại được này tướng ngũ đoạn, lại nghĩ đến ít nhất còn muốn 10 năm thời gian mới có thể trưởng thành. Hắn trong lòng liền một mảnh thân thở, hắn toàn bộ thế giới cũng chưa độ cao đâu. Hảo hảo, cha không cười ngươi, ta ôm ngươi lên xe. Chu lão nhị thấy Chu di bĩu môi, cho rằng hắn không cao hứng, vội bồi tội. Bởi vì mới mua xe ngựa, Chú lão nhị còn sẽ không khống chế, liền thỉnh người môi giới một cái tiểu nhị đánh xe đưa bọn họ tặng trở về. Có xe ngựa chính là không giống nhau. Trước kia về đến nhà trời đã tối rồi, lúc này lại vừa mới mới vừa rắt chiều hôm. Xe ngựa khiến cho trong nhà mọi người vây xem, hảo hảo hiếm lạ một trận. Mùa đông hắt sớm, đem đại môn đóng lúc sau, hàn khí chắn bên ngoài, người một nhà vây quanh ở bếp lò vừa ăn cơm chiều. Chú Di còn ở bên cạnh nướng chút hạt rẻ. Từng đợt mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Có tiền, Vương Diễm ở ăn mặt trên vẫn là hạ đi tâm tư, một đại buồn tiểu kê hầm nấm, ôn nào đến thơm nước lợn rừng thịt, ướp dưa chua, thêm cải trắng canh. Món chính cũng là bột ngô hỗn hợp gạo trắng. Vương Nguyên An Uy Vũ Sinh phòng, bị hắn mang theo, tất cả mọi người có hảo ăn uống. Cơm nước xong, Chu lão nhị than thở một câu, cuộc sống này thật là thần tiên cũng không đổi a. Cuối cùng lại nói một câu Chính là cửa hàng sinh ý kém rất nhiều, tháng trước lãi dòng chỉ có 200 lượng. Chu Di nghe buồn cười, này nếu là ở trước kia, 200 lượng bạc, Chu Lão Nhị không biết hưng phấn thành cái dạng gì, hiện tại lại cảm thấy buồn rầu, này thật đúng là, giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó nột. Hiện tại đã thực hảo, một tháng 200 lượng bạc, nếu là thay đổi trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Vương Diễm nhưng thật ra so Chu Lão Nhị tưởng ai? Dù sao hiện tại không lo ăn không lo uống, Chu Di đọc sách bạc cũng có, về sau liền tính giữa thu địa tô cũng có thể sống qua. Chu lão nhị cười một tiếng, là ta lòng tham, như bây giờ đã thực hảo. Cha, không có việc gì, chờ đầu xuân sau ta lại tưởng cái mới lạ điểm tử, bảo đảm cửa hàng sinh ý sẽ lại hảo lên. Chu Di lột một viên hạt rẻ bỏ vào trong miệng, tràn đầy tinh khiết và thơm. Ngươi vẫn là chuyên tâm niệm thư, này đó liền không cần lo lắng. Miễn cho tưởng hỏng rồi đầu vóc. Chu Lão nhị vợ nói, hiện tại nhà bọn họ Chu Di niệm thư mới là nhất đẳng nhất đại sự. Chu Di cười cười, bồi bọn họ nói trong chốc lát lời nói, liền về tới chính mình trong phòng bắt đầu một ngày ôn tập sách giáo khoa, sau đó luyện tự. Mọi âm thanh đều tĩnh tuyết đêm, chỉ có ánh nến làm bạn, cả phòng thư hương. Trưng 40 An Tết Đây trời bông tuyết bay múa, nhật tử tiến vào tháng chạp 25, thư viện bắt đầu phóng nghỉ đông. Hôm nay thư viện bên ngoài ngựa xe như mây, nhiều là thư viện học sinh trong nhà tới đón người. Một ít đất khách quê quán học sinh không sai biệt lắm đã có nửa năm không gặp chứ cha mẹ, lại đều chỉ có 6 7 tuổi, tuy có hạ nhân chiếu cố, nhưng vẫn là thường thường nhớ nhà người tưởng trộm trong ổi chăn mặt nước mắt. Hiện tại thấy liền không nghe thấy mặt cha mẹ, tức khắc lôi kéo cổ gào khóc lên, kia bộ dáng không giống thấy cha mẹ, đảo giống đã chết cha mẹ dường như. Chu Di ngày ngày về nhà Tự nhiên lý giải không được bọn họ khổ sở, hắn con thư túi ra tới thời điểm, thấy một đống người khóc làm một đoàn, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự đâu. Chính chi cũng ôm một cái xuyên cầm y di nam tử cổ bẹp miệng ở rất nước mắt, bất quá hắn vừa thấy chu di, lập tức liền dùng tay lau lau đôi mắt, làm bộ một bộ cái gì cũng không phát sinh quá bộ dáng. Ui, sang năm đầu xuân liền phải thăng nhập đồng từ ban, ta phụ thân nói khi đó mới là học tập thánh nhân chi đạo. Ngươi dám không dám cùng ta một so. Trịnh chi đôi mắt đều còn hồng đâu, càng muốn banh mặt cùng đại nhân giống nhau đối chu di hạ chiến thư. Ta chỉ biết cùng chính mình so. Chu di 45 góc độ nhìn trời, vì cái này trang bức ở bản thân trong lòng điểm cái tán. Ngươi! Ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta, ta hận ngươi chết đi được. Đáng tiếc trịnh chi lý giải không được này siêu thời đại tâm linh canh gà, hắn rậm chân một cái, hoán hận nói. Trịnh chi phụ thân nhìn Chu Di trong mắt dâng lên hứng thú, còn hắn hắn biết, thiên tư thông minh, nhất quán mắt cao hơn đỉnh, coi thường bạn cùng lứa tuổi, không nghĩ tới đối trước mắt này tiểu hài nhi nhưng thật ra để ý trọng, như thế xem ra, này tiểu hài nhi khẳng định cũng không đơn giản. Ta là trịnh chi phụ thân, ngươi là hắn cùng trường. Bá phụ hảo, ta danh Chu Di, sắc vì trịnh chi cùng trường. Chu Di cấp trịnh chi phụ thân được rồi một cái học sinh lễ. Không tồi, lần đầu gặp mặt, một chút vật nhỏ, cầm đi ngoạn nhì đi. Nói từ trong tay háo móc ra một cái đầu ngón tay đại con khỉ trạng bạch ngọc, đưa cho Chu Di. Chu Di vừa thấy, liên minh bạch này có lẽ chỉ là trịnh gia gặp được thân thích bạn cũ linh tinh hải tử chuyên môn cấp lễ gặp mặt, tuy tinh xảo, nhưng cũng không nhiều quý trọng, không nghĩ lau hắn mặt mũi, liền trịnh trọng cảm tạng, nhận lấy. Thấy Chu Di tiếp đồ vật, trịnh chi phụ thân trong mắt ý cười càng sâu. Cùng Chu Di từ biệt lúc sau, ôm Trịnh Chi lên xe ngựa, trong xe ngựa, Trịnh Chi thở phì phì nói, Phụ thân, ngươi vì sao còn phải cho cái kia tên vô lại đổ vở, hắn gắt nhất. Một chút tiểu ngoạn ý nhi thôi, ngươi đã quên ta như thế nào cùng ngươi nói. Đưa ngươi tới thư viện, trừ bỏ làm ngươi niệm thư, cũng muốn kết giao phẩm đức tốt đẹp, thông minh hiếu học cùng trường. Hiện tại này phó tiểu gia đình diễn xuất uổng vì trịnh gia con cháu. Ta nhớ rõ, phụ thân. Trịnh chi méo miệng, thấy phụ thân sinh khí, vội nhận túng. Ân, ngươi như vậy chán ghét cái kia chú gì, có phải hay không hắn ở trong thư viện biểu hiện so ngươi hảo? Trịnh chi phụ thân nhìn hắn, hiểu do nói. Lời này lại giống giống trịnh chi cái đuôi, hắn mặt đỏ lên, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Ai nói ta so với hắn kém, chỉ là kia tiểu tử quán sẽ trang xảo khoe mẽ, thảo mấy cái tiên sinh thích. Ân. Đó chính là nói cái kia Chu Di sắc thật muốn so ngươi biểu hiện hảo. Trịnh chi phụ thân nhìn nhi tử giống tạc ma miêu, phi thường xác định hạ kết luận. Đứng ở thư viện cửa Chu Di tự nhiên không biết trịnh chi cùng phụ thân hắn về hắn thảo luận. Nhìn thư viện cửa Thanh Tùng bị tuyết trắng xóa bao trùm, đập vào mắt qua đi vạn vật một mảnh bạch. Đồng nhiên, có niệm thơ xúc động, đại tuyết áp Thanh Tùng. Thanh Tùng rất thả thẳng, muốn biết Tùng cao khiết, đợi cho tuyết hóa khi. Không tồi, tuy ngôn ngữ trắng ra. Nhưng ngụ ý sâu xa, vẫn có thể xem là thượng thừa chi tác, không nghĩ tới ngươi ở thi phú thượng còn có như vậy thiên phú. Mới vừa niệm xong, thiên phu tử giống sau lưng u linh giống nhau đống nhiên đứng ở hắn phía sau, khinh lệ nói. Chu di một cái lào đảo thiếu chút nữa ngã xuống đi, thiên a, hắn chẳng qua là tâm huyết dâng trào, có cả mà niệm, hợp với tình hình mà phát, cũng thật không tưởng đạo văn tới. Cái này hiểu lầm nhưng đến chạy nhanh giải trừ. Nếu là làm tiền phu tử cho rằng hắn thật sự ở làm thơ thượng có thiên phú, tuyên dương đi ra ngoài, về sau nhưng làm sao bây giờ? Hắn chính là biết này cổ đại học sinh thường xuyên tụ ở bên nhau làm cái văn sẽ gì đó, như vậy trường hợp tự nhiên không có khả năng so đấu ai văn chương viết tinh luyện, mà hiện tại văn chương thi văn liền thành so đấu trọng đầu. Có chút học sinh còn chưa tham gia khoa cử liền có to như vậy danh khí. Chính là khả năng ở mộ mộ văn sẽ thượng làm một đầu hoa á thảo a trúc hảo thơ, lấy thơ dụ trí gì gì, có danh khí, mặc kệ là ở bái sư vẫn là khoa cử khi, đều có lớn lao chỗ tốt. Này hắn nếu là ra nổi bật, còn không thành vì người khác cái đinh trong mắt, người khác hắn không biết, nhưng hắn bản thân sự chính mình rõ ràng, muốn nói giống viết văn bát cổ linh tinh còn có chút tài năng, nhưng thi phú, vẫn là thôi đi. Vạn nhất đến lúc đó người khác tìm hắn so đấu, Hắn gì đều sẽ không, chẳng phải là mất mặt. Phụ tử, này không phải ta làm, là ta trong lúc vô tình ở một phen thư thượng nhìn đến. Chu Di cười gượng, giải thích nói. Nga, là nào quyển sách, ta nhưng thật ra chưa từng thấy quá, này thơ ngôn giản lại nghĩa thâm, như vậy một bộ tác phẩm xuất sắc không đến mức bị mai một a. Cái này, cái này ta cấp đã quên, như là một thiên cái gì tạp ký. Có lẽ kia viết thơ người chính là không nghĩ làm người biết đâu. Chu Di lấp liếm. Là ta tướng. Có thể viết ra như thế thơ làm người, tự nhiên không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, phẩm hạnh cao khiết ta, thật muốn cùng chi kết bạn một phen. Thiền phu tử than thở. Chu Di chửi thầm, kia nhưng đến muốn giống hắn giống nhau tới một hồi thời không chi lữ. Phu tử, cha ta tới đó ta, ta trước cáo tử, chúc ngài ngày Tết vui sướng. Chu Di sợ tiền phu tử hỏi lại, quyết đoán trước lưu. Ơn, đi thôi, tuy nghỉ tắm gội, nhưng không thể hoang phí việc hảo. Là, phu tử. Thư viện cửa tuyết động đã bị quét sạch sẽ, nhưng hạ cầu thang dưới sau, liền không ai quét tước, tuyết động đều đến Chu Di đuổi can. Hán tử cầu thang thượng bước xuống tới, một chân dông đi xuống, cả người liền chỉ còn nửa người trên còn thấy được. Hắc. Chu Di dùng sức bái chân, đáng tiếc lại không dùng được ngược lại đem chính mình làm cho chật vật bất ham, ở Chu Di đem chính mình đương củ cải rút thời điểm, thiền phu tử cùng trịnh phu tử chính nhìn hắn quấn cảnh ở thảo luận hắn. Ngươi đều nghe thấy được. Thiên phu tử hỏi trịnh phu tử, ân đứa nhỏ này, nói cái gì ở một thiên tạp ký thượng thấy này lừa gạt trình độ cũng quá thấp chút, chân chính đại ẩn chi sĩ nếu thật sự không nghĩ chính mình thơ làm truyền lưu ra tới, lại như thế nào bám vào thư thượng. Thiên phu tử mang theo ý cười nói: "Như vậy cũng hảo, chính hắn hiểu được khiêm tốn thủ vụng, ngươi lo lắng sự càng sẽ không đã xảy ra." Trịnh phu tử cũng cười nói: "Không tồi, đây cũng là lão phu vui mừng địa phương." Chu Di đều mau khóc, hắn nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn thấy Chu lão nhị tới đón hắn xe ngựa, vừa mới hoảng không chọn lộ một chân đạp xuống dưới, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình hố. Này nếu là hắn biết chính mình cho rằng Viên Mãn nói dối đã sớm bị hai vị phu tử lộ táo chưởng, chỉ sợ càng muốn khóc. Cũng may chẳng được bao lâu, Chu lão nhị liền tới rồi, hắn một phen nhắc tới Chu Di bế lên xe ngựa, "Ngươi sao không ở cửa chờ ta? sâu như vậy tuyết động, ngươi ở bên trong ngốc lầm gì?" Chu Di bị Chu lão nhị hỏi một nghẹn, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần a lao cha, nhìn chính mình tam đầu thân dáng người, hắn căm giận nói: Từ hôm nay trở đi ta nhất định phải ăn nhiều cơm. Ân, ngươi là nên ăn nhiều chút, thân mình quá yếu. Chu Lão Nhị cũng không biết Nhi Tử vì sao đống nhiên ưng thuận như vậy lời thề. bất quá có thể ăn nhiều cơm hắn tự nhiên là cao hứng. Xe ngựa xuyên qua huyện thành thời điểm, Chu Di phát hiện tuy rằng hiện tại thời tiết rất lạnh, nhưng trên đường người lại so với trước kia càng nhiều, nơi nơi đều là chọn mua hàng tết người. Chu Lão Nhị cũng không có trực tiếp vội vàng xe ngựa hồi trong thôn. Mà là đi cửa hàng, cửa hàng Vương Diễm mang theo đại Nha Tam Nha cũng ở, Tam Nha vừa thấy Chu Di, liền túi đầu đi rồi. Chu Di xem ở trong mắt, nhún nhún vai, dù sao nên nói hắn đều cùng Tam Nha nói, nếu là Tam Nha vẫn là ở trong lòng ghi hận hắn, kêu hắn cũng không có biện pháp. Vương Diễm buổi sáng mang theo hai cái nữ nhi chọn mua rất nhiều hàng tết, lúc này toàn bộ đều trang ở trong xe ngựa. Chu nhớ cũng chuẩn bị đóng cửa. Chu Lão nhị cấp tiểu gì kết tiền tiêu vặt lại cho hắn đã phát 1-2 năm tiền nhạc tiểu gì lời hay cái sọt dường như ra bên ngoài bạo Hang tiết chiếm thùng xe nửa cái không gian bọn họ năm khẩu người lại ngồi liền có chút tế Chu Lão nhị trực tiếp đem Chu di ôm ở trong lòng ngực Chu di vịn cửa sổ hộ xem bên ngoài ra huyện thành, đi lên quan đạo lúc sau liền không có dân cư đông tuyết rào rạt đi xuống lạc xa gần một mảnh màu trắng thiên địa chi gian mê ngông một mảnh Trời đất này một màu mê ngông, làm Chu Di đột nhiên sinh ra chính mình thật sự quá mức nhỏ bé cảm giác. Về đến nhà thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Vương Diễm mang theo đại nha tam nha chỉnh lý đồ vật, nhóm lửa nấu cơm. Ngay hôm sau, Chu Lão Nhị đem xưởng cung đóng, cấp công nhân kết tiền công. Vương Nguyên cũng muốn về nhà đi, đối với cái này toàn tâm toàn ý giúp hắn làm việc cháu trai, Chu Lão Nhị vừa lòng vô cùng, cho hắn bao một cái đại đại bao lì xì sang năm còn tới giúp Dượng. Vương Nguyên sờ sờ đầu, cọc lốc muốn nói cái gì? Chu Di xem hắn kia do dự kính nhi, trực tiếp hỏi hắn, biểu ca, ngươi có phải hay không có gì lời muốn nói à? Là, cô cô, Dượng, sang năm ta không nghĩ tới. Vương Nguyên ồm ồm nói. Vì sao, là tiền tiêu vật cấp thiếu? Vẫn là quá mệt nhọc. Chu Lão Nhị vội vàng hỏi, Vương Nguyên ở sưởng tựa như một cây định hải thần châm giống nhau. Làm hắn chỉ cần ngẫu nhiên đi chăm sóc một chút sưởng liền hảo, có thể rút ra thân tới làm chuyện khác. Không phải, không phải Vương Nguyên vội vàng xua tay, là ta không yên tâm cha ta, hắn một người ở núi sâu săn thú thật sự quá nguy hiểm, cô cô, dượng, các ngươi không biết, này săn thú tuy rằng tránh đến nhiều, nhưng chính là đem đầu đề ở trên lưng quần. Vương Nguyên hàm hậu trên mặt tràn đầy lo lắng. Nói Vương Diễm lập tức đỏ hốc mắt, nàng vẫn luôn liền đối Vương Hổ lo lắng không thôi. Hiện tại nghe Vương Nguyên nói như vậy, trong lòng chỉ giống hạ chảo dầu. Kia làm đại ca sang năm cũng tới giúp ta." Vương Hổ đánh nhịp nói. "Nếu là có Vương Hổ cùng Vương Nguyên cùng ở xưởng, xưởng những người đó càng không dám có động tác nhỏ. Này, ta sợ cha ta không đáp ứng a." Vương Nguyên khó xử. Hắn có gì không đáp ứng, ta đi cho hắn nói, ta xem hắn rốt cuộc còn làm hay không ta là muội tử." Vương Diễm bỗng nhiên hồng hốc mắt lớn tiếng nói mấy người đang nói chuyện, đống nhiên đại môn bị người mạnh mẽ chụp văng lên, chu lão nhị mở ra môn vừa thấy phát hiện là trung niên hắn tử, nhìn có chút quen mắt, mau mau kêu nguyên tử ra tới, hắn cha lên núi săn thú thời điểm bị đại trùng bắt chân, gì tam bá, ngươi nói cha ta như thế nào? lời nói còn chưa nói xong, vương nguyên liền tử trong phòng chạy trốn ra tới, xô đẩy người tới nôn nóng hỏi, đại hổ ca bị đại trùng bắt chân hiện tại đại phu đang ở cho hắn trị thương đâu người tới bị vương nguyên sô đẩy đều mau trợn trắng mắt miễn cứng nói cha vương nguyên một tiếng bi thiết kêu gọi đại ca nương nương cha mau tới a nương ngất đi rồi một trận binh hoang mã loạn chu lão nhị cuốn quít hỏa liệu thỉnh đại phu người một nhà đều vây quanh xem lão đại phu chậm gì gì động tác gấp đến độ đến không được đại phu ta tức phụ nhi rốt cuộc như thế nào Chu Lão nhị chờ không kịp hỏi. Đại phu liếc chu Lão nhị liếc mắt một cái, không phát hiện ta chính bắt mạch sao, cấp gì. Vì thế cả nhà liền nhìn Lão đại phu thông thả ung dung bắt mạch, hắn trong chốc lát suy tư trong chốc lát nhíu mày, làm đến người một nhà tâm tình đi theo bất ổn. Ta nương rốt cuộc như thế nào, lao ra ra. Chu di thật sự chờ không kịp, trực tiếp hỏi hắn. Có lẽ là xem chu di là cái mượt mà đáng yêu tiểu hải tử. Đại phu cho một cái gương mặt tươi cười, đứa nhỏ này dưỡng hảo, cùng cái gạo nếp viên dường như. Nếu là ngày thường, Chu Di khẳng định sẽ chửi thầm một phen, bất quá hiện tại hắn nhưng không kia tâm tình. Yên tâm, ngươi nương không có việc gì, ngươi phải có tiểu đệ đệ. Lão đại phu nói còn sờ sờ Chu Di đầu. Di, ta tức phụ nhi mang thai. Chu Lão nhị há hốc mồm, từ được Chu Di, hắn liền tuyệt lại muốn hài tử ý niệm không nghĩ tới lúc này vương diễm lại mang thai. Như thế nào, không cao hứng. Lão đại phu đối với Chu Lão nhị cùng Chu di nhưng hoàn toàn là hai cái thái độ. Không có, không có, hoài hài tử tự nhiên cao hứng. Hiện tại cũng không phải nuôi không nổi, thêm một cái hài tử cũng hảo. Không trong chốc lát vương diễm liền tỉnh, biết được chính mình mang thai cũng phi thường ngoài ý muốn, nàng hoài nhiều như vậy hài tử, đối mang thai phản ứng đã phi thường quen thuộc nhưng đứa nhỏ này lại không hề động tĩnh. đừng nghĩ quá nhiều, hoài chúng ta liền sinh hạ tới, nhiều tử nhiều phúc. Chu Lão Nhị thấy nàng vẫn luôn cau mày, vội an ủi: chúng ta mau đi xem một chút ta ca, ta thật sự không yên tâm. Vương Diễm khóc lóc nói: nếu không ngươi ở nhà, ta đi thôi. Ngươi lúc này mới mang thai, vẫn là phải cẩn thận có chút. Chu Lão Nhị lo lắng Vương Diễm: nào liền như vậy tiểu quý, trước kia có hài tử còn không phải gì đều phải làm hiện tại có thể so trước kia muốn hảo quá nhiều chu lão nhị tưởng tượng cũng là liền đỡ vương diễm đi ra ngoài chu di lúc này theo sau ta cũng đi xem cứu cứu bên ngoài lạnh lẽo ngươi vẫn là ở nhà ngốc đi không ta muốn đi cứu cứu đối ta tốt như vậy ta nhất định phải đi xem hắn cha hắn làm lục lang đi thôi cuối cùng chu di như nguyện đi theo lên xe ngựa tới rồi vương gia thời điểm chỉ thấy láng giềng láng giềng đều vây quanh ở vương hổ bọn họ nhà ở bên ngoài. Tạo nghiệp ta, cũng không biết đại hổ là sao trở về, một chân vết máu loang lổ xương cốt đều lộ ra tới. Báo ứng bái, người như vậy sát nghiệt trọng, sát sinh kiếm tiền, không muộn sớm đến tao báo ứng. Có người nắm miệng nói. Chu Di nghe lạnh sắp mặt, thế gian này trăm thái, có nhân nghĩa người trí tình, tự nhiên cũng có hoài đố tiểu tính người. Vạn hạnh vương hổ chỉ thương đến gia thịt, Sương cốt cũng không có hư hao. Hán tỉnh sau, tuy rằng tái nhợt mặt, nhưng vẫn là không để bụng nói, điểm này thương tính gì, trước kia ta thương trọng thời điểm so này nhiều hơn. Ngươi còn cảm thấy bản thân rất có năng lực đúng không? Ngươi là không đem này 200 nhiều cân ném trên núi cảm thấy không cam lòng có phải hay không? Ngươi đi à, ngươi đi à, dù sao ngươi như vậy không để bụng, kia này mệnh ngươi liền không cần hảo, đỡ phải ta cả ngày lo lắng đề phòng vì ngươi lo lắng. Mợ tôn đại hoa nghe xong vương hổ nói, lại đột nhiên bạo phát, ngày thường lanh lệ vô cùng nàng lúc này lại khóc khàn cả giọng. Tuy rằng nàng thanh âm thật sự rất lớn, nhưng Chu Di còn rất lý giải nàng, rốt cuộc nam nhân nhà mình làm chính là liều mạng nghề, này liền tính lại tâm đại phụ nữ cũng không tránh được lo lắng a. Đều do ta, đều do ta, ta nếu là đi theo cùng đi thì tốt rồi. Vương Nguyên ở một bên tự trách không thôi. Ngươi đi, ngươi cũng đi. Hai người các ngươi phụ tử một khối ném trên núi ta liền thanh tĩnh. Tôn đại hoa khóc càng hung. Vương hổ cùng vương nguyên đồng thời há hốc mồm, hỗn trướng tiểu tử, ngươi nói gì mê sảng, xem đem ngươi nương cấp khí, tức phụ nhi, kia gì, ta vừa mới chính là nói khoan khoái miệng, ta về sau bảo đảm không như vậy nói tiếp cận hai mét đại hán tử nằm ở trên giường đối với mép giường phụ nữ vẻ mặt lấy lòng. Chu Di muốn cười đồng thời lại vì mợ cứu cứu chi gian chân thành tha thiết cảm tình hâm mộ. mợ lau lau nước mắt, ngươi về sau nếu là lại không cẩn thận chút, ta liền cuốn phô đệm chăn về nhà mẹ đẻ, làm ngươi một người qua đi đi. Rốt cuộc vẫn là đau lòng vương hổ, dùng khăn cho hắn xoa xoa mặt. Chu Di một nhà ở vương hổ ra nghỉ ngơi cả đêm, trong lúc Chu Lão nhị làm vương hổ nằm sau cũng đi xưởng hỗ trợ, vương hổ nói cái gì cũng không đồng ý. Hắn tổng cảm thấy như vậy là ở chiếm tiểu nội thiên nghi, làm vương nguyên đi hỗ trợ, chính là hắn thật sự không yên tâm mới làm hắn đi. Hiện tại bản thân cũng đi, kia này tính sao hồi sự? Cuối cùng vẫn là ở vương diễm khóc lóc kể lể hạ mới đáp ứng rồi. Đại ca, ngươi nhìn xem chính ngươi, làm cho này một thân thương. Hôm nay cái là đã trở lại. Nếu là ngày nào đó ngươi đi trên núi, nói không chừng liền như vậy vừa đi không trở về. Ngươi làm ta làm sao? Ngươi làm đại tẩu. A Nguyên, Tiểu Linh làm sao? A, ngươi nếu là còn khi ta là muội tử, liền nghe ta. Cuối cùng ở Vương Diễm cùng Tôn Đại Hoa song trọng giáp công hạ chỉ phải đáp ứng rồi. Vương Hổ bị thương chân, Chu Di ông ngoại chống quải trượng tới nhìn trong chốc lát, những người khác liền mặt cũng chưa lộ một cái. Chu Di tưởng, Vương Diễm cùng Chu Láo nhị thật đúng là xứng đôi, liền ra cảnh đều như thế tương tự. Sáng sớm hôm sau, Chu Di một nhà liền vội vàng xe ngựa về tới trong nhà. Nông gia ăn tết, thông thường ở phía trước vải thiên liền bận việc khai. Mà nay năm chú lão nhị còn muốn mang theo Chu gì đi cấp vài vị phu tử đưa năm lễ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ở cổ đại, phu tử cùng học sinh chi gian quan hệ vô cùng thân mật. Nếu là lão sư thu học sinh vì quan môn đệ tử, đó chính là so phụ tử càng vững chắc quan hệ. Lão sư quan đốc học sinh vì chính mình truyền nhân, không riêng gì học thức, cũng bao gồm nhân sinh quan, chính trị xem truyền thừa. Cùng triều làng quan, lão sư cùng học sinh chi gian chính là thiên nhiên đồng minh. Cò trắng thư viện phu tử cũng không phải Chu Di ngồi sư, nhưng tôn sư trọng đạo luôn là không sai. Ở Trừ Tịch ngày này, Chu lão nhị sáng sớm liền vội vàng xe ngựa mang theo Chu Di từng cái đi vài vị phu tử ra, vài vị phu tử nhân hàng năm ở Cò trắng thư viện dạy học, đều quản gia rời tới Quảng An huyện. Chu lão nhị cùng Chu Di cho bọn hắn chúc Tết thời điểm, còn gặp mặt khác đồng dạng tới chúc Tết người. Nối liền không dứt, Chu Di lưu lưới, này đạo lý khắp thiên hạ, cũng không phải là nói vô ích, đạo lý đầy thiên hạ, thu vào tự nhiên cũng liền cuộn cuộn mà đến, không nói cái khác, liền nói nhà bọn họ, cấp vài vị phu tử chuẩn bị năm lễ liền tương đương hậu. Này nếu là về sau làm không thành quan, đương cái dạy học cũng không tồi. Chu Di thầm nghĩ, vài vị phu tử thấy Chu Di thái độ đều không tồi, không hẹn mà cùng nói Chu Di là cái khả tạo chi tài làm Chu Lão Nhị cái này ra trưởng muốn xem trọng. Chu Lão Nhị tự nhiên là thụ sủng nhược kinh đáp ứng rồi. Hắn ngữ vinh có nào tưởng con của hắn như vậy thông minh, ai sẽ không thích đâu. Nhi không cha mang theo thật dày lự kính, chỉ cảm thấy Chu Di nào chỗ nào đều hảo. Bùn bùn pháo tiếng vang lên. Đêm giao thừa tới, đêm nay thượng muốn đón giao thừa, người một nhà vây quanh ở lò hỏa bên nói chuyện. Cha, ngươi có gì chuyện xưa không có a, cho chúng ta giảng một cái bái. Chu Di trợn tròn mắt đẩy Chu Lão Nhị. Chu Lão Nhị một, ta có gì chuyện xưa? Không có. Lục Lang, ngươi đọc thư, khẳng định biết không thiếu chuyện xưa. Nếu không, ngươi cho chúng ta nói một chút. Đại Nha lột hạt rẻ, cười hì hì nhìn Chu Di. Tỷ tỷ, ta là đi niệm thư, lại không phải đi xem chuyện xưa hối. Vì cái gì liền nhất định sẽ kể chuyện xưa đâu. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng vì tống cổ thế gian, Chu Di vẫn là nói một cái nói nữ hoa bổ thiên dư lại một cục đá này tảng đá năm rộng tháng dài hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa sinh ra một cái thạch hầu chu di nộn nộn thanh âm ở trong phòng vang lên này chuyện xưa thật sự không thể tưởng tượng đương chu di giảng đến thạch hầu ở trên trời đương bật Mạ ôn, sớm tiếp theo hệ liệt hai họa thời điểm khiến cho mấy cái nha đầu từng đợt kinh hô ngay cả vương diễm cùng chu lão nhị đều nghe ra thần chu di giảng khô miệng uống nước thời điểm người một nhà đều mắt trông mong nhìn hắn Nam Nha thẳng thúc rủ, mặt sau đâu, mặt sau như thế nào? Chu Di nghĩ thầm này không phải cho chính mình tìm việc sao. Tây Du Ký như vậy được hoàn nền, nếu không chính mình đem câu chuyện này viết ra tới, dù sao thời đại này cũng không có ngô tiên sinh, không có gì bất ngờ xảy ra là con bâm rớt, chính mình liền tính lấy tới cũng không ai biết. Mới vừa như vậy tưởng, trong lòng một đột, Tây Du Ký ở đời minh thời điểm chính là sách cấm A, bên trong chính là chói lọi nói. Hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta. Chu Di cũng thật sự kính nô tiên sinh là điều hán tử, ở phong kiến Vương Triều, như vậy đại nghịch bất đạo nói đều dám viết ở trong sách. Hoàng đế chỉ là đem thư cấm, mà không chém này hán tử đầu, đã xem như có trí tuệ, này nếu là gặp được thanh triều văn tự ngục, một giây thiên đao vạn quả gãi ngộ. Trình bộ Tây Du ký nhìn như các lộ thần tiên, yêu quái tế tụ, tôn ngộ không nhảy náo nhiệt phi phạm. Che chở đường từng đi Tây Thiên lấy kinh, cuối cùng bị phong làm đấu chiến thắng Phật, lại chính những lấy kinh nghiệm trước tiên đoán, hắn trước sau vô pháp khiêu thoát như lai Phật tổ lòng bàn tay. Chu Di cho rằng đây là một thiên về số mệnh tiểu thuyết, nhìn như tích cực, nhưng thông thiên đều ở thuyết minh bi thường, châm trọc song xuôi quyền giả dối trá. Không được, thứ này không thể truyền ra đi, cha, nương, tỷ tỷ, ta vừa mới giảng này chuyện xưa các ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi vì sao? chu lão nhị cảm thấy này chuyện xưa quái dễ nghe, hắn còn chuẩn bị cùng quen biết người nói một chút đâu. ta là nghe người khác giảng, nhưng đây là buồn sách cấm, viết thương người bị hạ nhà tù, triều đình cũng không chuẩn những người khác truyền nói, bị phát hiện cũng muốn hạ nhà tù. a, chúng ta không nói, lục lang ngươi cũng đừng nói tiếp. chu lão nhị cùng vương diễm quả nhiên bị dọa sợ, vội dặn dò chu di. tuy rằng dọa tới rồi vương diễm cùng chu lão nhị. Chu Di trong lòng có chút xin lỗi, nhưng tổng so tìm phiền thoái cường, cũng trách hắn chính mình không tưởng cẩn thận, liền như vậy tùy tiện nói ra. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến khoa khảo, ngày đó học sinh có phải hay không tựa như như lai Phật tổ trong lòng bàn tay kia con khỉ, bọn họ học chính là vì đế vương, vì hoàng quyền vương triều phục vụ bản lĩnh, liều mạng hướng lên trên nhảy, học thành, thi đậu, cũng đã bị hoàng đế chiêu ăn. Theo sau Chu Di cười cười, chính mình thật sự là tướng. Cái chiêu gì An không chiêu An, hắn không có hoàng quyền tối thượng tư tưởng, cũng không ủng hộ quân quân thần thần này một bộ, hắn đọc sách, bất quá là vì ở thời đại này vì chính mình thắng được An cư lạc nghiệp vị trí thôi, muốn nói chiêu An, hắn cũng là chính mình chiêu An chính mình. Ngày hôm sau đại niên mùng 1, cả nhà đi thượng phòng cấp chú lão gia tử cùng Chu Mâu chúc Tết. Chu lão gia tử cùng Chu Mâu ăn mặc mới tinh quần áo, ngồi ngay ngắn ở trên giường đất, những người khác phân biệt ngồi ở hai bên. Chu Di tuy rằng tất cả không tình nguyện, cũng muốn quỳ xuống cấp Chu Lão gia tử cùng Chu Mâu dập đầu. Tôn Nhi cấp tổ phụ, đại loại đại loại chúc Tết. Chu Di khái đầu, sau đó cùng tay nhỏ nãi thanh mại khi nói. Lúc này vô luận là lại nghèo nhân gia, vãn bối cấp trưởng bối chúc Tết, không câu nệ một văn hai văn, trưởng bối đều sẽ cấp vãn bối một chút bao lì xì, mặc dù là ý tứ ý tứ cũng hảo. Nhưng Chu Lão gia tử chỉ thần sắc mặc danh nhìn Chu Di trong chốc lát đứng lên đi. Sau đó liền không có. Lão già này thật sự là không phục hảo a. Chu Lão nhị nhìn trong phòng mặt khắc Nam Hải Nhi trong tay đều nắm bao lì xì, liền con của hắn không có. Này quả thực chính là đem hắn thể diện đặt ở trên mặt đất dẫm. Hắn nheo nheo nắm tay, thật sâu hít vào một hơi, lôi kéo Chu Di đứng ở một bên. Sau đó liền một câu cũng không nói, chỉ chờ cùng thượng phòng cùng nhau cấp tổ tông thượng một lúc sau liền chạy lấy người. Năm nay ăn tết. Vương Diễm cấp mấy cái nữ nhi đều tài bộ đồ mới, dung vẫn là hảo vải dệt, đại nha cùng tam nha nguyên lai bởi vì dinh dưỡng bất lương, nhìn nào thấp tháp, mà phân ra đi ra ngoài nửa năm, ăn ngon, hai người tựa như hoa màu được đến thức ăn chăn nuôi, phát triển mạnh dài quá lên, Chu lão nhị tuy rằng quẹ một chân, nhưng ngũ quan rõ ràng, đường cong nhu hòa khuôn mặt rõ ràng cùng Chu lão gia tử không giống nhau, Chu Di suy đoán Chu lão nhị hẳn là tùy hắn thân mãi mãi, Vương Diễm cũng lớn lên tú khí. Hai cái nha đầu thân điều nhỏ dài, khuôn mặt tươi đẹp, hơn nữa như vậy một tá giả, trực tiếp đem mặt khác hai phòng hai cái nữ hải nhi so đi xuống. Bốn nha chu tuệ còn hảo, các nàng một nhà ở tại trấn trên, ngày thường ăn mặc đều hảo, cùng đại nha tam nha tiếp xúc không nhiều lắm, xa không bằng cùng nàng cạnh tranh nhị nha chu thục tương đối nhiều, thấy đại nha tam nha thay đổi, cũng chỉ kinh ngạc một phen. Nhưng chu thục liền không giống nhau. Đại Nha Tam Nha trước kia bộ dáng gì nàng lại rõ ràng bất quá, cùng nàng đứng chung một chỗ quả thực chính là vịt con xấu xí, nàng so bất quá bốn nha, liền ở Đại Nha Tam Nha trên người tìm tồn tại cảm. Nhưng hiện tại, liền Đại Nha Tam Nha nàng đều so bất quá, lập tức biến thành chu gia nữ hài nhi trung lót đế tồn tại, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu được. Một đôi tay đem khăn ninh chết khẩn. Trưng 41 thăng nhập đồng tử ban. Cấp tổ tông viếng mô mà ở cổ đại cũng chỉ có trong nhà nam nhân mới có tư cách này. Chu Lão gia tử mang theo cả nhà đại nam nhân, tiểu nam nhân tới rồi Chu gia mộ địa, mà nữ quyến tắc chỉ có thể xa xa nhìn. Tới rồi mộ địa trước, liền gặp đồng dạng tới cấp tổ tông dâng hương Chu Đại gia một nhà. Chu Lão gia tử thấy Chu Đại gia chỉ đương không phát hiện, hai nhà người mặt đối mặt đi qua, lại không bằng người qua đường. Chu Di đối Chu Lão gia tử cùng Chu Đại gia chi gian đúng sai vô pháp bình luận. Rốt cuộc hắn không hiểu biết chân thật tình huống, nhưng từ hắn tiếp xúc đại gia người một nhà tới nói, cảm giác có thể so Chu Lão gia tự hảo quá nhiều. Chu Di bị Chu Lão nhị lôi kéo cấp gì thái tổ, cao tổ, tổ phụ tổ mẫu lần lượt từng cái khái đầu. Sau khi xong, Thượng phòng người liền đi trở về. Chu Lão nhị chính mình mang theo Chu Di tới rồi hắn thân lại lải mộ trước, thiêu giấy khái đầu lúc sau, Chu Lão nhị ở chỗ này đứng yên thật lâu. Chu Di cũng mặc không lên tiếng bồi hắn đứng. Trên đường trở về, Chu Di hỏi, Cha, ta mãi mãi là cái như thế nào người A? Người mãi mãi Chu Lão Nhị Tựa Hồ không biết nói như thế nào, hồi lâu mới ra tiếng, ta chỉ nhớ rõ người mãi mãi hàng năm cao mẩy, nàng sống cũng không sung sướng. Hắn chưa cho Chu Di nói chính là, hắn cùng hắn nương kỳ thật một chút cũng không thân, hắn nương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, phảng phất sống ở một thế giới khác. Khi còn nhỏ hắn tưởng thân cận một chút mẫu thân, được đến lại là chán ghét ánh mắt. Chỉ là này đó hắn cũng không tưởng nói cho Chu Di nghe. Chu Di nghe xong gật gật đầu hắn đối thân mãi mãi tâm tình có thể lý giải, dù sao cũng là giàu có nhân gia tiểu thư, liền tính một sớm ra đạo xa xút, chỉ sợ cũng không ăn qua cái gì khổ sở, đi theo Chu Lão gia tử tới rồi Chu gia, lại là thật thật rất vào ổ sói. Nhưng tâm tình có thể lý giải không đại biểu nàng cách làm là có thể nhận đồng. đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. có chú lão nhị đứa con trai này nhưng lại cả ngày chỉ lo đắm chìm ở chính mình bi thương. đối chú lão nhị lại phụ cái gì trách đâu. đông đi xuân tới năm sau đầu xuân thư viện cũng khai giảng, mà Chu Di cũng chính thức thăng vào đồng từ ban. từ hôm nay trở đi ngươi chờ thủy tập thánh nhân chi đạo cần ngày ngày cẩn nghị. Vạn không thể chậm trễ phía trước phu tử đối với một phòng ngây thơ hài đồng lưu loát nói một đại thông khuyên học thiên. Này đó tâm linh canh gà chu di ở hiện đại thời điểm sớm bị độc hại chăm độc không tầm cho nên nghe nghe liền có chút mơ màng sắp ngủ. Cũng may nói khuyên học thiên lúc sau, phu tử rốt cuộc vứt ra hàng khô, hiện tại cho các ngươi nói một chút cử trong nghề dung. Ngươi chờ cần trước học tập tứ thư tức đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử phụ chú sơ, sau đó tập ngũ kinh kinh thi. Chu dịch, thượng thư lễ ký, xuân thu tả chuyện, đương nhiên ngũ kinh cũng không cần mà chờ tất cả đều nghiên đọc, chọn một quyển kinh có thể. Đương này đó đọc một lượt ngâm nga lúc sau, liền sẽ bắt đầu tập cử nghiệp, cũng chính là học làm văn bắt cổ, cũng xưng chế nghệ. Nay tập cử nghiệp là cái dài lâu quá trình, trừ phi trên đường bỏ cử, nếu không vẫn luôn đem kéo dài đến các ngươi chúng tuyển tiến sĩ đăng khoa mới thôi phu tử quét liếc mắt một cái này đó hai đồng. Thư viện vì đốc xúc các ngươi niệm thư, đem đồng tử ban chia làm giáp ớt bính đinh bốn cái ban, nếu học tập tiến độ mau, cơ sở kiên định, thư viện lệ khảo ưu tú giả liền nhưng thăng nhập giáp ban, nhanh hơn thụ nghiệp tiến độ. Nói cách khác, một cái giáp ban học sinh đã ở học tập bát cổ văn, mà đinh ban học sinh còn ở niệm tứ thư, đừng nhìn các ngươi hôm nay đều là ngồi ở cùng gian trong phòng, có lẽ qua cái mấy năm, các ngươi trong đó có người đã chúng tụ tài, cử nhân mà dư lại lại liền đồng sinh thí cũng không quá. Một phòng tiểu hài nhi bị phu tử nói đều tuyến thượng thận gia tốc, mặc dù là tiểu hài tử, cũng có đua đòi chi tâm, ai vui nhìn hôm nay vẫn là cùng trình độ người ngày mai liền vượt qua chính mình. Phu tử nhìn một phòng nghẹn đỏ mặt tiểu hài tử, các ngươi nguyện ý hạ xuống người sao sao. Không muốn, mấy chục cái tiểu nộn giọng nói giống lên cũng là rất có uy lực, chu di đào đào lô thai. Vậy nỗ lực lên, 10 năm gian khổ học tập, Là phí thời gian cả đời, vẫn là kim bảng để dành toàn xem các ngươi chính mình. Một đám tiểu hài nhi bị kích động siết chặt nắm tay, sôi nổi ở trong lòng lập hạ khắc khổ học tập, sớm ngày đăng khoa trí nguyện to lớn. Chu di xem líu lưới, vị này phu tử cùng tiếp trước những cái đó rít gào thúc giục học sinh ham hở tiến lên chủ nhiệm lớp dữ dội tương tự a. Phu tử trong mắt mang theo cười bộ dáng, đối chính mình khiến cho hiệu quả phi thường vừa lòng, kia hảo. Ta hiện tại liền thô thiển cho các ngươi nói một chút như thế nào văn bác cổ, văn bác cổ, tức kinh nghĩa chi văn, thói tục gọi chi bác cổ, cách thức vì phá đề, thừa đề, đoạn khởi giảng, vào tay, khởi cổ, trung cổ, sau cổ, thúc cổ tám bộ phận phu tử lưu loát giảng, chu di đối phương diện này nghe cách nghiêm túc, thường thường còn ghi nhớ chung trọng điểm. Này đối trải qua từ tiểu học đến đại học vô số lần khảo thí chu di tới nói. Nghe giảng bài nhớ bút ký sớm đã là xuất hiện phổ biến sự tình, nhưng đối với cổ đại học sinh tới nói, nhớ bút ký tự hồ cũng không lưu hành. Cho nên ở liên can hài đồng đều dương miệng chỉ nhìn phu tử thời điểm, múa bút thành văn chu di liền phá lệ đáng chú ý giảng bài phu tử tên là Mã Thiếu Khiêm, vốn là phụ trách đồng tử giáp ban bát cổ chế nghệ, nhân nhất quán giỏi về cổ động học sinh cảm xúc, lúc này mới bị thư viện phái tới học lên khi làm khuyên học công tác. Mã phu tử giảng thời điểm nhìn vài mắt Chu Di, chỉ là Chu Di cố nhớ bút ký, cũng không phát hiện phu tử đang xem hắn, nhưng thật ra trịnh chi phát hiện phu tử dị thường, cách thật xa nhìn lại, phát hiện Chu Di không có nghe phu tử giảng bài, tức khắc vui sướng khi người gặp hoa lên, ha, Chu Di, lúc này ngươi chết chắc rồi, phu tử chắc chắn mắng chết ngươi. Mã phu tử nói xong lúc sau, cất bước đi đến còn ở vùi đầu khổ nhớ Chu Di bên cạnh, Chờ hắn viết xong đem bút ký cầm lấy tới vừa thấy, này vừa thấy thực sự kinh ngạc một phen, hắn vừa mới lời nói đã bị phân trọng điểm trật tự rõ ràng chỉnh hợp ở cùng nhau, làm người thấy chi liền vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa này tự, viết đã có một tia khí khái, mã phu tử đánh giá chu di, thấy hắn mượt mà đáng yêu, nhưng một đôi con ngươi lại vượt mức bình thường bình tĩnh. Như thế nào nghĩ đến nhớ này đó? Mã phu tử trên mặt treo cười, thần sắc ôn hòa hỏi. Ta sợ đã quên, như vậy chẳng phải là cô phụ phu tử khổ tâm. Chu Di gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Không tồi. mã phu tử nghe vậy ý cười càng sâu, gật gật đầu tránh ra. Chính chi xem vẻ mặt một bức đây là cái gì phát triển, như thế nào Chu Di không nghe giảng. Phu tử chẳng những không tức giận, ngược lại đối hắn vẻ mặt ôn hòa bộ dáng Mới vừa thăng nhập đồng từ ban, tập khóa phu tử nhóm đều không có chính thức giảng bài. Chỉ là như mã phu tử giống nhau nói chút khuyên học nói, giới thiệu một ít thư viện quý củ, hôm nay chương trình học liền kết thúc. Lúc sau bọn họ lênh tới rồi học viện hạ phát tứ thư, phụ chú sơ các một quyển, ngũ kinh một bộ thư tịch, tổng cộng là 13 quyển sách, đương nhiên đây là muốn mặt khác giao bạc. Xem ra bất luận cái gì thời điểm đọc sách đều phải phụ trọng a, Lênh đến thư đem thư túi chướng phình phình, Chu Ji đem thư túi bối ở trên người, hách, hảo trầm. Uy, Chu Ji Ngươi đi học thời điểm lại cấp phu tử rót cái gì mê hồn canh, Ngươi rõ ràng liền không có nghe giảng bài, Phu tử vì cái gì còn đối với ngươi cười. Liên ở Chu Di cố hết sức con thư hướng thư viện ngoại đi thời điểm, Trịnh Chi mang theo hai cái gã sai vật lại đây, Đại thiếu gia chính là không giống nhau, Hắn thư đều bị hai cái gã sai vặt cầm, Chính mình nhẹ nhàng. Này vạn ác kẻ có tiền A, Chu Di cảm thán, Trong mắt xoay chuyển, Nhìn Trịnh Chi cười, Trình Chi bị hắn cười đến phát mao. Ngươi, ngươi cười cái gì? Xem ra ngươi còn rất quan tâm ta sao? liền ta đi học thời điểm làm cái gì đều xem giành mệnh. Nói, ngươi có phải hay không thích ta? Chu Di thấu đi lên, vẻ mặt hài hước nói. Trình Chi lại giống bị dấm cái đôi miêu. Ai, ai thích ngươi? Ta ghét nhất chính là ngươi. Một bụng ý nghĩ xấu. Ta như thế nào hỏng rồi? Chu Di cảm thấy rất oan uổng. Hắn tuy rằng thích đậu đậu cái này tạc mao tiểu miêu, nhưng hư còn nói không được đi. Ngươi, ngươi, tóm lại ngươi chính là hỏng rồi. Chính chi ấp úng, hắn khó mà nói ra lần trước Chu Di nói bắt tay trôn ở trên nền tuyết sau, chính mình thật đúng là đi làm. Trôn ba ngày sau phát hiện thí dùng đều không có, mới biết được chính mình bị lừa. Bất quá nếu là nói như vậy ra tới không phải có vẻ chính mình thực chuẩn. Ai, ngươi nhìn xem ngươi này nói chuyện ngữ khí giống như ta là cái gì phụ lòng bạc hạnh lang dường như có ý tứ gì? Trịnh Chi không hiểu. Chu Di nhìn hắn ngây thơ tiểu giang nhi, quyết định không hề đậu hắn. Ta đi rồi. Vui. Chu Di Trịnh Chi ở phía sau dậm chân, hắn muốn cùng Chu Di so đấu chiến thư còn không có hạ đâu. Hắn nói chính là có ý tứ gì? Trịnh Chi hỏi bên người hai cái gã sai vặt, hai cái gã sai vặt khổ mặt, nại như thế nào cùng thiếu gia nói sao thiếu gia? chúng ta vẫn là đường treo chọc hắn, ngươi đã quên lão gia nói. hà tất đâu, mỗi lần đi treo chọc nhân gia đều bị lừa dối tận có hại. ở thư viện ngây người nửa năm, hai cái gã sai vật cũng biết chu di nhìn bánh bao dường như, kia nội bộ lại là hạt mẹ tâm. đen tuẩn thường thường đem bọn họ thiếu gia đậu đến cùng cái ngốc tử dường như. không được, ta nhất định phải cùng hắn nhiều lần, xem ai trước thang nhập giấc ban. trinh chi một dậm chân, một đĩnh ngực. Khi thế ngất trời nói, Chu Di ra thư viện, Chu Di, Chu Di Dương Bất phàm đứng ở nhà mình xe ngựa bên hướng hắn vất tay, hắn vạn năm tùy tùng Ngô khởi làm theo đi theo hắn phía sau. Các ngươi còn chưa đi. Chu Di đi lên trước cùng hai người chào hỏi. Chính là A, ta chuyên môn chờ ngươi đâu? Chờ ta làm gì? Chu Di hỏi. Ta tưởng lại đi nhà ngươi ngọn nhi, có thể chứ? Dương Bất phàm từ lần trước đi qua Chu Di ra sau. Liên đối những cái đó trò chơi nhớ mãi không quên, vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại đi một lần. Hiện tại lúc này Tiết cũng không thể đi ra ngoài ngọn nhì đi cũng là ở trong phòng, ngươi thật sự muốn đi. Chu Di hỏi. À, như vậy à, kia tính, nếu không ngươi đi nhà ta đi, ta đi nhà ngươi, ngươi còn chưa có đi quá nhà ta đâu. Dương Bất Phạm một phách bàn tay nói. Vẫn là tính, cha ta muốn tới tiếp ta, về sau rồi nói sau. Vậy được rồi. Dương Bất phàm không biết sao đối với Chu Di chính là có một loại thiên nhiên nghe theo, thấy hắn chối từ chỉ phải nói. Chu Di! Lúc này Tôn Trúc Chủ cũng đã đi tới, hắn trên lưng đồng dạng con thư túi, nhưng nho nhỏ thân mình so Chu Di gầy yếu nhiều, bị như vậy một ác, cảm giác đầu của hắn đều phải trôn đến ngầm đi. Chu Di nhìn hắn so trước kia còn tái nhợt gương mặt, nữ mày hỏi, người sinh bệnh sao? Tôn Trúc Chủ khụ một tiếng, ơn, có chút phong hàn. Bất quá không quan trọng, ở cái này một hồi cảm mạo liền khả năng muốn lấy mạng người ta thời đại, tôn trúc chủ thế nhưng nói phong hàn không quan trọng, này quả thực là tìm đường chết à, ngươi xem qua đại phu, ăn được sao. Tôn trúc chủ cắn miệng không ra tiếng, trong nhà vì cho hắn thấu quả nhập học một văn tiền cũng chưa, nơi nào còn có tiền bút thuốc, mẫu thân tìm một cái phương thuốc dân gian cho hắn ngào một chén nước, uống xong đi sau cũng không có gì hiệu quả. Hiện tại còn chờ phụ thân kết tiền công mới có thể đi xem đại phu. Chu Di xem hắn như vậy, liền biết đáp án là cái gì. Rất xa thấy Chu lão nhị xe ngựa tới, liền đối với Tôn Trúc chủ nói: "Ngươi theo ta cùng đi trong thành Bốc thuốc." Sau đó không khỏi phân Trần đem hắn kéo lên nhà mình xe ngựa. Chu Di cấp Chu lão nhị nói Tôn Trúc chủ tình huống sau, Chu lão nhị cũng phi thường tán đồng, trước kia bọn họ cũng nghèo quá, có thể giúp đỡ một phen đi. Chu Di mang theo Tôn Trúc Chủ đi y y quán, làm đại phu nhìn, lại cho hắn bắt một bao dược, cầm, vừa rồi đại phu nói ngươi cũng nghe thấy, chính mình trở về làm người nhà ngươi chiên cho ngươi uống. Tôn Trúc Chủ cầm gói thuốc đỏ hốc mắt, môi mấp máy nhưng một hồi lâu mới nói ra lời nói, cảm ơn ngươi, Chu Di. Chu Di cười cười, chúng ta là bằng hữu, điểm này nhi việc nhỏ tính cái gì? Ân. Tôn Trúc Chủ cũng cười gật gật đầu. Có lẽ là sự tình hôm nay kéo gần lại hai người quan hệ, từ hôm nay khởi, ở trong thư viện, vô luận là ăn cơm vẫn là niệm thư, tôn trúc chủ đều thích đi theo chu di bên người, dương bất phàm xem tôn trúc chủ không vừa mắt, tôn trúc chủ lòng tự trọng lại cơ cường, hai người thường thường một lời không hợp liền phải sắc lên. Mà trịnh chi cũng tới xem náo nhiệt, thường thường treo chọc một chút chu di, sau đó lại bị chu di khí dầm chân. Như thế náo nhiệt thư viện sinh hoạt làm Chu Di ở niệm thư buồn kẻ hết sức nhưng thật ra nhiều vài phần là thú. Thượng đông từ ban, muốn học nội dung liền nhiều hơn, hiện tại còn ở học tứ thư, nhưng học tập lượng một chút cũng không nhỏ. Học tứ thư cũng không phải chỉ cần nối liền này bốn quyển sách là được, mà là liền tứ thư chú giải và chú thích đều phải cùng nhau hòa hợp. Mặc dù hai đời là người, Chu Di một chút cũng không dám chậm trễ Hắn cho chính mình chế định một cái kế hoạch biểu. Mỗi ngày nghiêm khắc dựa theo kế hoạch biểu làm từng bước chấp hành. Ở phụ tử đi học phía trước liền đem bài khóa chuẩn bị bài một lần, đọc một lượt, liên hợp chú giải và chú thích lý giải, ghi nhớ không hiểu hoặc có đáng nghi địa phương, sau đó ở lớp học thượng nghiêm túc nghe phụ tử giảng bài, chỉ cần có không hiểu địa phương liền hỏi phụ tử. Tranh thủ mỗi ngày liền đem sở học lộng tấu triệt, hạ học sau chính mình lại ôn tập một lần, đem ban ngày sở học chương trình học làm được lưu loát ngâm nga. Ngày qua ngày, một tháng sau, Chu Di đã có chính mình học tập tiết đấu, dần dần thuận buồm xuôi gió lên. Hắn biểu hiện cũng bị Phu Tử nhóm xem ở trong mắt. Đối cái này chăm chỉ hiếu học học sinh ấn tượng đều phi thường hảo. Cho nên ở Chu Di hỏi chuyện thời điểm, Phu Tử nhóm liền sẽ giảng phá lệ cẩn thận. Thấy hắn đã hiểu, còn sẽ cố ý giảng thâm một chút, làm chính hắn đi xuống nghiên ngẫm. Như thế học tập hai tháng, đồng tử ban trận đầu khảo giáo tới bởi vì đồng tử ban còn chỉ học được tứ thư, cho nên khảo giáo nội dung cũng chỉ có tứ thư, lấy thiếp kinh mặc nghĩa là chủ, thi vấn đáp làm thêm phân đề. Thiếp kinh cùng loại với hiện đại khảo thí lấp chỗ trống đề, khảo giáo chính là học sinh cơ sở, như vậy khảo thí phương thức chỉ cần đem sách vở nội dung nhớ rõ lao tự nhiên không thành vấn đề. Mặc nghĩa tắt tương đương với hiện tại giảng đáp đề, thi vấn đáp còn lại là so trước hai người càng sâu trình tự khảo thí tương đương với hiện tại trình bày và phân tích đề. Thư viện ở khảo giáo phía trước đã giảng quá, lần này ra để mục phương thức ở khoa cử chung cũng không sẽ xuất hiện, chỉ vì khoa cử khởi với trước mấy triều tới rồi đại việt triều cạnh tranh ngày thêm kịch liệt. Như vậy đơn giản khảo thí rất nhiều học sinh đều có thể làm được, đại đại vượt qua quy định trúng tuyển số lượng, vì thế từ trước triều khởi, liền tăng lớn khoa cử khó khăn, loại này đơn giản đề hình đã bị chính thức khoa cử khảo thí phế chuất. Nhưng đối với mới bắt đầu học tập tứ thư. Hai đông nhóm tới nói, thư viện dùng cái này tới khảo giáo cơ sở đúng là thích hợp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ta còn bối không xuống dưới, đã chết đã chết, lần này cha ta khẳng định muốn đem ta đâm chết. Chu Di cùng Tôn Trúc Chủ đều đang xem thư, Tôn bất phàm lại đi tới đi lui, vừa đi vừa nhắc mãi. ngươi có ở nơi đó lo lắng thời gian, còn không bằng nhiều bối điểm như thư, không nghe phu tử nói sao. Đề không khó, chỉ cần cơ sở vững chắc, bảo đảm có thể quá. Chu Di bị hắn đi nao nhân đầu, nói. Chính là ta không nhớ kỹ a, làm sao bây giờ? Dương bất phàm phát điên, hắn đối thư viện khảo thí qua đi còn muốn cho gia trưởng tới thư viện nhận lãnh cách làm phi thường bất mãn, này đến lúc đó nếu là khảo kém, không phải đã chết sao? Chu Di đối thư viện cách làm cũng rất là ngạc nhiên, này còn không phải là kiếp trước muôn vạn học sinh thống hận gia trưởng sẽ sao? Này có trắng thư viện thật đúng là đi ở thời đại tuyến đầu, dẫn dắt chào Lưu A. Gia trường hội, đối với học sinh xuất sắc cùng học sinh kém tới nói, quả thực chính là thiên đường địa ngục khác biệt. Học sinh xuất sắc gia trường tới, đó là tới hưởng thụ khác gia trưởng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt tới. Như vậy đãi ngộ gia trưởng như thế nào sẽ không vui, mà học sinh kém gia trường tới, nhìn nhà mình không biết cố gắng tiểu tể tử xếp hạng mặt sau thứ tự, còn có lao sư quải ngoại mặt trần khuyên giải. Nơi nào còn có cái gì thể diện Một không có thể diện Trở về liền đem nhà Minh tiểu tể tử đấm kêu cha gọi mẹ Chu di kiếp trước đi học thời điểm Phụ thân tổng ở vội Mẹ kế cũng sẽ không tham gia hắn ra trường hội Cho nên loại này đãi ngộ hắn thật đúng là không hưởng qua Làm sẽ niệm thư kia mở rốn Được đệ nhất danh thời điểm Cũng sẽ nghĩ nếu là có cha mẹ Vì hắn cao hứng thì tốt rồi Đáng tiếc trước sau không có thể như nguyện Nghĩ đến đây Chu Di lại có chút hưng phấn, hắn cảm thấy liền tính là vì làm Chu Láo nhị cùng Vương Diễm cao hứng. Lần này Khảo Giáo cũng muốn toàn lực ứng phó. Lúc này, Chính Chi dạo tới dạo lui lại đây, hắn ngẩng đầu, Chu Di, lần này Khảo Giáo ta nhất định phải khảo ở ngươi phía trước. Chu Di đem sách vở thu hồi, tươi sáng cười, vậy ngươi cần phải nỗ lực, bởi vì ta quyết định bắt lấy đệ nhất danh. Cái gì? Gióng giặc, đệ nhất danh nhất định là của ta. Trình Chi lớn tiếng nói: "Lần này khảo giáo đồng tử cộng 120 danh, toàn bộ là năm trước Bạch Lộc thư viện chiêu học vỡ lòng hài đồng thăng lên tới, trước giới đồng tử tự nhiên sẽ không cùng mới vừa thăng lên tới tay mơ nhóm cùng chàng khảo giáo, bọn họ có khác khảo thí, bất quá chờ học kỳ này học xong, phân giáp đất bính đinh lúc sau, khi đó mặc kệ là nào một lần đồng tử, mọi người đều sẽ bị đối xử bình đẳng." Coi trắng thư viện chế độ tuy rằng có thể khích lệ người ham hở tiến lên, Nhưng thực sự cũng thực tàn khốc, một ít tuổi đại lao động tử trơ mắt nhìn bị mới nhập học tân sinh đồng tử vượt qua, như vậy trên lệch không có một chút tâm lý thừa nhận năng lực chỉ sợ đều phải điên rồi. Chu Di muốn khảo thí, cả nhà đều khẩn trương lên, muốn khảo thí trước một ngày buổi tối, Vương Diễm liền bắt đầu bận việc hai, muốn xuyên cái gì quần áo, muốn mang cái gì điểm tâm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mọi mặt chu đáo. Nương, nào có khoa trương như vậy? Này chỉ là trong thư viện tiểu khảo, chỉ là kiểm tra đo lường một chút ngày thường sở học, lại không phải khoa cử khảo thí. Chu Di bất đắc dĩ. Phải không, ta qua. Vương Diễm nghe vậy ngừng tay, này không phải ngươi lần đầu tiên khảo thí, ta luôn có chút không yên tâm sao. Không có việc gì, các ngươi chờ ta tin tức tốt hảo. Chu Di lôi kéo Vương Diễm ngồi xuống, nàng đã có ba tháng co thai, bụng đã dần dần cổ lên. Ngươi vẫn là nghỉ tạm một chút trong bụng còn có đệ đệ đâu, Chu Di lo lắng, liên ngươi nhọc lòng nhiều, ngươi sao biết chính là đệ đệ, vạn nhất là muội muội đâu? Vương Diễm buồn cười hỏi, là muội muội chính là muội muội bái, đều giống nhau. Chu Di nhún vai, đứa nhỏ đóc, này sao giống nhau? Vương Diễm vút bụng, tuy rằng đã có Chu Di, nhưng Chu Lão nhị cùng nàng đều vẫn là muốn một cái nhi tử, nếu là chỉ có Chu Di một cái, hắn về sau thế đơn lực mỏng, đừng chịu người khác khi dễ nếu là có cái huynh đệ giúp đỡ liền tốt hơn nhiều rồi. Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị ở Hải Tử còn không có sinh hạ tới thời điểm, tâm đều đã thiên cấp Chu Di ở bọn họ trong lòng, liền tính sinh hạ tới là con trai, cũng vô pháp thay thế được Chu Di địa vị. Khảo giáo hôm nay thực mau tới lâm, Chu Lão Nhị đem Chu Di đưa đến thư viện sau, vô vô hắn tiểu bà vai, hảo hảo khảo. Ân, yên tâm đi cha. Chu Di đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện hôm nay tới đưa hải tử ra trưởng phổ biến đều lôi kéo hải tử tinh tế giận do một phen làm khảo trước động viên. 120 danh đồng tử bị quấy giày ngồi ở một cái to như vậy trường thi, quang giám thị lao sư liền có tám gã, mỗi cái góc cắt chạm một cái, còn có bốn gã phu tử liền không ngừng trường thi gian đi tới đi lui, hoàn toàn ngăn chặn một ít học sinh hoài đánh tiểu sao ý tưởng. Chu Di bắt được đề thi, thiếp kinh năm nói, mặc nghĩa hai nói, thi vấn đáp một đạo. Này đề lượng rất lớn, còn muốn ở hai cái canh giờ nội làm ra tới, nếu là hơi chút đánh hạ nói lắp, thời gian liền không đủ dùng. Thiếp kinh cùng mặc nghĩa tự nhiên không làm khó được Chu Di, đương hắn đem này hai loại đề làm xong sau, thời gian còn dư lại hơn một nửa. Mặt sau thi vẫn đáp hắn hảo hảo cấu tứ một chút ý nghĩ, tranh thủ không cho chính mình tư duy chạy qua khai, đánh bản nháp sau lúc này mới bắt đầu làm bài. Hoàn thành sau cảm thấy khảo cũng không tệ lắm. Thành tích muốn ngày mai mới ra tới, tiên sinh nhóm muốn phê chữa bài thì, cho nên một khảo xong liền hạ học. Chu Di, ngươi khảo thế nào? Ta có thật nhiều cũng chưa nhớ kỹ. Dương bất phàm ảo não không thôi. Ai làm ngươi ngày thường ham chơi, ta nhưng cùng ngươi nói tốt. Nếu là ngươi láo khảo không tốt, đến lúc đó phân ban chúng ta liền sẽ không ở bên nhau niệm thư. Chu Di biết Dương bất phàm đầu gốc kỳ thật hảo sử, chính là ham chơi, hắn cùng Ngô Khởi hình thành tiên minh đối lập. Nô khởi đầu vóc phản ứng không ngao, nhưng đứa nhỏ này có thể hạ khổ công. A, ta đây muốn nỗ lực niệm thư. Dương bất phàm nghe Chu Di nói như vậy, tức khắc khổ ba mặt. Chu Di là hắn tốt nhất bằng hữu, như thế nào cũng không thể cùng tốt nhất bằng hữu tách ra à? Uy, Chu Di, ta khảo nhưng hảo, ha ha. Lần này ngươi nhất định sẽ ở ta mặt sau. Nói chuyện, chính chi lại tới nữa, đắc ý rào rạt mà giống cái tiểu gà trống. Ngươi đánh dám! Chu Di nhất định khảo so ngươi hảo. Chu Di còn chưa nói lời nói, dương bất phàm trước nhảy ra ngoài, hắn vốn Di chính là cái hùng hài tử, đụng phải trịnh chi cái này đại gia thiếu gia, hai người cho nhau nhìn không thuận mắt. Ta cùng Chu Di nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Trịnh chi phản bác. Lại tới nữa, lại tới nữa, Chu Di đối loại này hấu trĩ cái nhau một chút hưng thú đều không có, trực tiếp tránh ra. Trương 42 Chu Trúc Ngày hôm sau, Chu Di tới rồi thư viện, phát hiện thành tích đã bị dán ra tới, 6-7 tuổi tiểu hài nhi đều là đầu một chuyến khảo thí xem thành tích, tất cả đều hưng phấn đến không được, giống hạ sủi cảo dường như tệ ở bố cáo trước. Chu Di hao hết trăm cây ngàn đắng mới chen vào đi, thấy tên của mình trói lọi xếp hạng đầu một cái, nhấp miệng cười cười, tuy rằng cùng một đám tiểu thí hài đánh giá có chút thắng chi không võ, nhưng có thể làm vương diễm cùng chu Lão nhị vui vẻ, này đó cũng liền không sao cả. Wow, ta không tin, đệ nhất tên là cái gì sẽ là Chu Di, ta liền đệ nhị danh đều không phải. Trình Chi đứng ở bố cáo trước đống nhiên hé miệng khóc giống lên. Chu Di đi xuống xem, nhìn không được cười, cũng không phải là Trình Chi tiểu tử này một lòng muốn bắt đệ nhất danh, không nghĩ tới cuối cùng lại khảo cái đệ tam danh, đệ nhị danh bị ngày thường một vị không hiện sơn không lộ thủy đất khách tiểu hài nhi cầm đi. Thiếu gia, đừng khóc. Đệ Tam Danh đã thực hảo hai cái gã sai vật nhìn hoa hoa khóc lớn Trịnh Chi luôn cuống tay chân khuyên nhủ Chu Di đi đến mặt nước mắt Trịnh Chi trước mặt, xách một tiếng, thật là không tiền đồ, chẳng qua là một lần khảo kém liền khóc, ngươi là tiểu cô nương sao, chỉ có tiểu cô nương mới như vậy kiểu khí đâu. Ngươi nói bậy, ta mới không phải tiểu cô nương, ngươi đừng đắc ý, lần sau ta nhất định vượt qua ngươi. Trịnh Chi kiên quyết nước mắt nghẹn trở về, ngạnh cổ nói, ta chờ. Chu Di nhún vai, lập tức hướng phòng học đi đến. Không trong chốc lát Dương bất phàm liền kêu thảm cũng vào được. Chu Di, ta thảm, ta thế nhưng khảo tới rồi 80 danh, lần này cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Ngươi khảo 80 danh. Chu Di hỏi. Đúng vậy. Dương bất phàm như cha mẹ chết, nô khởi lôi kéo hắn, không có quan hệ, bất phàm ca ca, ngươi về sau nỗ lực thì tốt rồi. Ta chính là không tưởng nghiệm thư sao. Dương Bất Phàm hừ một tiếng. Chu Di lắc đầu, Dương Bất Phàm là rất có cấp mới, chính là quá lười. Chu Di không nghĩ xem hắn rất tốt thiên phú hoang phế, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu là ngươi lại như vậy lười đi xuống, đảo thời điểm ta, nô khởi, Tôn trúc chủ, chính chi đều khảo tới rồi ngươi phía trước, khi đó ngươi làm sao bây giờ? Dương Bất Phàm nghe xong, càng gù dữ. Ngươi như vậy thông minh, vì cái gì không nỗ lực một phen đâu? Ngươi không cảm thấy đem niệm thư trở thành giống nhau khiêu chiến cũng là rất có ý tứ sự tình sao. Chu Di khuyên giải. Ngươi nói không sai, ta muốn đem niệm thư trở thành khiêu chiến, ha ha, ta đã biết, chờ xem, lần sau khảo thí ta nhất định sẽ đuổi theo các ngươi. Dương bất phàm nghe Chu Di nói như vậy, theo hắn tư duy tưởng tượng, nháy mắt cảm thấy niệm thư giống như thật sự cũng là một kiện rất thú vị sự tình, vừa mới còn mây đen dày đặc mặt lúc này liền ánh mặt trời sáng lạ. Khảo thí qua đi, thư viện làm gia trưởng tới thăm gia, nhưng bởi vì học sinh nhiều là đến từ nơi khác, chân chính có thể tới người một nửa đều không đến. Chu Di được đầu danh, thực sự làm Chu Lão Nhị ra một phen nổi bật. Còn có gia trưởng lôi kéo Chu Lão Nhị hỏi hắn thỉnh giáo dục nhi kinh. Làm cho hắn đi ra thư viện đều còn tròn váng, những cái đó gia trưởng vừa thấy liền phi phú tức quý, nếu là ở ngày thường, hắn cùng những người đó hoàn toàn sẽ không có giao thoa mà bởi vì Chu Di, hắn lại hưởng thụ những cái đó ra trưởng truy phùng ánh mắt, còn có thư viện phu tử cũng đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Nghĩ đến đây, Chu lão nhị một tay đem Chu Di bế lên, ha ha, Nhi tử, ngươi thật là làm tốt lắm, cho ta mặt dài, hôm nay trở về làm ngươi nương hảo hảo sửa trị một đốn, chúng ta ăn mừng ăn mừng. Cha, chẳng qua là thư viện tiểu khảo mà thôi. Chu Di vô ngữ, tiểu khảo sao làm? Ngươi cầm đầu danh chính là bản lĩnh, nhìn xem những cái đó hài tử, cái nào có ta nhi tử thông minh. Chu Lão nhị vẻ mặt vui mừng lão phụ bộ dáng. Cha, ngươi nói như vậy nếu là để cho người khác nghe thấy được, còn không được nói chúng ta nóng nảy. Nghe Chu Di nói như vậy, Chu Lão nhị theo bản năng nhìn nhìn mặt sau, thấy không có, quay đầu lại sau lại dựng thẳng ngược, nói sao lại? Ngươi vốn dĩ liền thông minh. Chu Di bất đắc dĩ. Hắn lại một lần may mắn chính mình không phải chân chính tiểu hài nhi, bằng không còn không được bị Chu lão nhị lầm đạo thật cho rằng thiên lão một hắn lão nhị. Về đến nhà, Vương Diễm nghe nói Chu di khảo đầu danh, lại là Cao Hứng khóc lên. "Này, này còn không đến mức như vậy kích động đi. Nương, ngươi khóc gì a, bụng còn hoài tiểu muội muội đâu?" Chu di lôi kéo Vương Diễm tay, thai phụ cảm xúc quả nhiên khó có thể nắm lấy. "Ta đây là Cao Hứng, thật tốt quá." Hôm nay ta phải làm một bản hảo đồ ăn, khao khao ngươi, nói đi, muốn ăn gì? Chu di sợ vương diễm mệt, tùy tiện nói mấy cái đơn giản đồ ăn. Ăn cơm xong, hắn lôi đã bất động ôn tập khởi công khóa tới, hắn cũng không phải chân chính năm tuổi trĩ nhi, tự nhiên biết khoa cử này nhìn không thấy cuối từ từ trường lộ, hắn chẳng qua là vạn dặm trường trinh mới bán ra bước chân mà thôi, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. Đem phía trước học tập nội dung mặc tụng một lần. Xác định đã nhớ kỹ sau, mới mở ra trang bị chú giải và chú thích kết hợp phu tử giảng giải thoạt nhìn, này vừa thấy liền thấy được giờ rậu, vãn bảy giờ, cổ nhân cũng không đêm ngu hoạt động, giống nhau trời tối sau liền phải lên giường ngủ. Chú lão nhị chuẩn bị đi ngủ thời điểm, thấy chú di phòng đèn còn sáng lên, liền đi đến, lục lang, ngày mai lại xem đi, đã đen. Không có việc gì, ta luyện nữa một thiên tự thì tốt rồi, cha ngươi đi ngủ đi. Chu Di phô khai giấy bắt đầu nghiền nát, từ hắn bắt đầu luyện tự, liền chưa bao giờ có trong một ngày đoạn quá, hiện tại luyện tự đã thành hắn sinh hoạt một bộ phận, liền như hô hấp giống nhau, một ngày không lấy bút liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chu Di một khi bắt đầu viết chữ, liền sẽ đã quên quanh mình hoàn cảnh, đường hắn buông bút đã là một canh giờ sau sự tình, Chu Di đi dạo cổ, xoa xoa bả vai, chuẩn bị thu thập bút một khi mới phát hiện Chu Lão Nhị thế nhưng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Bồi Hán. Lúc này chính Mệnh Nhọc một chút ở ngủ gà ngủ gật. Cha Chu Di đôi mắt đông dưng nóng lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy Chu Lão Nhị. Ân, ngươi viết xong. Chu Lão Nhị tỉnh lại, thấy Chu Di viết xong vội nói, ta đi cho ngươi đoan nước rửa chân, thủy ta vẫn luôn nhức đầu. Cha, ngươi đi ngủ đi, ta bản thân đi đoan là được, nào có lao cha hầu hạ nhi tử. Chu Di giữ chặt hắn. Chu Lão nhị lại nghe cười, tiểu tử ngươi hiện tại đến nói những lời này, đánh cái tôi hầu hạ ngươi còn thiếu. Nói xong liền xoay người đi cấp Chu Di đánh nước rửa chân, nhìn Chu Di tẩy xong rồi chân lên giường cho hắn dịch dịch chăn, nói trong ổ chăn ta thả vài cái bình nước nóng, ngươi ngủ còn lạnh không? Không lạnh. Chu Di tận lực làm chính mình thanh em bình tĩnh, ta đây đi rồi, buổi tối ngủ đường đánh chăn, hiện tại đúng là muốn lập xuân thời điểm, lạnh đâu? Nếu là được phong hàn liền không hảo. Ân. Nhìn Chu lão nhị thân ảnh cho hắn đóng cửa, tiếng bước chân nghe không thấy lúc sau, Chu di mới lau lau đôi mắt, hắn tưởng, hắn đến càng nỗ lực một ít, làm cha mẹ lúc tuổi già quá đến vẻ vang, mới có thể không cô phụ bọn họ liếm ngẽ chi tình.